Làm lúc ban đầu nghĩ ra cái này chủ ý người văn hàn thập phần kiêu ngạo mà đĩnh đĩnh thân thể đó là cũng không nhìn xem là ai nghĩ ra tới chủ ý lang trụ cười khẽ các ngươi hiện tại tồn nhiều ít tích phân văn hàn xoay chuyển trong mắt nhìn về phía lục dược lục dược nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn không có gì phản ứng chỉ lo chính mình nhìn lùn cây phương hướng dù sao so ngươi kia hai trăm nhiều vạn nhiều đến nhiều là được hừ hừ đều kết minh Tích phân loại sự tình này kỳ thật cũng không có gì tất yếu cất giấu, húng chi đối phương đã theo chân bọn họ nói rõ ngọn ngành, tuy rằng không biết thật giả cũng không từ kiểm chứng, nhưng Văn Hàn càng muốn bẩn tiểu đối phương một chút, không nghĩ nhanh như vậy liền làm thỏa mãn đối phương ý. Hừ hừ. lang trụ cũng học Văn Hàn hừ hừ hai tiếng. Chẳng qua Văn Hàn hừ hừ là mang theo điểm tiểu nạo kiểu ý tứ, cho nên âm điệu dơ lên. Mà lang trụ chính là thường thường hai tiếng, không hề ngữ điệu. Văn Hàn chỉ cảm thấy như thế nào nghe như thế nào cổ quái, lại đi xem đối phương không cười cũng mang ba phần ý cười mặt, lưng liền có chút lạnh lạnh. Một nghìn nhiều vạn. Đi ra khỏi lùn Tây lăng âm thế Văn Hàn trả lời nói. Văn Hàn thấy lăng âm trở về, lại không thấy hai chỉ tiểu sói con, lập tức nóng lòng hỏi, lão đại, đại lang tiểu lăng đầu. Lăng âm ngồi trở lại chỗ cũ, cùng Văn Hàn mặt đối mặt, chúng nó đi tìm ăn. Văn Hàn tiếng lòng khẽ buông lỏng, thở dài ra một hơi. Đông chốc, hắn rồi lại khẩn trưng lên kia chúng nó còn sẽ trở về sao? Lang âm nhẹ sốc lông mi, nhìn thoáng qua lang trụ, đắc, sẽ. bất quá về sau chúng nó sẽ cùng cái khác chạm gác ngầm giống nhau, chỉ là đi theo chúng ta, theo đuôi chúng ta, sẽ không giống trước kia như vậy dựa chúng ta thân cận quá. Văn Hàng nghe vậy a một tiếng, trên mặt biểu tình là rõ ràng mất mát. Lang âm thấy hắn như vậy, đơn giản cũng liền rộng mở tới nói, thâm màu trà đôi mắt chuyển tới lang trụ trên người, Lang âm nói, ta thế ngươi cùng đại lang tiểu lang làm cái ước định lấy chúng nó thành niên vị giới, ở chúng nó lớn lên thành niên phía trước, các ngươi nước giếng không phạm nước sông. Đãi chúng nó thành niên, ngươi cần phải cùng chúng nó một trận chiến, sinh tử bất luận. Như thế nào? Lang trụ khơi mào một bên mi, nên được sạch sẽ lưu loát, có thể. Nhưng dừng một chút, hắn lại cười như không cười hỏi Lang Âm, chúng nó trưởng đến thành niên còn cần bao nhiêu thời gian? Lang Âm minh bạch hắn ý tứ, sắp thật nàng đối đại lang tiểu lang đùa bỡn văn tự trò chơi. Nếu hết thảy thuận lợi, bọn họ còn có không đến chín nguyệt liền sẽ rời đi viên tinh cầu này. Mà lang âm biết lang bình thường trưởng thành chu kỳ, một cái lang từ sinh ra trưởng đến thành niên, đại khái yêu cầu đã hơn một năm thời gian. Như vậy tính toán, đại lang tiểu lang thành niên đại khái liền ở bọn họ rời đi viên tinh cầu này trước sau. Lang âm là căn cứ có thể tránh chiến liền tránh chiến nguyên tắc, nàng sẽ tại đây trong lúc tận lực cấp đại lang tiểu lang tìm được tân nguyện ý tiếp nhận chúng nó tộc đàn. Có tân tộc đàn, lại có thời gian tiêu ma, Hy vọng đến lúc đó chúng nó đau lòng có thể bị mặt bình. Vô luận như thế nào, sống sót mới là quan trọng nhất, không phải sao? Rốt cuộc, lang âm rất rõ ràng, không quan hệ đại lang tiểu lang thành niên cùng không, chúng nó đều không phải là lang trụ đối thủ. Nàng không có thế đại lang tiểu lang làm lựa chọn quyền lợi, nhưng ít ra nàng sẽ tận lực cho chúng nó một cái sống sót lựa chọn. Văn Hàn vừa nghe lang trụ vấn đề, lập tức dầm chân, ngươi hỏi cái này làm gì? Như thế nào ngươi thật đúng là muốn giết đại lang tiểu lang không thành? ta nhưng nói cho ngươi. Văn Hàn. Lang âm ra tiếng quát bảo ngưng lại, để tránh Văn Hàn càng nói càng kỳ cục. Bọn họ cùng lang trụ sơ kết minh, nhưng không có gì có thể chịu đựng trụ khảo nghiệm vững chắc ràng buộc. Văn Hàn khí nhược đi xuống, nhìn lang âm lúng ta lung túng hỏi, lão đại, ta đây về sau có phải hay không liền không thể huấn luyện đại lang tiểu lang? Lang âm bất đắc dĩ nói, chúng nó liền ở phụ cận, ngươi muốn huấn luyện chúng nó thời điểm, kêu chúng nó một tiếng là được. Dù sao huấn luyện của ngươi không phải phong bế thức sao? Đến lúc đó tận lực lang trụ xa một chút, văn hàn vội gật đầu không ngừng, vẻ mặt vui mừng, trong miệng còn không phải không có may mắn mà lẩm bẩm, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đại lang tiểu lang cùng lang trụ chi gian vấn đề, xem như giải quyết viên mãn. Bốn người ngồi vây quanh bóng cây phía dưới, lặng im một lát. Lang âm đột nhiên nhìn về phía lục dược, đem lục dược xem đến bất giác thẳng thắn sống lưng sau, lại chuyển khai tầm mắt nhìn về phía văn hàn. Sau đó ở văn hàn vẻ mặt mạc danh nhìn lại chung. Lang Âm đem tầm mắt như ngừng lại lang trụ trên người. Lang trụ dù bận vẫn ung dung mà nhậm nàng đánh giá, chờ đợi Lang Âm bên dưới. Cái này ở hắn gia nhập phía trước ba người tổ, thực rõ ràng là từ trước mắt khuôn mặt thanh tú, thân hình gây yếu nữ nhân chủ sự. Lang Âm ôm cánh tay hoàng ngực, so nàng sắc mặt chỉ ửng đỏ một chút môi khẽ mở, "Ngươi là lính đánh thuê, vậy ngươi thân thủ hẳn là thực không tồi lạc." Lang trụ không chút nào khiêm tốn mà đỉnh văn Hàn ngươi hảo không biết xấu hổ ánh mắt, gật đầu đồng ý, "Đúng vậy." Lang âm khỏe miệng gợi lên một chút vừa lòng độ cung. Lang trụ mấy không thể thấy mà nhăn nhăn mày, có như vậy một cái chớp mắt, hắn cảm thấy nữ nhân nhìn về phía hắn ánh mắt tựa như ở xem kỹ một kiện thương phẩm. Không, càng chuẩn xác mà nói, hắn có lẽ càng như là trên đỉnh đầu chính là tả mạo tích phân trị số trò chơi nở cờ cờ. Chuyện được phát miễn phí tại audio tình.com Chương 60 Phần 60 Dừng cây gió lạnh phơ phất sáng sớm Lăng âm 3 người dựa theo nguyên lai like quy hoạch Ở lang trụ bảng quan hạ, ngồi xếp bằng, nhắm mắt, ngay tại chỗ luyện nổi lên thanh tâm quyết. Trung quy là bên người nhiều một người, còn không thế nào thích hứng. Lang âm hôm nay bính trừ tạp niệm tiến vào trạng thái quá trình, so với trước một ngày lần đầu luyện tập thậm chí còn muốn chậm một chút. Dương già hôn tạp suy nghĩ thượng còn ở trong đầu chiếm cứ, lang âm nghĩ đến, lang trụ một thân nhưng thật ra thức thời. Rõ ràng đối bọn họ luyện thanh tâm quyết sự thập phần để ý, nhưng từng có ngày hôm qua đặt câu hỏi không có được đến đáp án tiền lệ. Hôm nay hắn liền chỉ là bình tĩnh mà nhìn, không có lại hỏi nhiều chẳng sợ một chữ. Ngược lại là văn hàn này tiểu tướng nốc, người cũng chưa hề rằng, chính hắn nhảy nhót mà chạy tới, vẻ mặt thiếu tấu khoe ra kiêm trào phúng, có phải hay không rất tò mò? Muốn biết chúng ta đang làm gì sao? Hắc hắc, không nói cho ngươi. Cuối cùng, còn chưa đã thèm ra vẻ người tốt ra ủi nhân ra, ai nha, dù sao liền tính làm ngươi đã biết, đối với ngươi cũng không có tác dụng gì. Sợ lang trụ đạt được tin tức lượng còn chưa đủ nhiều dường như. Lang âm ở trong lòng bất đắc dĩ thầm than. Cũng may thanh tâm quyết sự, chỉ cần nói nội dung không có hoàn toàn bại lộ đi ra ngoài, không làm quan khán phát sóng trực tiếp khán giả được biết, lang trụ biết cũng sẽ biết. Nói đến, nếu không có lang trụ là cái gen hoàn mỹ giả. Cái gọi là gen hoàn mỹ giả, dung nàng từ văn hàn nơi đó bộ tới nói giải thích, chính là thể chất cảm quan đều cực hảo, nhưng là vĩnh viễn sẽ không thức tỉnh phản tổ dị năng. Tự nhiên cũng lĩnh viễn sẽ không bùng nổ gen phản tổ chứng khỏe mạnh nhân sĩ. Nếu không có như thế, lang âm nhưng thật ra rất vui lòng đem thanh tâm quyết sớm nói cho lang trụ. Rốt cuộc, lang trụ nhìn chính là cái thông minh, tự giữ người. Làm lang trụ tới thân chắc thanh tâm quyết tác dụng, tiến độ hơn phân nửa sẽ so trước mắt vào đầu bức thai vẫn cứ tìm không ra môn đạo văn hàn mau đến nhiều. Suy nghĩ đến nơi đây tất cả đều tan đi, nhắm hai mắt trong bóng đêm, mơ hồ có thể thấy được một cái lại một cái ẩn ẩn phát ra ánh sáng nhạt kinh lạc đường con. Rắc rối phức tạp kinh lạc đường cong dần dần rõ ràng, cấu thành một đạo ngồi xếp bằng đả tọa cắt hình. Ở giữa, chập rãi lưu động dị năng lưu, cùng với dị năng hoạch lúc sáng lúc tối nhịp đập, quay vòng toàn thân. Ngày hôm qua buổi sáng luyện qua thanh tâm quyết sau, Lăng Âm đã đại khái có thể xác định xuống dưới, ít nhất thanh tâm quyết với hiện tại nàng là hữu dụng. Nhưng là nàng cái này kết luận lại không nhất định cụ bị tham khảo giá trị. Bởi vì dị năng hoạch thượng tổn thương quá mức kỳ quặc. Lăng âm không thể nào biết được chính mình thân thể này ở qua đi có vô mắc bệnh gen phản tổ chứng. Nhập định một giờ sau, lăng âm chậm rãi sốc lên lông mi. Nàng đầu tiên nhìn về phía bên cạnh người. Lục dược hay còn ở vào nhập định chung, trên người hắn vụn vật vật liệu may mặc theo gió nhẹ bãi, chợt liếc mắt một cái xem, nhiều ít có chút buồn cười, lại không tổn hao gì với hắn bình thản anh đĩnh tướng mạo. Lăng âm thấy vậy, ở trong lòng yên lặng suy nghĩ, có lẽ nàng nên trước cấp lục dược đổi một kiện trang phục phong hộ lại xem lục dược bên cạnh Văn Hàn. Tiểu mập mạp nhưng thật ra ra dáng ra hình đánh ngồi, cũng không giống ngày hôm qua giống nhau lại là liêu mí mắt lại là vào đầu, không cái định tính. Nếu là không nhìn kỹ, Lăng Âm thật đúng là đương hắn là sở tìm môn đạo nhập định. Chỉ tiết hắn mặt ngoài công phu làm được lại giống như, kia hai viên ở hắn mí mắt phía dưới quá mức hoạt bát trong mắt, vẫn là vô tình hoàn toàn bán đứng hắn. Lăng Âm cũng không biết nên nói hắn cái gì hảo. Chỉ phải lắc đầu đem tầm mắt vừa thu lại, nhắm mắt làm lơ đi. Nhẹ dương mắt lông mi, ánh mắt vừa lúc dừng ở cách đó không xa, nghiêng dựa vào một khối tảng đá lớn cao dài nam nhân trên người. Ánh mắt tương để, lang trụ nhẹ khơi vào một bên mi đôi. Hai bên không nói gì tương đối bất quá ba giây, thổi quét ở trên má chứa đầy hơi ẩm phong làm lang âm bất giác ngựa đầu nhìn trời. U ám cái đỉnh, không thấy ánh nắng, nặng nề truy truy cảm giác, tựa hồ sẽ có một hồi mưa to. Túi đầu lang âm, ở trong lòng một lần nữa tính toán nổi lên hôm nay hành trình. Lại một giờ sau. Lục dược cũng kết thúc nhập định. Đương nhiên, ở hắn phía trước, hoặc là càng chuẩn xác phải nói là, theo sát ở Lăng Âm lúc sau, Văn Hàn liền sớm kết thúc hắn một phen cố làm ra vẻ. Lăng Âm không tò mò hỏi hắn, rất mệt đi. Văn Hàn gãi cái hốt ha ha cười gượng, nói, "Còn hảo, còn hảo." Lăng Âm thấy hắn còn ở đàng kia chết sĩ diện, trực tiếp cho hắn phá đám, "Ta là nói ngươi trang đến rất mệt đi." Văn Hàn cười không nổi, nhanh chóng liếc liếc mắt một cái đi tới Lăng trụ, ngượng ngùng mà nhỏ giọng nói, lao đại, Ngươi đã nhìn ra à? Lang âm cũng chú ý tới lang trụ lại đây, liền chỉ ân lên tiếng, không nói thêm nữa hẳn cái gì. Ở ba người bên người đứng yên lang trụ, hỏi, các ngươi hảo. Lang âm gật đầu. Lang trụ vì thế cũng ngay tại chỗ ngồi xuống, cho nên, kế tiếp chính là các ngươi theo như lời xác định địa điểm phát sóng trực tiếp thời gian. Văn Hàn đem ngủ ở một bên trong bụi cỏ hạ nhiệt độ gấu trúc nhãi con ôm lấy, một trường không chịu ngồi yên miệng nói, nhạc, tối hôm qua đã cùng ngươi giới thiệu qua, tròn tròn. Chúng ta 519 phòng phát sóng trực tiếp đoàn sủng mỗi ngày buổi sáng xác định địa điểm phát sóng trực tiếp tiểu đại, lao, tiểu hồng thú. Một cái bổ nhào một vạn tích phân nhảy lấy đà. Văn Hàn nói còn dơ dơ lên cằm, kia phó tiểu biểu tình miễn bàn nhiều khoe khoang. Lang trụ nghe vậy lại cẩn thận nhìn nhìn Văn Hàn trong lòng ngực kia vẫn còn không ngủ tình hắc bạch thú, vẫn cứ không có nhìn ra này chỉ tên là tròn tròn tiểu thú có cái gì chỗ đặc biệt. Đúng rồi, có người hào manh vật, tự nhiên cũng có người đối manh vật miễn dịch thí dụ như Lang Trụ. Cho nên, Văn Hàn ở trước mặt hắn đối này chỉ hắc bạch thú lần nữa thổi phồng, hắn là tin cũng không tin. Lang Trụ tin tưởng này chỉ hắc bạch thú xác thật có thể mang đến nhất định tích phân, lại không tin sẽ giống Văn Hàn nói được như vậy phương tiện, nhiều như vậy. Vì thế, ở kế tiếp thời gian, Lang Âm ba người dùng bọn họ càng thêm thành thạo phát sóng trực tiếp kỹ xảo vì tân đồng bọn Lang Trụ mở ra kiếm lấy tích phân tân thế giới đại môn. Lính đánh thuê xuất thân Lang Trụ, su lợi mà sinh ở bị chấp pháp bộ bắt giữ trước, hắn cùng hắn nơi lính đánh thuê đoàn đội không phải vội vàng tiếp nhiệm vụ kiếm lấy tiền thuê, chính là ở làm các loại nguy hiểm nhiệm vụ trên đường. Đối với phát sóng trực tiếp, lang trụ trong đầu định nghĩa là người thường một cái nhàm chán tiêu khiển hạng mục. Hắn nghe nói qua, cũng từng tiếp xúc quá, nhưng thái độ từ đầu đến cuối đều là coi khinh cùng khinh thường. Chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày hắn sẽ yêu cầu ngưỡng cái này nhàm chán tiêu khiển hạng mục sinh tồn. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, mặc dù lang trụ nhân này thân phận Nhân này sợ phạm tội hành, nhân này bài vị dựa trước tử tù mã hóa, trở thành sớm nhất mở ra đánh thưởng khí kia một đám tử tù chí nhất. Hắn đối với nhiệm vụ, quy tắc cùng với mọi thời tiết phát sóng trực tiếp sự thật cũng không giống lang âm cùng lục dược giống nhau ngông muội vô tri, nhưng là hắn thu hoạch đến tích phân đi thật là không nhiều lắm. Cũng khó trách Văn Hàn xe đối hắn khai chào phúng. Hiện giờ, nhìn bên người ba người thất trí giống nhau, một bên đùa nghịch kia chỉ hắc bạch thú tròn tròn, một bên ý cười doanh doanh hướng về phía quanh mình không khí tự quyết định đặc biệt là tiểu mập mạp, nói chuyện kêu kêu một cái miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt. Lang trụ đột nhiên liền hoài nghi nổi lên chính mình luôn luôn lấy làm tự hào trực giác cùng sức phán đoán. Lúc ấy rốt cuộc là cái gì làm hắn quyết định gia nhập này thất chí ba người tổ? Chẳng lẽ là hắn lúc ấy cũng thất chí? Hiện nhiên, Lang trụ cũng không minh bạch phát sóng trực tiếp khi chủ bá có được biểu hiện sức giãn tầm quan trọng. Hảo, hôm nay chúng ta tròn tròn như cũ không ngủ no, nhưng nó vẫn là thực nỗ lực cho chúng ta cung cấp một đoạn xuất sắc biểu diễn. Vì chúng ta tròn tròn này phân nỗ lực, đại gia nhất định phải nhớ rõ nhiều soát ngôi sao nhỏ Nga. Văn Hàn nói như thế, còn không quên dùng hắn tiểu mắt tròn xoay hướng lăng âm làm cái hoài ý. Lăng âm đem tầm mắt chuyển hướng lục dược. Lục dược phi thường phối hợp đầu tiên là đối với lăng âm so cái tâm, sau đó dùng nị nị vai vai ngự khi nói, ta đem tâm đưa cho các người, các ngươi cũng nhất định phải đem ngôi sao tặng cho chúng ta Nga. Này đương nhiên là Văn Hàn tân cho hắn nghĩ ra được từ Nhìn đến Văn Hàn biểu hiện khi, Lang trụ còn không cảm thấy cái gì, thượng có thể tiếp thu, nhưng đương nhìn đến cùng hắn thân hình tương tự, quanh thân khí chất thậm chí so với hắn còn muốn ngạnh lãng một ít lục dược, lại là so tâm lại là làm nũng. Tuy là Lang trụ lại như thế nào tự xưng là chấn định, trên mặt hắn biểu tình cũng trung quy vẫn là sụp đổ. Chính một chút một chút run rẩy khoe miệng, Lang trụ trong lòng đột nhiên nhẹ dự, có một loại điểm xấu dự cảm. Quả nhiên, Lang âm tại hạ một khắc liền đem tầm mắt chuyển đầu ở hắn trên người, tránh ở Lang âm tầm nhìn góc trên hỏi. Chỉ vào lục dược, không ngừng cấp lang trụ đưa mắt ra hiệu đánh ám hiệu. Lang trụ đương nhiên minh bạch hắn ý tứ, nhưng là hắn thà rằng chính mình xuẩn một chút, thà rằng chính mình không rõ. Muốn hắn học lục dược. Không có cửa đâu. Kia tiểu mập mạp đương hắn mắt mù, nhìn không tới hắn mắt nhỏ cười xấu xa. Cuối cùng cuối cùng, lang trụ cũng chỉ là đỉnh hắn kia trương mặt nạ gương mặt tươi cười, chung quy chung củ đối với lang âm đôi mắt nói, nhất định phải cho chúng ta soát tinh. Cứ như vậy. Hôm nay cùng tròn tròn hàng ngày hố động xác định địa điểm phát sóng trực tiếp, ở Văn Hàn đối lang trụ một tiếng muốn ngươi gì dùng đánh giá viên mãn hạ màn. Dựa theo thường lui tới hành trình, kế tiếp bọn họ nên khởi hành lên đường. Văn Hàn vỗ trên người cọ cỏ, nhảy đứng lên, không quên hướng lang âm dò hỏi, lão đại, tích phân chướng nhiều ít. Lang âm đối với trước mắt cửa sổ trên mặt bàn tích phân số, tính nhầm một chút, đắc, 15 vạn tả hữu. Văn Hàn ngần ra, vui sướng nhìn về phía lang âm Hôm trước buổi tối siêu ngàn vạn tích phân lúc sau, cũng không biết có phải hay không lăng âm kia một fan tình ý chân thành độc thoại cảm động phòng phát sóng trực tiếp người xem. Bọn họ ở ngày hôm sau buổi sáng xác định địa điểm phát sóng trực tiếp, đạt được tích phân số liền so dĩ vãng muốn cất cao rất nhiều, siêu 10 vạn. Mà hôm nay, tích phân tốc độ tăng rõ ràng lại có cất cao. Xem ra hẳn là lang trụ gia nhập mang đến tân lưu lượng, rốt cuộc đối phương cũng là mở ra đánh thường khí, có nhất định người xem cơ sở. Chứng 15 vạn tích phân A, còn rất không tồi Rõ ràng Lang Âm trả lời thanh cũng đủ bên người mấy người nghe rõ, nhưng Văn Hàn lại vẫn là cất cao giọng, đối với Lang Trụ lại lặp lại một lần. "Tiểu Dạ Nhi, nghe thấy không? 15 vạn tích phân, đây là thực lử. Lang Trụ không mặn không nhạt mà nhìn hắn một cái, trên mặt biểu tình vẫn là bộ dáng cũ, trong lòng lại nhấc lên một trận không nhỏ gần sóng. Tiểu Mập Mạp nói khi có khuyết đại, nhưng là xuất từ Lang Âm chi khẩu nói, hắn vẫn là tin. Tuy rằng thực vớ vẩn, nhưng có lẽ hắn hẳn là thích hướng loại này vớ vẩn lăng âm một khối đứng lên lục dược phát giác lăng âm các thưởng nghi hoặc mà nhìn về phía nàng, lăng âm lăng âm nhìn hắn một cái con con khỏe miệng sau đó đối với hư không nói cùng tròn tròn hàng ngày hỗ động kết thúc đang ở quan khán phát sóng trực tiếp ngươi hay không vẫn chưa đã thèm như vậy kế tiếp chúng ta đem vì đại gia hiện ra tân xác định địa điểm phát sóng trực tiếp nội dung Đúng vậy về sau xác định địa điểm phát sóng trực tiếp đem không hề chỉ có cùng tròn tròn hàng ngày hỗ động còn sẽ có ta ở chỗ này trước bán cái cái nút có hứng thú bằng hữu nhớ rõ muốn soát ngồi sao nhỏ nga lăng âm này đoạn tình lình xảy ra khẩu bá đem mặt khác ba người đều lộng sửng sốt ai văn hàn nghi vấn mặt triều lục dược nháy mắt ra dấu tình huống như thế nào ngươi biết không lục dược thành thật lắc đầu hắn cũng không biết lăng âm căn bản không có lộ ra quá một chút khẩu phong lăng trụ đem văn hàn cùng lục dược biểu hiện đều xem ở trong mắt một trương mặt nạ gương mặt tươi cười bắt phong bất động chậm đợi lăng âm bên dưới Lăng âm xem qua cửa sổ trên mặt bàn tích phân tốc độ tăng, không phải không có xin lỗi đối ba người nói, cái này tân xác định địa điểm phát sóng trực tiếp, xem như ta lâm thời nảy lòng tham, không có trước tiên cùng các ngươi thương lượng, chủ yếu là tưởng cho người xem nhóm một kinh hỉ. Xin lỗi. Lục Dược lập tức nói, lăng âm không cần xin lỗi. Chính là chính là. Văn Hàn cũng theo sát xua tay nói, chúng ta bình thường phát sóng trực tiếp chính là đột phát tính, đụng tới cái gì thú vị liền bá cái gì. Nếu mỗi lần muốn bá cái gì chúng ta đều trước tiên thương lượng đến giành mạch, khán giả đều đã biết, khẳng định không có loại này ngoài ý muốn kinh hỉ tới thú vị A người xem bá bà nhóm, các ngươi nói có phải hay không A. Phần 61 Lang trụ buông ra hoàn ngực cánh tay, nói, ta không sao cả. Dù sao với hắn mà nói, lang âm bọn họ ở làm những việc này đều là ngoài ý muốn. 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp khán giả, không chịu nổi. Là là là, kinh hỷ kinh hỉ kinh hỉ Cho nên... Tân xác định địa điểm phát sóng trực tiếp rốt cuộc là gì? Đưa ra 100 viên ngôi sao nhỏ tò mò. Đưa ra 66 viên ngôi sao nhỏ. Có phải hay không văn hàn thuần lang biểu diễn A? Đưa ra 111 viên ngôi sao nhỏ tổng cảm thấy lang âm tiểu tỷ tỷ bộ dáng, như là muốn phóng đại chiêu. Đưa ra 10 viên ngôi sao nhỏ ngôi sao soát cho ngươi lạc, chạy nhanh thượng tân xác định địa điểm phát sóng trực tiếp. Đưa ra 20 viên ngôi sao nhỏ tiểu mập mạp thuần lang biểu diễn ta đã không trông cậy vào. Hơn nữa đều nói là xác định địa điểm phát sóng trực tiếp, mỗi ngày đều có ý tứ, hẳn là không phải thuần lang biểu diễn bá. Đưa ra 33 viên ngôi sao nhỏ hoang tinh thượng, lang âm chống mặt đất đứng dậy. Một khi đã như vậy nàng nói, mũi chân nghiền một cái trên mặt đất cỏ dại, thân thể hơi khom, tựa như một đầu xúc thế đã lâu linh hoạt miêu khoa, không hề nửa điểm dự triệu buôn tập hướng lang trụ. Đối mặt lang âm đột nhiên làm khó dễ, lang trụ vi lang. May mà nhiều năm lính đánh thuê kiếp sống tạo thành hắn cực mẫn phản ứng năng lực Lô nội phản xạ thần kinh thậm chí trội hơn hắn ý thức, làm hắn bằng mau tốc độ nâng lên cánh tay đón đỡ hạ lang âm một cái thế tới rào rạt toàn đá. Trước đó, lang trụ chưa từng cùng trước mặt khí thế đột nhiên sắc bén lên nữ nhân chân chính đã giao thủ, bất quá dù vậy, hắn cũng sẽ không chắc hẳn phải vậy cho rằng, cánh tay thượng thừa hạ cái loại này khinh phiêu phiêu lực lượng, chính là nữ nhân thực lực toàn bộ. Phía trước cái kia đầu trọc tuy rằng thực lực thường thường, nhưng liền lực lượng mà nói vẫn là thực đủ xem. Nữ nhân lại có thể cùng đối phương đánh tới không thể không sử dụng phản tổ dị năng tránh hiểm, đủ có thể thấy nữ nhân chiến lược tuyệt đối không tầm thường. Cho nên hiện tại đây là một bên ứng đối nữ nhân nhìn như bức nhân lại kỳ thật điểm đến tức ngăn thế công, lang trụ một bên âm thầm suy nghĩ. Lang trụ không nốc, liên hệ nữ nhân phía trước nói, đối như thế nào phát sóng trực tiếp biết chi không nhiều lắm hắn, liền đã đoán ra cái thất thất bát bác. Cho nên, đây là nữ nhân cái gọi là tân xác định địa điểm phát sóng trực tiếp sau. Phát sóng trực tiếp làm tú đánh nhau. Bên này xương, Văn Hàn đã xem đốc. Hắn một cái gánh không gánh nổi, vác không vác nổi chết phì chạch nhưng vô pháp phán đoán lang âm cùng lang trụ là thật đánh vẫn là giả đánh. Văn Hàn liền nhìn đến lang âm đột nhiên đối lang trụ làm khó dễ, sau đó hai người một câu không có liền đánh nhau rồi, vẫn là từng quyền đến thịt, mỗi một chút đều hưu thanh cái loại này đánh. Văn Hàn xem đến kia kêu, kêu một cái sốt ruột à. Không phải nói tốt kết minh sao. Bọn họ vừa mới không phải còn thực vui sướng đang nói tân xác định địa điểm phát sóng trực tiếp sao? Như thế nào liền đánh nhau rồi đâu? Văn Hàn gấp đến độ giống cái rồi nhặn không đầu, vừa lơ đãng liền chuyển động đụng vào lục dược trên người. Lục dược buồn không nghĩ để ý tới hắn, xem hắn sắc thật là lo lắng, liền nói, bọn họ không phải ở đánh nhau. Ai? Văn Hàn xoa chính mình đâm đau cái chán, tâm nói lục dược này thân thể chẳng lẽ là kim loại cường hóa quá không thành, như thế nào như vậy ngạnh? Nhìn về phía cách đó không xa ngươi tới ta đi, đánh đến hô mưa gọi gió nhà hắn lao đại cùng tân đồng bọn Văn Hàn cảm thấy nếu không phải lục dưỡng ốc, chính là hắn bị đâm tròn váng. Này còn không phải ở đánh nhau, kia cái gì mới là ở đánh nhau. Chương 61. Chúng ta có thể nhìn đến 519 hiện tại từ bên trái bay lên một chân, nàng này một chân thật là lại mau lại tàn nhẫn. Mọi người xem bên cạnh kia tùng bụi cây lá cây chính là bị này một chân kính đạo vũ động. Bất quá 27 phản ứng cũng thực mau. Nẹ tránh đến tương đương mau lẹ. 519 bị cầm mắt cá chân, nàng sẽ như thế nào ứng đối đâu? Hoa Nga, nàng bay lên không? Đúng vậy, chúng ta nhìn đến nàng nương 27 tay, trực tiếp liền ở giữa không trung quay người 270 độ. Xuất sắc thật là quá xuất sắc có hay không? Đang ở quan khán phát sóng trực tiếp ngươi có phải hay không cũng cùng ta giống nhau xem đến nhiệt huyết sôi trào đâu? Thỉnh cho chúng ta 519 cùng 27 nhiều hơn suất tình, cảm tạ bọn họ cho chúng ta cống hiến như thế xuất sắc phát sóng trực tiếp. Không cần hoài nghi, trở lên là đầu góc cuối cùng phải quá con Văn Hàn ở làm khẩu bá đâu. Kinh lục dược chi khẩu, minh bạch trước mắt lang âm cùng lang trụ nhìn như kịch liệt vật lộn bất quá là một hồi làm tú. Văn Hàn ở đại tùng một hơi đồng thời, lập tức liền hứng thú bừng bừng lên. Xem đến kia kêu một cái như si như say, hai chỉ nho nhỏ tròn tròn đôi mắt đều mạo tinh quang. Đặc biệt là nhìn đến hai lẫn nhau bắt chặt che chỗ, hắn càng là kích động hai mảnh gò má đều nổi lên đỏ ửng. Mà so sánh với Văn Hàn nhập diễn quá thâm. Lục dược tất toàn bộ hành trình đều chỉ là yên lặng nhìn, trên mặt cũng không có biểu hiện ra quá nhiều biểu tình. Nhưng nếu là hiểu biết người của hắn, liền không khó phát hiện hắn kỳ thật là không thế nào vui vẻ. Nhìn lăng âm cùng tân đồng bọn ở đàng kia ngươi tới ta đi, nhìn bọn họ làm ra những cái đó quen thuộc lại xa lạ đánh nhau động tác, lục dược cảm thấy chính mình trong lòng giàu dĩ. Loại này luận bàn thức phát sóng trực tiếp, lăng âm đại khái sớm đã có quá tư tưởng, chẳng qua lúc ấy bọn họ trong đội ngũ không có lăng trụ. Không người có thể phối hợp nàng tới hoàn thành. Nếu là hắn không có mất trí nhớ hoặc là có thể nhớ lại tới một ít thì tốt rồi. Nói như vậy, hiện tại lang trụ vị trí chính là hắn. Đối bên cạnh tiểu đồng bọn suy suốt cảm xúc không hề sở cha văn hàn, hay còn tiếp tục hắn tình hình thực tế khẩu bá, 519 lại lần nữa dùng tới mau quyền, 27 chặn lại, chặn lại, lại chặn lại, thật nhanh, quả thực hoa cả mắt. Đúng rồi, chịu cái không nói một chút. Ta mới vừa cho chúng ta cái này tần xác định địa điểm phát sóng trực tiếp suy nghĩ tên, đã kêu nó chân thật lẫn nhau bác như thế nào. Hảo, nói hồi chính đề, đại gia táo lên, ngôi sao soát lên A. Cùng với văn hàn lược ngại ồn ào khẩu bá, ngồi canh 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp khán giả quả thực đều táo lên, trong lúc nhất thời, làn đạn soát bay lên. Là, là, là là là giả đánh. Luận bàn. Thứ ta mắt vụ về, ta là thật sự nửa điểm cũng không thấy ra tới, cấp ủy. Đưa ra 10 viên ngôi sao nhỏ cùng không thấy ra tới, mới vừa tiểu tỷ tỷ đột nhiên tiến lên thời điểm, ta đều ngốc, còn tưởng rằng bỏ lỡ cái gì điểm mấu chốt, đảo trở về thiết thị rắc nhìn bài biến. Đưa ra 123 viên ngôi sao nhỏ ôm lấy phía trước, ta cũng là ta cũng là, còn tưởng rằng là cái kia 27 làm cái gì, chọc giận lăng âm tiểu tỷ tỷ, đưa ra 5 viên ngôi sao nhỏ tỏ vẻ nghĩ ra cái này phát sóng trực tiếp sáng ý lăng âm tiểu tỷ tỷ, đại khái có một viên siêu não. Đưa ra 222 viên ngôi sao nhỏ ha ha ha, phía trước ngươi này liền thổi qua, siêu nào gì đó không đến mức, bên ngoài cùng loại sáng ý phát sóng trực tiếp vẫn là rất nhiều đắc, bất quá suy xét đến tiểu tỷ tỷ trước đó cũng chưa như thế nào tiếp xúc quá phát sóng trực tiếp, có thể nghĩ đến này xác thật rất không dễ dàng. Đưa ra 77 viên ngôi sao nhỏ xuất sắc xuất sắc, ngôi sao đều đưa người. Đưa ra 888 viên ngôi sao nhỏ trung lập phái từ nói, tiểu tỷ tỷ cái này phát sóng trực tiếp sáng ý là thật sự hảo. Ít nhất ở chúng ta cái này phòng phát sóng trực tiếp coi như là ba mặt lấy lòng, mọi mặt chu đáo. Kịch liệt xuất sắc nhưng không thấy huyết không có thân chết chi ưu luật bản, nghĩ đến ấm áp đảng hẳn là có thể tiếp thu, tìm kiếm cái lạ đảng cũng có thể đạt được tương đối thỏa mãn, đương nhiên này bên trong nhất đến ít còn muốn thuộc ta trung lập phái, ha ha. Đưa ra 666 viên ngôi sao nhỏ ai ai ai. Cái này phòng phát sóng trực tiếp không phải hai phái sao. Khi nào lại nhiều ra tới một cái trung lập phái. Đưa ra 10 viên ngôi sao nhỏ trung lập phái vẫn luôn đều tồn tại hảo sao. Chẳng qua ta trung lập phái thành viên phổ biến đều tương đối điệu thấp thôi. Đưa ra 111 viên ngôi sao nhỏ ấm áp đảng tỏ vẻ sắc thật có thể tiếp thu loại trình độ này vật lộn phát sóng trực tiếp, hơn nữa cảm thấy thực xuất sắc. Đưa ra 555 viên ngôi sao nhỏ tìm kiếm cái lạ đảng tỏ vẻ, tuy rằng là chơi hư, nhưng chơi đến còn rất chân thật, còn rất giống như vậy hồi sự, nhìn ra được bên trong thành ý, cấp cái khen ngợi đi. Đưa ra 999 viên ngôi sao nhỏ 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, ở liên tiếp mấy ngày đóng phim phân tranh khói thuốc súng bị sao, rốt cuộc tại đây thiên nên đón đại hài hỏa su thế. Gì? Gì? Như thế nào ngừng? Không đánh sao? Đưa ra hai viên ngôi sao nhỏ mệt mỏi đi. Ta dùng thượng đế thị dắt xem, lang âm tiểu tỷ tỷ trên chán đều là hãn, xuyên đến thật là lợi hại. Đưa ra 10 viên ngôi sao nhỏ cho nên, liền tính chơi hư. Như vậy đánh tới đánh lui cũng là thân thể lực sống. Đưa ngôi sao cấp tiểu tỷ tỷ châm rãi. Đưa ra 55 viên ngôi sao nhỏ chờ, từ từ, mới vừa lăng âm tiểu tỷ tỷ nói gì, ta không nghe lầm đi. Vãn một chút còn có xác định địa điểm phát sóng trực tiếp. Muốn dạy chúng ta cơ sở cách đấu kỹ xảo. Đưa ra 111 viên ngôi sao nhỏ a a a. Tiểu tỷ tỷ ta có hứng thú a, ta có đại đại hứng thú, ta muốn học, ta sẽ hảo hảo học. Đưa ra 155 viên ngôi sao nhỏ phía trước. Tiểu tỷ tỷ rõ ràng nói chính là giáo tiểu mập mạp cùng lục lục cơ sở cách đấu kỹ xảo phòng thân, chúng ta đến lúc đó cũng có thể đi theo học, như thế nào đến ngươi nơi đó liền đem tiểu mập mạp cùng lục lục cấp ăn. Đưa ra 158 viên ngôi sao nhỏ ha ha, đừng khấu chữ tích cực lạc, đều một cái ý tứ sao. Dù sao ta khẳng định là muốn đi theo học. Đưa ra 519 viên ngôi sao nhỏ. Hoàng Tinh Thượng Lang âm cùng lang trụ điểm đến tức ngăn luận bàn gần 15 phút, hai bên nhìn nhau, An y đồng thời thu tay lại. Lăng âm đều đều khí, liền đối với quanh mình không khí tuyên bố một khắc viên trọng bằng bom, đó chính là từ hôm nay trở đi, trừ bỏ mỗi ngày buổi sáng sẽ nhiều ra một cái chân thật lẫn nhau bác xác định địa điểm phát sóng trực tiếp ngoại, đúng vậy, văn hàn phía trước làm khẩu bá khi cấp cái này xác định địa điểm phát sóng trực tiếp khởi tên, lăng âm có nghe được hơn nữa ban cho tiếp thu, chạm vạng kết thúc một ngày lên đường sau, còn sẽ có một cái tên là cơ sở vật lộn kỹ xảo dạy học, xác định địa điểm phát sóng trực tiếp. Đối với lại một cái tân xác định địa điểm phát sóng trực tiếp, Lang Âm nhưng thật ra không có như trước một cái út út mà mở, mở, mà là kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói, cái này xác định địa điểm phát sóng trực tiếp, chủ yếu là từ ta cùng Lang trụ luân phiên thay phiên, mỗi ngày giáo văn Hàn cùng lục dược một ít phòng thân cơ sở vật lộn kỹ xảo. Quan khán phát sóng trực tiếp các ngươi nếu là đối này có hứng thú nói, cũng có thể đi theo một khối học. Bất quá đến lúc đó các ngươi, nhưng đến nhớ rõ cắt góc nhìn của thượng đế, đương nhiên cũng không thể đã quên cho chúng ta soát càng nhiều ngôi sao nhỏ. Mặt khác, mỗi cách 10 ngày ta cùng lang trụ sẽ đối lục dược cùng Văn Hàn làm một lần khảo giáo, đại gia có thể chính mắt chứng kiến bọn họ trưởng thành, có hay không thực chờ mong đâu. Dứt lời, lang âm đầu tiên là nhìn về phía lang trụ. Rốt cuộc này lại một cái tân xác định địa điểm phát sóng trực tiếp đồng dạng yêu cầu lang trụ toàn lực phối hợp, mà ở này phía trước lang âm vẫn chưa trước đó cùng đối phương thương lượng. Lang trụ nhưng thật ra dễ nói chuyện thật sự, một nhún vai tỏ vẻ không sao cả. Dù sao đều đã kết minh, nếu đại gia mục đích nhất trí. Đều là vì sống sót, vậy không có gì hảo dối dám. Chân thật lẫn nhau bác cùng cơ sở vật lộn kỹ xảo dạy học ta đều sẽ toàn lực phối hợp, cho nên phía trước cái kia cùng tròn tròn hàng ngày hỗ động ta liền không tham gia. Lang trụ đột nhiên nói, nghĩ đến phía trước đối phương khó được băng rồi trên mặt giả cười mặt nạ, vẻ mặt xấu hổ biểu hiện, lang âm khỏe miệng một câu, gật đầu nói, có thể. Quay đầu, nàng do hỏi mà nhìn về phía lục dược cùng văn hàn, cơ sở vật lộn kỹ xảo dạy học, hai người các ngươi cũng không có vấn đề gì đi. Ấn. Lục dược ngoan ngoãn theo tiếng, trong óc đã suy nghĩ như thế nào nhanh trong thế thân lang trụ cùng lang âm chân thật lẫn nhau bác một trăm loại biện pháp. Văn hàn còn lại là vẻ mặt gấp không chờ nổi, không thành vấn đề không thành vấn đề. Sao có thể có vấn đề? Hắn sớm liền muốn học một chút phòng thân kỹ xảo, rốt cuộc như vậy xoái, chỉ tiếc trước kia hắn quá lười, muốn làm sự luôn là một kéo lại kéo. Hơn nữa lấy trời thượng những cái đó vừa thấy liền không có gì dùng phòng thân kỹ xảo dạy học video còn quý đến muốn chết. Kết quả bởi vậy nhỉ đi, chính là hắn đến bây giờ đều biến thành tử tù cũng không học thành. Đúng rồi lão đại, thích phân chướng nhiều ít. Không ít. Lang âm đối với giả thuyết bút mặt bản tính nhầm một phen, sau đó nâng lên lông mi đối mặt mọi người, gần 50 vạn. Hoặc, Văn Hàn một tiếng kinh ngạc cảm thán, vui mừng ra mặt, xem ra người xem bá bá nhóm thực thích vừa mới xác định địa điểm phát sóng trực tiếp, cảm giác chúng ta thăng cấp có hy vọng rồi. Ta thích phân cũng chướng. Lang trụ nhìn trước mặt ba người nói, Trên mặt ý cười chân thật hai phân. Còn có cái gì sẽ so tận mắt nhìn thấy càng cụ thuyết phục lực. Từ lang âm trong miệng được biết 15 vạn, 50 vạn tích phân tốc độ tăng, chẳng sợ lang trụ trong lòng rất rõ ràng lang âm không có lửa gạt hắn tất yếu, nhưng cảm giác thượng trung quy là hư, xa không bằng hắn hiện tại nhìn đến chính mình tích phân giao diện thượng tốc độ tăng tới rõ ràng. Văn Hàn chớp trước mắt, đây là mừng vui gấp bội. Hắn lập tức hỏi, chứng nhiều ít. Lang trụ nói, đại khái có hai vạn đi. Văn tiêu ngạo mà nâng cảm thế nào cùng chúng ta kết minh không sai đi tích phân mang người phi lục dược nhìn trầm trầm lăng âm khỏe miệng đổ xuống ý cười cũng đi theo một khối cười chính là hài tử tâm tính hắn cười rộ lên luôn là có vẻ có chút ngu đần văn hàn nhìn thấy hắn dáng vẻ này trong mắt quay tròn vừa chuyển đi lên trước vẻ mặt đau kịch liệt đáp thượng lục dược bả vai nói ngươi nói ngươi ném cái gì không hảo cố tình ném vòng tay bằng không chúng ta hiện tại nói không chừng chính là tam hỉ lâm môn hắn nhưng không quên ở lang trụ gia nhập phía trước Chính mình cùng tiểu tử này mới là đối thủ tới. Lục Dược ý cười hơi liễm, nhìn mắt Văn Hàn đáp ở chính mình trên vai tay, chuẩn xác mà nói hẳn là xem Văn Hàn trên cổ tay vòng tay, không cam lòng yếu thế nói, ngươi có vòng tay cũng không có tích phân. Văn Hàn lùi về tay, cái chảy cãi cối nói, hắc, ta này không phải tự mình hy sinh sao, đem người xem đều xác nhập cấp lang âm. Không hợp cũng ngươi cũng khai không được, ngươi cũng không tích phân. Lục Dược dứt lời liền không hề phản ứng Văn Hàn, đem Văn Hàn cái kia khí nha. Lăng âm nghe xong một lát văn hàn một đôi nhị múa mép khưa môi, sau đó vung tay lên nói, đi thôi, nên lên đường. Cứ như vậy, lăng âm bốn người đi đi rừng rừng không ngừng về phía trước tiến lên. Khi áp phản phất càng ngày càng thấp, trong không khí độ ẩm tắc trở nên càng ngày càng cao. Độ ấm liên tục lên cao lại không có một tia phòng, phun nạp gian đều là sáng quắc nhiệt độ. Ước chừng buổi chiều 2-3 điểm thời điểm, trên bầu trời vang lên sấm dền thanh. Lăng âm ngẩng đầu nhìn mắt ô áp áp phía chân trời, như mày nói. Xem ra chúng ta tân xác định địa điểm phát sóng trực tiếp hôm nay là bá không đứng dậy. Văn Hàn thực mất mát, muốn trời mưa a ta chán ghét trời mưa. Trời mưa cũng liền ý nghĩa sinh không được hoặc, hơn nữa cái loại này hướp dầm dề bầu không khí hơn phân nửa sẽ liên tục tốt nhất mấy ngày. Lăng âm một bên cất bước về phía trước một bên nhìn quanh bốn phía. Lục dược sáng tỏ lăng âm đây là ở siêu tầm có thể tránh mưa địa phương, liền cũng mọi nơi lưu ý lên. Văn Hàn mất mát cảm xúc cũng không có liên tục lâu lắm bởi vì hắn đồ tham ăn xa đa ở ngay lúc này văng lên. Lão đại, mau xem nơi đó. Hắn rũ phỉ phì ngắn ngủn ngón tay, đối với một bên một trận trọng điểm. Lang âm cũng thấy được văn hàng trọng điểm phương hướng, tầm mắt lược dừng một chút, lại rất mau bị bên cạnh cảnh vật hấp dẫn. Đó là một cây đem đảo chưa đảo nghiêng ngọc lan tràn đại thụ, thụ thân góc chết độ rất lớn, cơ hồ song song với mặt đất. Lang âm nhìn trầm trầm này viên đại thụ ở trong lòng âm thầm cân nhắc, nếu đem nó đảm đương nóc nhà nói, chỉ cần lược làm tu sửa. Đại khái liền cũng đủ bọn họ bốn cái tránh mưa. Như vậy nghĩ, tâm mắt trọng lại quay lại đến văn hàn sở chỉ. Lăng âm tâm nói, bọn họ hôm nay vận khí tốt tựa không tồi. Không có được đến lăng âm tương ứng, văn hàn ba ba mà nhìn cách đó không xa mấy cây đại thụ, nuốt nước miếng hỏi, lão đại, những cái đó một chuỗi dài treo tới chính là trái cây đi, thật nhiều à, không biết có thể ăn được hay không. Mấy cây đại thụ có thô tráng thẳng tắp hướng về phía trước thân cây, thật lớn phiến lá đại bộ phận đều tụ tập ở tán cây thượng. Có vừa thấy liền thập phần cứng rắn màu xanh lục của lá. Mà ở những cái đó thật lớn con rũ xuống tới phiến lá trung gian, có thể nhìn đến chuỗi dài chuỗi dài treo tới trái cây đàn, từng cây hơi con hoàng màu xanh lục hình trứng trái cây, bài bố đến san sát nối tiếp nhau, chỉnh chỉnh tề tề. Là cây chuối không sai. Lăng âm xác định nói, có thể ăn. Chẳng qua nghe nói ra tiêu tư vị không thế nào hảo là được. Lăng âm không có nhiều làm lắm lời, chỉ nói, chúng ta qua đi nhìn xem đi. Đi đến cây chuối hạ mới biết được chúng nó rốt cuộc có bao nhiêu cao. Thành thục chối tản mát ra từng trận mê người quả hương, lại đều lớn lên ở nhìn thấy nhưng không với tới được độ cao thượng, cái này làm cho ngựa đầu chỉ có thể làm nuốt nước miếng văn hàn nóng lòng khó nhịp. Lang trụ mắt thấy tiểu mập mạp thèm dạng, cười nhạo một tiếng, nói, ta tới. Giọng nói rơi xuống đất, lang trụ về phía sau rút khỏi một khoảng cách, trên tay không biết khi nào liền nhiều một phen gấp đòn đào. Phần 62 Lười dao sắc bén bắn ra, lang trụ nắm một chút chôi đào liền xem hắn hiên ngang dương lên tay, liền chiều nghiêng phía trên thanh đao ném mạnh đi ra ngoài. rõ ràng là một thanh gấp đoàn đao, tới rồi lang trụ trong tay, lại bị trực tiếp chơi thành bù mẹ dạng. Tranh một tiếng trầm vang, bùm mẹ dạng gấp đao đoạn lưỡi dao hoàn toàn đi vào cây chuối quan, tầng tầng lớp lớp một chuỗi dài chuối bị tức xuống dưới. chuối xuyên sắp rơi xuống đất khi, văn hàng chạy đi lên một tay đem chi ôm vào trong lòng ngực, kia tốc độ, kia động tác đều là xưa nay chưa từng có mong mẫn. ôm đầy cõi lòng quả hương bốn phía chuối. Văn Hàn vẻ mặt say mê thỏa mãn. Lang trụ đi vào lang âm bên người, mượn thanh đao. Lang âm liếc mắt khảm ở cây chối quan thượng gấp đòn đao, hiểu rõ. Đem cũng không rời tay phòng thân công cụ mượn đi ra ngoài, cũng nói, thuận tiện lại tước vài miếng lá cây xuống dưới đi, làm phiền. Lang trụ gật đầu, không có hỏi nhiều. Bên này xương, Văn Hàn đem chuối xuyến thỏa đáng phóng tới trên mặt đất, từng có vô số lần huyết giao hơn hắn, mặc dù lại thèm cũng không có vọng tự động tay, mà là lại hướng lang âm chớ cầu. lao đại Cái này nên như thế nào ăn? Lăng Âm đi qua đi tháo xuống hai căn chuối, phân một cây cấp lục dược, sau đó hướng Văn Hàn ý bảo nói, lột ra ăn. Văn Hàn một bên nga nga theo tiếng, một bên cũng tháo xuống một cây, chân tay vụng về học Lăng Âm bộ dáng lột ra. Lột ra ra lúc sau chuối, quả mùi hương càng đậm, mang theo một tiếng ngây ngô. Lăng Âm đánh giá nội bộ thịt quả, màu trắng ngà mang chút nếp gấp thịt quả, thoạt nhìn cùng nàng trong ấn tượng cũng không bao lớn khác nhau. Văn Hàn đã khai ăn, một mồm to cắn đi xuống. Hắn liền ngô một tiếng. Lăng âm giữa mày nhảy dựng, làm sao vậy, không thể ăn sao. Văn Hàn lập tức lắc đầu, nhai ngai đem trong miệng mềm mại thịt quả nuốt xuống đi mới mở miệng, có điểm sáp nhưng vẫn là ăn ngon. Người xem ba bà nhóm, lại là tân đồ ăn Nga, ta đã thê các ngươi thí ăn qua lạc, hương vị rất tuyệt, nếu có cơ hội, ba bà nhóm không ngại cũng có thể tới nếm thử một chút. Ngôi sao nhỏ vẫn là không thể đã quên xoát Nga. Lăng âm vì thế cũng nếm một ngụm. Hương vị cùng nàng quá vạng ăn chối vẫn là có điều khác nhau, tỷ như vị không đủ mềm, trong đó còn có tồn tại cảm thập phần rõ ràng hạt trạng hạt giống, tỷ như cơ hồ không có gì vị ngọt còn sáp, nhưng tự mang một chút ngại hương, có điểm giống quả bơ hương vị. Bất quá, chỉ là đơn thuần dùng cho no bụng nói là vậy là đủ rồi. Người xem đủ sao? Lang trụ đem gấp đoạn đao còn cấp lang âm. Lang âm nghiêng đầu nhìn mắt trên mặt đất tích mấy chục phiến chuối diệp, đủ rồi. Dương dương cằm, ý bảo lang trụ, thử xem thương vị còn hành. Lang trụ theo lời đi xả một cây chuối, giống mô giống dạng luật ra, thành thạo nuốt tan xong bụng, cũng không có cấp cho đánh giá, chỉ nói, ngươi chuẩn bị dùng những cái đó lá cây đắp cái lâm thời tránh mưa điểm. Đúng vậy. Lăng âm chỉ chỉ nàng phía trước xem trọng kia cây, liền đắp ở bên kia đi, tương đối phương tiện. chương 62 Sắc trời đen tối, mưa to tầm tã. Lăng âm bốn người hoa ở bọn họ lâm thời dựng thụ lều tránh mưa cái này thụ lều lấy mọc lan tràn đại thụ làm lương, nghiêng đáp thô nhánh cây vì sống, lại phủ lên tầng tầng lớp lớp rộng đại chúa diệp, cuối cùng dùng cứng cỏi dây đằng cố định. vẻ ngoài nhìn thô lẩu, nhưng làm bốn người nhất thời tránh mưa chi dùng đảo cũng đã đủ rồi. cực đại giọt mưa chụp đánh ở thụ lều thượng, tí tách văng lên, hối thành hôn độn vô tự bạch tạc âm. thụ lều phô thật dậy lá cây cùng cỏ khô, lúc này thượng tính khô giáo, lang âm bốn người ngồi ngay ngắn trong đó, không nói gì. bên hai tiếng mưa rơi càng ngày càng tạm. Càng lúc càng lớn, thô lậu thụ lều đỉnh cuối cùng là chống đỡ hết nổi, bắt đầu thấm thủy, cũng may cũng không như thế nào nghiêm trọng. Một giọt thấm tiến vào nước mưa, lúc này, hảo xảo bất xảo rừng ở ngủ say ở lục dược trong lòng ngực gấu trúc nhãi con chót núi thượng. Trong lúc ngủ mơ gấu trúc nhãi con đánh cái hát xì, đem chính mình cấp dọa tỉnh. Nó ngốc ngốc nhiên chung quanh, hiển nhiên này đây vì ai ở đầu nó chơi. Ngâu ngô nô. Nó vươn phì phì ngắn ngủn chân trước đi đủ lăng âm, dầm gì hướng lang âm cáo trạng nó rõ ràng đang ngủ ngon giấc, là cái nào người xấu đem nó đánh thức. Nương Thiên Toàn hát trước còn thừa không có mấy dư quang, Lang Âm dùng đầu ngón tay lau gấu trúc nhãi con chóc nuôi thượng với nước, thuận tiện sờ nó lông xù sù đầu lấy kỳ trấn an. Không ai cùng ngươi trò đùa dai xảo ngươi, là trời mưa. Dưới trưởng lông tơ đầu so với sơn ngộ khi, lớn một vòng không ngừng. Tiểu ra hỏa gần đoạn thời gian, thật là gần như thổi khí dường như điên trướng. Lang trụ nhìn mắt kia chỉ văn hàn cái gọi là cố định kiếm phân hạng hắc bạch thú. Môi mỏng khẽ mở, đánh vỡ thủ lều hạ bốn người lâu dài đối diện không nói gì. Tới tâm sự đại gia đối cái kia nhiệm vụ cái nhìn đi. Mơ màng sắp ngủ văn hàn nghe vậy hơi đánh lên tinh thần. Lục dược một phách trong lòng ngực làm ầm ý gấu trúc ngai con, nghiêng đầu nhìn về phía lang âm. Lang âm nhìn bên ngoài tối tăm phía chân trời, trắng bệnh màn mưa. Ở như vậy một cái cái gì cũng không thể làm đêm mưa, cùng sơ kết minh tân đồng bọn trao đổi hữu dụng tin tức, xác thật tính đến như một đầu tuyển. Hùng chi liền tính hơn nữa văn hàn bọn họ đối cái kia nhiệm vụ lý giải cùng phân tích như cũ ở vào thập phần nông cạn trạng thái không có gì nhưng giấu giếm hoặc là không thể nói ngược lại nàng thực chờ mong lang trụ hay không có thể vì bọn họ mang đến tân tin tức nghi hoặc đối cái kia nhiệm vụ tân quan điểm vì thế lang âm đem chính mình phía trước cùng văn hàn lục dược hai người đối cái kia nhiệm vụ phân tích đều một năm một mười trình bày cho lang trụ dừng cây ồn ào tiếng mưa rơi trùng thêm một đạo thanh thiện nữ âm sau một lúc lâu lang âm dứt lời Nhìn về phía lang trụ, sắc trời đã toàn hắc, trong một mảnh hắc ám vô pháp thấy rõ đối phương trên mặt biểu tình, cái này làm cho lang âm nhịn không được nhăn nhăn mày. Sau đó, nàng bên người liền sáng lên một đầu ánh lửa. Một chút mở mịt quan mang, cũng liền khó khăn lâm chiếu sáng lên thụ lều hạ này phiến một tấc lung nơi. Không cần nói cũng biết tán ý, làm lang âm một trận ấm lòng. Ánh lửa chung, lang trụ gật đầu tán đồng nói, cùng ý nghĩ của ta không sai biệt lắm. Nói ngắn gọn, chúng ta nếu tưởng bảo mệnh. Tiền đề chính là trước đến giữ được viên tinh cầu này. Dừng một chút, cái gọi là một viên tinh cầu giá trị, chẳng khác nào viên tinh cầu này tồn tại có khả năng sinh ra kinh tế hiệu quả và lợi ích, hơn nữa là liên tục tính kinh tế hiệu quả và lợi ích. Sau bụt cổ tích đến nước mưa, một cái giật mình hoàn toàn thanh tỉnh văn Hàn, nghi hoặc lại buồn rầu nói, "Nhưng đây là một viên hoàng tinh a, vẫn là một viên chúng ta căn bản không hiểu biết hoàng tinh, ai biết nó có thể sinh ra cái gì liên tục tính kinh tế hiệu quả và lợi ích." Lang trụ tiếp được hắn nói cha tiếp tục nói, viên tinh cầu này sẽ bị định tính thành hoang tinh, cũng liền ý nghĩa, trải qua tương quan bộ môn thăm dò, đã xác định ở viên tinh cầu này thượng không tồn tại bất luận cái gì cụ bị kinh tế hiệu quả và lợi ích khoáng sản tài nguyên, cũng hoặc là phát hiện khoáng sản tài nguyên giá trị không đủ để triệt tiêu nó khai thác, vận chuyển chờ hao phí. Văn Hàn nghe đến đó, nhục chí thở dài một hơi. Không có tinh thạch quạng tinh cầu, nói gì kinh tế hiệu quả và lợi ích. Lăng Âm không xem thường, tạm thời cũng cắm không được miệng chỉ chậm đợi lang trụ bên dưới. Nàng Tổng cảm thấy, lang trụ kế tiếp sẽ nói ra một ít làm nàng linh quang hiện ra quan điểm. Quả nhiên, lang trụ ở liếm một chút môi sau, tới một cái đại biến chuyển. Nhưng là, ở Hồng Hà tinh hệ đều không phải là chưa từng có hoang tinh bị khai phá tốt đẹp tiền lệ, tỉ như màu đỏ tinh vân mang kia mấy viên tinh cầu, tỉ như xạ vạn nạ tinh. Không tính sai nói, này đó tinh cầu đời trước đều là hoang tinh, nhưng là trải qua hợp lý khai phá cùng tuyên truyền. Chúng nó hiện giờ sáng tạo liên tục tính kinh tế hiệu quả và lợi ích thậm chí vượt qua một ít hạng nhất nguồn năng lượng tinh. Văn Hàn kinh nghi một tiếng, xạ vạn nạ tinh đời trước cư nhiên là hoang tinh. Kia chính là toàn tinh hệ số một thương mẫu đầu mối then chốt. Suy nghĩ đến nơi đây, Văn Hàn ngơ ngẩn nhìn về phía lang trụ, hai con mắt đống chốc sáng. Cho nên, ý của ngươi là, này viên hoang tinh cũng có thể giống xạ vạn nạ tinh giống nhau bị khai phá thành thương mẫu tinh, hoặc là giống màu đỏ tinh vân mang khai phá thành an dưỡng nghỉ phép tinh hoặc là du lịch ngắm cảnh tinh nói xong văn hàn cười to vỗ tay tự mình khẳng định nói đúng đúng này viên hoang tinh giá trị hẳn là chính là như vậy lang trụ liếc mắt nhìn hắn không tỏ ý kiến lại phân tích nói này viên hoang tinh rời xa hồng hà tinh hệ địa lý vị trí xa không kiểm xả vạn nạ tinh thông hành không thoải mái thông đem chi khai phá thành thương mẫu tinh cơ bản có thể bài trừ này viên hoang tinh hoàn cảnh tuy rằng không tuổi nhưng trong không khí khuyết thiếu phở hóa hỉ rồ Tuy rằng có thể dùng kỹ thuật đền bụ, nhưng là theo ta quan sát, trên tinh cầu này sinh vật phổ biến vô pháp ở giàu có phở lộ hóa hỷ rổ thể trong không khí sinh tồn. Nếu muốn giữ lại viên tinh cầu này sinh vật đặc sắc, như vậy tới viên tinh cầu này an dưỡng hoặc là nghỉ phép phải bị thượng phở lỗ hỷ rổ bình hoặc là cái khác khí xương mù bình. Ta không cho rằng những cái đó bắt bẻ phú quý người rảnh rỗi nhóm, ở bọn họ an dưỡng nghỉ phép trong lúc có thể chịu đựng như vậy gông cùng siếng xích. Cho nên an dưỡng nghỉ phép tinh thiết tưởng trên cơ bản cũng có thể bài trừ. Văn Hàn mỗi nghe lang trụ phân tích một câu, hai mắt chung ánh sáng liền đen tối một phân. Lang âm như suy tư gì nói, vậy chỉ có thể khai phá thành du lịch quang xem tinh. Đối. Lang trụ nói, hơn nữa liền khai phá hao phí tới nói, tương so trước hai cái, nó là ít nhất. Trọng hoạch hy vọng Văn Hàn cao hứng. Lang trụ lại vào lúc này lại bắt thượng nước lạnh, bất quá, hồng hà tinh hệ hiện có ngắm cảnh tinh cũng không ít này đó trên tinh cầu sinh vật tuy rằng đặc dị nhưng là ở khoảng cách xa thông hành không tiện dưới tình huống có thể hấp dẫn tới nhiều ít du khách vẫn là cái không biết bao nhiêu hơn nữa các ngươi sẽ không cho rằng bằng như vậy một cái ngoài miệng nói nói đề nghị là có thể thông qua chấp pháp bộ cuối cùng hoạch định đi văn hàn nhột Chí nói kia chấp pháp bộ còn tưởng chúng ta thế nào chúng ta hiện tại cái gì đều không có nó tổng không thấy được làm chúng ta tay động khai phá viên tinh cầu này đi lăng âm suy nghĩ một lát trầm truất nói Không phải khai phá, hẳn là muốn cho chúng ta làm tuyên truyền, này hẳn là cũng chính là chúng ta phát sóng trực tiếp chính yếu mục đích. Không sai. Vô luận chúng ta cuối cùng đối viên tinh cầu này thiết tưởng như thế nào, đều yêu cầu người xem thậm chí tinh dân nhận đồng cùng duy trì. Viên tinh cầu này nên như thế nào khai phá chỉ là một phương diện, chấp pháp bộ muốn nhìn đến chính là tuyên truyền hiệu ứng. Lang trụ con mắt cười nói, cho nên, ta cảm thấy các ngươi muốn đi ra khu rừng này, khắp nơi đi một chút ý tưởng là chính xác bởi vì chỉ có như vậy mới có thể làm người xem nhìn đến càng nhiều độc thuộc về viên tinh cầu này đặc sắc. Rốt cuộc, du lịch ngắm cảnh tinh quá nhiều, không có đủ đặc sắc là hấp dẫn không tới du khách. Đặc sắc sao? Khủiểu tay chi xương bánh trẻ, lang âm một tay chi má, trong đầu ẩn hiện tư tưởng tiệm lộ hình thức ban đầu. Người nói như vậy nửa ngày, ta như thế nào cảm thấy giống như đều là vô nghĩa? Văn Hàn chấp chớp mắt nhỏ, hồi quá vị tới. Lang trụ dường như nói rất nhiều, thả có chất tự, nhưng là tinh tế tư tới xét đến cùng, bọn họ hiện tại có thể làm vẫn là bọn họ nguyên bản ở làm này đó, không phải sao? Lang trụ không cho rằng lỗ, hữu hiệu tin tức quá ít, có thể làm được quá ít, hiện tại cũng chỉ có thể chờ đánh thưởng khí thăng cấp lại nhìn. Ta phỏng đoán, đánh thưởng khí thăng cấp sau hẳn là sẽ có một ít hữu dụng nhắc nhở nói cho chúng ta biết kế tiếp nên làm như thế nào. Văn hàng trợn trắng mắt không mua chúng nói, đúng vậy, ta đã sớm phỏng đoán đánh thưởng khí thăng cấp sau hẳn là sẽ khai phát sóng trực tiếp làn đạn hỗ động công năng đâu. Lang âm lại không cảm thấy lang trụ nói đều là vô nghĩa. Ít nhất lang trụ du lịch ngắm cảnh tinh thiết tưởng liền cho nàng rất lớn dẫn dắt. Nàng vẫn luôn đều ở quan sát tích phân tốc độ tăng, không khó coi ra, ít nhất 519 phòng phát sóng trực tiếp người xem đối trên tinh cầu này động vật, thực vật là có hứng thú. Đại khái ở ngoại tinh mọi người trong mắt, nơi này động vật, thực vật chúng nó tồn tại bản thân chính là một loại đặc sắc. Nhưng gần chỉ có tồn tại này một loại đặc sắc nói, đại khái là không đủ. Nguyên chủ trong trí nhớ không có đối bất luận cái gì du lịch ngắm cảnh tinh tình hình trung nhận trí, nhưng là tưởng cũng biết chúng nó nhất định các có các đặc sắc. Muốn như thế nào làm nảy viên hoang tinh ở một chúng đã là khai phá hoàn thiện du lịch quang xem tinh trung lao ra chúng đây, thu hoạch chú ý. Nghĩ đến tất nhiên đến có một ít làm người cảm giác mới mẻ lại lập dị đồ vật mới được. Trong lúc suy tư, tay háo như là bị kéo một chút, theo sau trước mắt đông dương tối sầm lại. Bên hai chuyển đến lục dược trầm thấp tiếng nói. Phần 63 Lăng âm. Bên ngoài có quang. Lăng âm theo bản năng triều thụ lều ngoại nhìn lại. Chỉ thấy hát thuân thuân rừng cây, ẩn ẩn có thể nhìn đến một ít quái dị vầng sáng. Lăng âm cũng là thẳng đến lúc này mới bừng tỉnh phát hiện, mưa to ở không biết khi nào đã ngừng. Đã không có lục dược ánh lửa, ở gần như duỗi tay không thấy 5 ngón tay thuần màu đen bối cảnh làm nổi bất hạng. Những cái đó quái dị vầng sáng càng xem càng rõ ràng. Đi xem sao. lang trụ ra tiếng hỏi. Lăng âm nghĩ nghĩ, nói, đi thôi. Văn Hàn lại tựa hồ có chút khiếp sợ bộ dáng, thanh âm có chút run, ý đồ khuyên lui nói, đã chế thế này, thiên lại như vậy hát, kia quang thoạt nhìn ly chúng ta giống như còn rất xa, ta xem bằng không vẫn là chờ ngày mai ban ngày lại qua đi đi. Trong bóng đêm, thấy không rõ những người khác giờ phút này trên mặt biểu tình, cái này làm cho Văn Hàn thực không có cảm giác an toàn. Mặc một lát, lang âm nói, như vậy đi Văn Hàn, người cùng tròn tròn lưu tại thụ lều, chúng ta đi một chút sẽ về. Trong bóng đêm, Chính mình trong lòng ngực bị nhét vào cái gì lông xù xù đồ vật, văn hàn hoảng sợ, chẳng sợ lập tức phản ứng lại đây là cái gì, hắn vẫn là phản xạ tính mà đẩy trở về, cũng cười gượng nói, ta, ta còn là cùng các ngươi một khối đi thôi. Hạ mặt mưa to sau rừng cây, tản ra một cổ không tính khó nghe của cây hủ bại khí vị. Lăng âm bốn người chỉ dựa vào chạm đất nhảy ngón tay tiêm thượng một đầu ánh lửa, thông thả ở màn đêm bao phủ rắc rối rừng cây gian thông thả đi tới. Khoảng cách kia vầng sáng càng ngày càng gần. Lăng âm thấp giọng nhắc nhở lục dược, tắt đi. Không có ánh lửa do đường, vốn là đi được gặp gành văn hàn, một cái lảo đảo suýt nữa cái ngã, còn hảo có lang trụ đỡ hắn một phen, lúc này mới miễn đi văn hàn cùng lầy lội đại địa thân mật tiếp xúc thảm kịch. Cảm tạ văn hàn xoa xoa cái mũi, các ngươi có hay không ngửi được cái gì hương vị. Quái hương, không đúng, giống như có điểm số. Ân, Lục dược lên tiếng, hắn ngũ cảm mẹ bén, đã sớm nghe thấy được. Này khí vị. Liên ở Lang trụ trầm ngâm suy nghĩ này quái gì khí vị Lang âm đột nhiên lạnh lùng nói đừng nghe thấy đều bế khí này hương vị không thích hợp ai ta đầu giống như có điểm vượng hảo kỳ quái cảm giác thân thể đột nhiên trở nên hảo nhẹ Văn hàng ngữ điệu say rượu đánh phiêu mà trên thực tế hắn cả người ở hắn nói xong câu đó sau dưới chân liền cũng bắt đầu đánh phiêu Lang trụ duỗi tay một phen giữ chặt hắn hai người các ngươi không có việc gì đi Lang âm đỡ đỡ chán lại hất, hất đầu không có việc gì Làm phiền ngươi xem điểm văn hẳn. Nàng nói hướng bên cạnh kéo một phen, vừa vặn kéo đến lục dược tay. Lục dược tay cực nóng, trở tay hồi nắm lấy lăng âm. Ngươi thế nào? Lời tuy như thế hỏi, nhưng kỳ thật từ lục dược hồi nắm lực đạo liền đủ để phán đoán, hắn hẳn là cũng không có gì sự. Ta không có việc gì, lăng âm, chúng ta cứ như vậy lôi kéo. Phản nắm lăng âm tay khẩn chút. Lăng âm kỳ thật đầu có chút vượng, liền không có phản đối. À, thật nhiều ngôi sao nhỏ à, ta muốn bay lên tới. Ha ha Văn Hàn vui tươi hớn hở mà nói mê sảng, đi đường góp chân đã không chấm đất. Lang trụ vô vô tiểu mập mạp thịt hô hô mặt, nói, xem ra kia khí vị trí, huyễn. Lăng âm lên tiếng, nhìn trước mắt càng ngày càng thịnh vần sáng, nghe Văn Hàn nói chuyện không đâu mê sảng, nàng dưới chân một đốn, nói, lục dược, đem ấm nước cho ta. Chương 63 Tiếp nhận lục dược đưa qua ấm nước, Lang âm trước chính mình uống một ngụm, lấy lại bình tĩnh, sau đó quay đầu trong bóng đêm xác định Văn Hàn vị trí. Dầm. Noa Bị đâu đầu bắt vẻ mặt Thủy Văn Hàn ngốc ngốc ném đầu. Một lát sau, đại khái là thanh tỉnh, chỉ nghe hắn không phải không có nghi hoặc hỏi, ta mới vừa là làm sao vậy. Bế khí. Lăng âm nói, kia cổ mùi thơm lạ lùng khả năng có hứng thú, huyện hoặc là thúc rụ, miên tắc dụ Văn Hàn lên tiếng, khó được không lại nói nhiều. Đại khái là lo lắng cho mình nói chuyện thời điểm, sẽ không tự giác mà hô hấp. Bốn người nghẹn khí lại đi rồi một khoảng cách. Vòng qua mấy cây cũng sinh đại thụ, trước mắt đông chốc rộng mở thông suốt, vầng sáng đại thịnh. Đối với ánh vào mi mắt cảnh tượng, bốn người cụ là không hẹn mà cùng mà trừng lớn hai mắt. Ngoa tào, Đây là miệng vĩnh viễn mò đầu góc nửa nhịp văn hàn, giờ này khắc này duy nhất có thể làm ra phản ứng. Thường chú 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng sôi trào. Ngoa tào ngoa tào ngoa tào, tiểu béo ta tới lên tiếng ủng hộ ngươi a a a, đây là cái gì mộng ảo cảnh trí, cũng quá mỹ bá Đưa ra 155 viên ngôi sao nhỏ, ta thiếu nữ tâm nháy mắt bị đánh trúng. Đó là cái gì a? Sao lại có thể như vậy Mỹ? Đưa ra 66 viên ngôi sao nhỏ là cắt bỏn thực vật sao? Thế nhưng sẽ sáng lên, vẫn là màu hồng nhạt quang, muốn hay không như vậy ngộng ảo a a a. Đưa ra 88 viên ngôi sao nhỏ thật đẹp thật đẹp hảo Mỹ, chịu không nổi a a a, ta muốn chụp hình phát hơi thần, làm ta bằng hữu cũng nhìn xem. Các nàng phía trước còn cùng nhau ghét bỏ ta xem tìm kiếm cái lạ phát sóng trực tiếp, hừ hừ, chờ thật hưng đi. Đưa ra 123 viên ngôi sao nhỏ bị trọc bạo thiếu nữ tâm tiểu tỷ tỷ nhóm, Nghiễm Nhiên đã đánh mất lý trí. Nhưng ta còn là muốn lánh cái chẳng nhắc nhở một câu, các vị tiểu tỷ tỷ đừng quang chỉ nhìn đến tốt đẹp thượng nửa bộ phận, cũng thỉnh các ngươi nhìn xem ghê tởm hạ nửa bộ phận, đưa ra 10 viên ngôi sao nhỏ nôn, thật ghê tởm, trí năng mổ sai đâu. Như vậy không hài hòa cảnh tượng đều không ra chắn một chút. Đưa ra hai viên ngôi sao nhỏ không ngừng ghê tẩm, chí, huyện khả năng cũng là nó, cái này cảnh tượng, nó tốt đẹp cùng nó đáng ghê tẩm bộ phận trên dưới. Đưa ra 5 viên ngôi sao nhỏ kia phía dưới đều là cặp bọn tiểu động vật thi thể sao. Đáng sợ. Đưa ra 10 viên ngôi sao nhỏ. Bởi vì không gặp huyết duyên cớ sao. Chí năng mổ sải như thế nào không phản ứng, tỏ vẻ một chút cũng không nghĩ xem, sẽ làm ác mộng. Đưa ra 5 viên ngôi sao nhỏ ôm lấy phía trước. Hẳn là không gặp hết sau đó lại là tương đối khó phân biệt cắt bỏ động vật, cho nên trí năng mổ sẽ không khôn ngoan có thể. Đưa ra 3 viên ngôi sao nhỏ tự chọc hai mắt, vì cái gì nhắc nhở ta xem phía dưới, mới vừa cái kia làn đạn ai phát, đi ra cho ta, ta bảo đảm không đánh chết ngươi Đưa ra 20 viên ngôi sao nhỏ nói, cái này cắt bỏ thực vật cho ta cảm giác rất giống bắt ruồi thảo, nó có thể hay không chính là dựa phóng thích trí. Huyến hương khi đưa tới những cái đó cắt bỏ tiểu động vật, sau đó chờ cắt bỏ tiểu động vật nhóm đã chết liền dừa cắt bòn tiểu động vật thi thể tẩm bổ tự thân, đưa ra 11 viên ngôi sao nhỏ ta cũng nhớ rõ. Lăng âm tiểu tỷ tỷ khẩu ba bắt ruồi thảo thời điểm, xác thật có nhắc tới quá, trừ bỏ bắt ruồi thảo còn có mặt khác thực vật cũng sẽ bổ. Ngôi động vật. Đưa ra 28 viên ngôi sao nhỏ thời buổi này thực vật đều như vậy hung tàn sao. Đưa ra một viên ngôi sao nhỏ. Bên kia, bị trước mắt xa hoa lộng lấy cảnh tượng sở chấn động, bật thốt lên chính là một câu ngọa tào văn hàn quay đầu liền bóp mui đến bên cạnh Non đi. cùng hắn đồng hành ba người chỉ là không nói gì liếc mắt nhìn hắn, liền một lần nữa đem tầm mắt thay đổi tới rồi chính phía trước. Bốn phía bị màu hồng nhạt ánh hình quang vượng nhiễm, tuy không tính là sáng ngời, nhưng ở như vậy nặng nề bóng đêm gian, lại cũng đủ người coi vật liền ở lăng âm đám người chính phía trước, rừng cây khó gặp không có một ngọn cỏ nơi, đứng lặng một cây không biết tên đại thụ. Nay cây đại thụ cành lá sung xuê, chính trực hoa kỳ, chặt cây gian chúa đẩy màu đỏ thịnh phong đóa hoa. Lăng âm xa xem những cái đó đóa hoa hoa hình, cảm thấy có chút giống thu nhỏ lại quả ngọc lan. ở thảm thực vật chủng loại phồn đa rừng cây có như vậy đại thụ buồn cũng không cực kỳ, nhưng mà đóa hoa có thể phát ra ánh huỳnh quang, lại là tuyệt đối khó gặp. ít nhất lăng âm vô luận là ở thế giới này vẫn là ở quá khứ thế giới kia đều chưa bao giờ gặp qua như vậy hiếm lạ vật. Với ánh bạch quang nhiễm đóa hoa bản sắc hồng, vượng thành một mảnh thấu phấn nê hồng. Ngẫu nhiên có phong quá, ánh huỳnh quang cánh hoa bay là tả chợt liếc mắt một cái xem, thật sự là mỹ đến mộng ảo, mỹ đến thế sở hiếm thấy. Đương nhiên, tiền đề là ngươi đến từng có ngạnh tố chất tâm lý, có thể tiếp thu cũng hoặc xem nhẹ rất này cây đại thụ phía dưới thảm giống. Vì cái gì sẽ nói, phía trước này một mảnh là rừng cây khó gặp không có một ngọn cỏ nơi. Lăng âm theo bản năng mà dâm dâm dưới chân tuy rằng ngớt lính lại bởi vì có cỏ dại leo lên mà có vẻ thập phần kiên định mặt đất. Tầm mắt hạ di rơi xuống gần chỗ, lăng âm mày không tự giác mà nhăn lại chỉ thấy kia chỗ cao thấp phật phồng, nhìn kỹ còn lại là rắc rối khó gỡ, giống như người mổ khởi gần xanh, lại là đại thụ lan tràn ra tới, lọt lộ bên ngoài dễ cây. Cũng không biết có phải hay không bởi vì mới vừa hạ quá vũ duyên cớ, những cái đó lọt lộ dễ cây đều cùng thoa quá du dường như phiếm quỷ dị ánh sáng. Mà càng quỷ dị chính là ở này đó dễ cây bên mơ hồ nhưng biện rơi dụng không ít tiểu động vật thi hải, hoàn toàn hư thối, nửa hư thối, thượng còn mới mẻ. Bởi vì thời tiết nóng bức lại mới vừa hạ quá lớn vũ duyên cớ, chúng nó đều giống bị phao đã phát giống nhau, không ngừng mà hướng ra phía ngoài thẩm thấu dịch thể. Thổ địa bị hư thối tiểu động vật dịch thể cùng nước mưa xuống nước, không có một cây cỏ dại trên mặt đất thỉnh thoảng no căng ra một hai cái bậc khí, thoạt nhìn căn bản là không giống như là thật thả thổ địa, ngược lại càng như là cái loại này một dưới chân đi liền sẽ như vậy luôn hãm đầm lầy. Lão đại, xem cũng xem qua, nếu không chúng ta vẫn là đi thôi. Văn Hàn bóp mũi, kiến nghị Hắn là thật sự chịu không nổi, mới vừa một không cẩn thận hít vào một hơi, đảo không lại nghe mùi thơm lạ lùng tóc hồn lại bị một cổ nùng liệt đến lệnh người giận sôi xú vị ghê tẩm sau một lúc lâu. Trên tinh cầu này tiểu động vật nhóm, rõ ràng tồn tại thời điểm như vậy thông minh đáng yêu, chết như thế nào lúc sau đều như vậy xú đâu. Quả thực muốn mệnh. Lăng âm nhìn về phía bên cạnh mặt khác hai vị đồng bọn, các người ý tứ đâu. Thị lực cực hảo lục dược, nhìn chăm chăm đại thụ trên đỉnh vô tự xoay quanh phi hành thú hỏi Lang âm Những cái đó phi hành thú có phải hay không đều đã chịu kia cổ hương khí mê hoặc. Lang âm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nói, "Hẳn là." Văn Hàn xem không lớn thanh ngọn cây thượng tình hình, hắn chịu đựng ghê tởm liếc liếc mắt một cái trên mặt đất thi hài, nhiều ít có chút thương sót nói, "Đều sẽ giống như vậy chết sao? Quá thảm." Tuy rằng không thể di động, lại có thể phóng thích hương khí mê hoặc con ngồi chui đầu vô lưới, trên tinh cầu này sinh vật nhưng thật ra đều các có đặc sắc. Lang trụ nhìn chằm chầm chính phía trước kỳ dị đại thụ bình luận Lang trụ nói làm lăng âm giật mình. Chỉ nghe nàng đối tuy rằng không có chính diện trả lời lại rõ ràng phải đi ba người nói, các ngươi chờ ta một chút. Lăng âm như văn hàn giống nhau nhéo lên cái mũi, sau đó hai mắt thiên lặng nhìn phát ra nghe hồng sáng dọi đại thụ, ngay tại chỗ bắt đầu làm khẩu bá. Đang ở quan khán phát sóng trực tiếp người, có phải hay không cũng cùng ta giống nhau vì này cây đại thụ tốt đẹp sở chấn động, nhưng cũng đồng thời vì nó đáng ghê tởm một mặt sở kinh hãi đâu. Tốt đẹp hoặc đáng ghê tởm. Không thể nghi ngờ này cây đại thụ đều cho chúng ta suy diễn đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ta không biết đại gia trước đó có hay không gặp qua như này cây đại thụ mâu thuẫn tồn tại, đại gia đối nó lại có cảm thấy hứng thú hay không. Vô luận như thế nào, nó liền ở chỗ này, ở viên tinh cầu này, tại đây khu rừng. Ở phong phát sóng trực tiếp rất xa quan sát vĩnh viên thể vị không đến người lạc vào trong cảnh thưởng thức chân thật. Cho nên ở chỗ này ta chỉ nghĩ nói, nếu có cơ hội nói, mong rằng đại gia tự mình tới nhìn một cái. Thiết thực cảm thụ một chút cái gì gọi là mỹ cùng xấu cực hạn giao hòa. Khẩu bá làm xong, lang âm vỗ tay nói, đi rồi. Văn Hàn cùng lục dược nhìn nhau. Lang âm vừa rồi kêu đoạn khẩu bá giống như có chút vấn đề đi. Nàng có phải hay không quên mất muốn cùng người xem bá bá nhóm muốn đánh thưởng? Lang trụ liếc lang âm liếc mắt một cái, một đôi hẹp dài hồ mù cẩn hiện tán dương quang. Lang âm đều không phải là quên mất cùng người xem muốn đánh thưởng, mà là cố ý vì này. Nàng chỉ là có cảm với lúc trước lang trụ trong miệng đặc sắc hai chữ. Nếu bọn họ đối viên tinh cầu này, giá trị thiết tưởng đại khái định vị ở du lịch ngắm cảnh thượng, như vậy nên lúc nào cũng ghi nhớ cái này, thiết tưởng cũng vì chi làm tuyên truyền không phải sao? Lang âm vừa rồi đột nhiên nghĩ đến thế giới kia nào đó nổi danh du lịch khu, chẳng sợ đồng dạng đều là lấy sơn vi chủ thể, nhưng là bởi vì giả thiết tuyên truyền đặc sắc cảnh điểm bất đồng, mang cho các du khách cảm thụ cũng liền trở nên hoàn toàn bất đồng. Bởi vậy, cái gọi là du lịch ngắm cảnh đặc sắc Kỳ thật không ngoài cảnh điểm thiết trí đặc sắc. Còn nữa nói, to như vậy một viên tinh cầu, nếu là không thiết trí mấy cái đặc sắc cao nhân khí cảnh điểm nói, các du khách tới đại khái chính là hai mắt một bôi đen, hoàn toàn không biết chính mình nên từ chỗ nào bắt đầu ngắm cảnh. Nói đến, trừ bỏ này cây đặc sắc độc cụ sáng lên đại thụ, gấu trúc nhóm rừng trúc khe cũng có thể làm một cái đặc sắc cảnh điểm, còn có bọn họ phía trước thường chú kêu cây cây đa lớn. Một chút mở ra ý nghĩ, lang âm suy nghĩ bất chi bất giác liền phiêu xa. Bang rất nhỏ động tĩnh làm Lăng âm phục hồi tinh thần lại. Lúc này, bốn người đều đã xoay người, đang muốn cất bước rời đi này mỹ cùng xấu xí nơi. Nghe được động tĩnh, bốn người cụ là quay đầu lại xem xét. Lại thấy ánh huỳnh quang cánh hoa không gió mà bay. Đại thụ phía dưới, một con thâm sắc linh vũ chim bay, thì thầm kêu không ngừng thịt. Nhưng làm mặc cho nó lại như thế nào mà với cánh, đem bên cạnh ánh huỳnh quang cánh hoa đều chụp tan, nó lại trước sau vô pháp một lần nữa bay lên tới, giống như là thật sự lâm vào tử vong đầm lầy giống nhau. Mắt thấy phịch chim bay động tinh càng ngày càng yếu, thẳng đến hoàn toàn rừng, cũng không biết là mệt mỏi vẫn là đã chết. Thu hồi tầm mắt lang âm ở trong lòng than nhẹ một tiếng. Phần 64 Kế tiếp, phía sau luôn có động tinh truyền đến, bất quá bốn người đều không có lại quay đầu lại. Thẳng đến hoàn toàn rời xa sáng lên đại thụ, bên hai lại phản phất vẫn quanh quẩn những cái đó hấp hối dây rùa động tính. Trở lại thụ lều. Tránh ở thụ lều gấu trúc nhãi con nhảy nhót nên ra tới. Nó phía trước ở bốn người lưu nhiệm vụ tương quan thời điểm lại ngủ rồi Sau lại lục dược phát hiện có quang Bốn người đi ra ngoài xem xét Suy xét đến rừng cây đêm lộ khó đi Thêm chi tiên có vết chân rừng cây đột nhiên có quang Hơn phân nửa ý nghĩa nguy hiểm Lăng âm liền không làm lục dược mang lên gấu trúc ngai con Để tránh vướng bợ Gấu trúc nhại con quen cửa quen mẻo bế lên lăng âm cẳng chân Dâm gì làm nũng Liền dường như đang hỏi lăng âm Các người đều đi đâu vậy Vì cái gì đem ta một con hùng lưu lại? có điểm tiểu hủy khuất ý tứ. Lăng âm nương lục dược kia một đầu ánh lửa, một phen túm lên gấu trúc nhãi con ôm vào trong lòng ngực. Hồi lâu không ôm quá tiểu ra hỏa này, thật là có chút cố hết sức. Lăng âm thuận thuận nó bối mau, trong lòng không phải không có may mắn, còn hảo vừa rồi không mang gấu trúc nhãi con cùng nhau, bằng không còn không biết kia hương khí sẽ đối gấu trúc nhãi con có cái gì ảnh hưởng đâu. Bối mau còn không có thuận hai hạ, trong lòng ngực tiểu thú hô hấp liền đều. Đây là lại ngủ rồi. Lăng âm không cấm có chút chố mắt, Tiểu gia hỏa này gần đây lớn lên nhưng thật ra mau, nhưng là này cũng ngủ đến quá nhiều chút, hơn nữa nó ngủ rồi cũng không ăn cái gì, thật không biết tiểu gia hỏa này thân thịt là đánh chỗ nào mọc ra tới. Tư cập này, lăng âm lo lắng lên. Nàng phía trước chắc hẳn phải vậy cho rằng, gấu trúc nhại con là bởi vì không thích đứng quá nhiệt hoàn cảnh cho nên hạ miên. Nhưng mà, thả bất luận gấu trúc có hay không hạ miên vừa nói, nàng nhưng rõ ràng nhớ rõ gấu trúc sức ăn chính là rất lớn. Lang âm buồn còn lo lắng theo gấu trúc nhãi con từng ngày lớn lên, nó thức ăn khả năng sẽ trở thành vấn đề lớn. Rốt cuộc không phải chỗ nào đều trường cây trúc. Văn Hàn không gian lại tiểu, căn bản tồn không dưới nhiều ít cây trúc. Chính là hiện tại, gấu trúc nhãi con không kém không sai biệt lắm chính là ngủ bất quá, hai ba thiên đều không chừng có thể gặm xong một cây cành trúc. Lang âm càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Gấu trúc nhãi con loại này biểu hiện, nàng phảng phất giống như đã từng quen biết. bóng đêm chính đúng, trở lại thụ lều bốn người không nói nhiều. Từng người tìm tương đối khô giáo địa phương, liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Chương 64 Hôm sau sáng sớm, luyện qua thanh tâm quyết, lại làm xong hai hạng xác định địa điểm phát sóng trực tiếp. lang âm châm trước một chút nói, ta tính toán lại đi nhìn xem kia cây. Lục dược lập tức đứng lên phụ họa, lang âm, ta cũng đi. Ôm cánh tay hoàng ngực ở một bên lang trụ, gật đầu nói, đang có ý này. Văn Hàn Duy trì ngồi xếp bằng đả tọa tư thái, hôm nay hắn ở tu luyện thanh tâm quyết thượng, như cũ không có thể vào môn. Ngựa đầu nhìn xem ba cái đồng bọn, Văn Hàn do dự mà gãi gãi cái, ốc, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, Lão đại, ta liền không đi, ta lưu lại bồi tròn tròn, các ngươi đi sớm về sớm. Tiêu Cây, đêm qua như vậy tối tăm ánh sáng hạ, hắn nhìn đều chịu không nổi, huống chi là cái dạng này ban ngày ban mặt, ánh mặt trời nhất định sẽ nhược hóa kia cây quang hiệu, đồng thời lại sẽ đem dưới gốc cây thảm giống chiếu đến rõ ràng. đã không có xa hoa lộng lẫy quang hiệu rời đi lực chú ý, Văn Hàn chỉ là tưởng tượng dưới gốc cây cảnh tượng đều cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Lang âm lý giải Văn Hàn thân là có điểm nhát gan người thường tâm thái, tọa chỉ nói, "Vậy ngươi mang theo tròn tròn liền lưu tại thụ lều này một mảnh, đừng loạn đi, này phụ cận ta trước tiên chuẩn bị qua, hẳn là sẽ không có cái gì manh thú lui tới." Văn Hàn vội không ngừng gật đầu, nói, "Chờ một lát các ngươi đi rồi, ta liền đem đại lang tiểu lang hồ qua tới bồi ta cùng tròn tròn, lão đại, ngươi cứ yên tâm đi." Như thế, từ biệt Văn Hàn, Lang âm mang theo dẫn lục dược cùng Lang trụ lại lần nữa chiều sáng lên đại thụ xuất phát. Ban ngày đi đường so ban đêm muốn mò đến nhiều. Ba người đi rồi không đến nửa cái giờ, liền đến tôi hôn qua vị trí. Hôm nay là cái nhiều mây thời tiết, chiếu sáng không phải thật đủ, nhưng cũng cũng đủ ba người thấy rõ ràng đại thụ cùng với nó phía dưới kia phiến thi chiều mà. Lăng âm đưa mắt đánh giá chính phía trước đại thụ, chật nghe bên cạnh lục dược nói, nó không sáng lên. Đúng vậy, ban ngày đại thụ đều không phải là bị ánh mặt trời nhược hóa quan hiệu mà là hoàn toàn không sáng lên. Nay đại khái là bởi vì nó chạc cây gian chúa đóa hoa đều khép kín duyên cớ, chỉ ở buổi tối nở hoa sao. Bất quá xác thật trong giới tự nhiên có không ít trồng hoa thụ, đều chỉ ở ban đêm nở hoa, ban ngày tắc thu hồi nhụy cánh làm cái vô trạng. Này đảo cũng không tinh cái gì hiếm lạ sự. Lang âm đang định nhẹ hút một hơi, xác nhận một chút đóa hoa khép kín sau, tiêu cổ mùi thơm lạ lùng có vô tùy theo tiêu tán. Lại nghe Lang trụ vào lúc này nói, không có mùi hương, thực sự. Một khi đã như vậy, lăng âm khỏe miệng một câu, tiếp tục nín thở. Tưởng cũng biết, trước mặt lớn như vậy một mảnh thi trở mà, năm này tháng nọ trần thi, loài chim bay, con rơi, lăng âm thậm chí còn thấy được cùng loại chuột bay sinh vật, bị nước mưa phao cả đêm, trước mắt nhiệt độ không khí lên cao, bốc hơi ra khí vị có thể nghĩ. Con hào ngày này không phải ngày nắng, nếu như bằng không, ánh mặt trời bắn thẳng đến, kia sú vị còn phải phiên bội, không nói được thật có thể đem người cấp sú ngất xỉu đi. Ta tưởng đại gia hẳn là cũng đều thấy được, này cây thần kỳ sẽ sáng lên đại thụ, nó tựa hồ chỉ ở ban đêm nở hoa. Nó thỉnh phóng đoán hoa sẽ sáng lên, hơn nữa tản mát ra có hương thú, huyên tác dụng hương khí. Nó mỹ lệ cùng nó nguy hiểm cùng đáng ghê tởm cùng tồn tại. Ta hiện tại đối nó hiểu biết cũng không toàn diện, bất quá theo ta suy đoán, nó hoa kỳ hẳn là sẽ không quá dài, nói cách khác nó tốt đẹp khả năng chỉ có ngắn ngủm mấy ngày. Như thế khó gặp tuyệt cảnh, vẫn là thực đáng giá đại gia tới chính mắt đánh giá. Lăng âm không nhanh không chậm mà làm khẩu bá. Lấy nàng hiện có đối thế giới này hiểu biết, thế giới này khoa học kỹ thuật rất lớn trình độ thượng siêu Việt thế giới kia hòa bình niên đại. Nàng tin tưởng, ở chỗ này tất nhiên có cái loại này có thể làm ngắm cảnh du khách an toàn vô ngu ngồi ở bên trong. Quan khán này cây nguy hiểm sáng lên đại thủ công cụ. Thu hồi suy nghĩ, mở ra đánh thường khí, lăng âm nhìn mắt phía trên tích phấn mức. Hiện nhiên, tính thượng phía trước hai hạng xác định địa điểm phát sóng trực tiếp mới vừa bắt đầu hôm nay. Bọn họ đã có một bút số lượng không nhỏ tích phân tiến chứng. Lang trụ chú ý tới lang âm động tác, cũng mở ra chính mình đánh thưởng khí khai liếc mắt một cái. Một bên đuôi lông mày cao cao khơi màu, đại biểu cho kinh ngạc. Trước đó, lang trụ đối với tích phân tốc độ tăng chú ý đến cũng không nhiều, ngày thường trừ bỏ đói thời điểm, hắn nghĩ đến đi đấu võ thưởng khí số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá, gia nhập lang âm bọn họ lúc sau, lang trụ hiển nhiên cũng ở bất tri bất giác thay đổi. Ta này nhiều gần năm vạn tích phân đóng đánh thưởng khí, lang trụ nói: "Một cây dinh dưỡng tệ, không tồi." Lang âm trong giọng nói không thiếu nhẹ nhàng. Từ biết được lang trụ đánh thưởng khí mở ra hơn nữa còn có 200 nhiều vạn tích phân kia một khắc khởi, lang âm liền cùng đã cùng bọn họ kết minh lang trụ thương định, về sau bốn người dinh dưỡng tệ Tiêu Hao đều từ lang trụ bên này giải quyết, lang âm tích phân tắc tạm thời bất động, toàn bộ tồn lấy bị thăng cấp. Tuy rằng rất muốn càng gần gũi quan sát một chút cây đại thủ kia, bất quá ba người đều không có đặt chân kia phiến thi triều mà dục vọng vì thế chỉ có thể từ bỏ. đang muốn bước ra đi vòng mèo khi lăng âm trong đầu đột nhiên vang lên một đạo không hiểu rõ lắm tích thanh âm, lăng âm hơi mang hoang mang đỡ đỡ chán, nàng thực xác định lúc này chính mình cũng không có mở ra câu thông dị năng, nhưng kia nói nàng vô pháp phân biệt ra bất luận cái gì hàm nghĩa thanh âm, lại bám giết không tha ở nàng trong đầu quen quẩn. quả thật lăng âm liền tính không mở ra nàng câu thông dị năng, nhưng nếu đối phương khăng khăng muốn truyền đạt cho nàng, hơn nữa ý chí cũng đủ kiên định, cảm xúc cũng đủ đùng liệt. Lang âm sát thật có khả năng tiếp thu đến. Bất quá, loại tình huống này tương đương hiếm thấy. Ở qua đi, loại tình huống này lăng âm chỉ gặp được quá hai lần, đối tượng đều là hấp hối người. Mà ở cái kia tàn khốc mặt thế, lăng âm tiếp xúc quá, gặp qua hấp hối người, đâu chỉ trăm kế, ngàn kế. Lăng âm biểu tình khẽ biến, đột nhiên xoay người. Lăng âm, lục dược nghi hoặc mà nhìn về phía nàng. Lang trụ cũng tùy theo liếc lại đây liếc mắt một cái. Lăng âm không rảnh lo đối hai người thuyết minh. Chỉ ngưng thần hướng ra phía ngoài truyền đạt Người ở nơi nào? Tuy rằng cảm thấy không có khả năng, lang âm tầm mắt vẫn là theo bản năng dừng ở thi triệu mà. Các con vật trí lực, chúng nó đơn thuần, chú định chúng nó không có khả năng sẽ giống như đồng nhân loại giống nhau chấp niệm cùng nùng liệt cảm xúc. Ít nhất trước đó, lang âm vẫn luôn là như vậy cho rằng. Thấy lang âm tựa hồ ở kia phiến thi triệu trong đất siêu tầm cái gì, lục dược cùng lang trụ cũng bất giác đi theo tuần thoạt nhìn. Lang âm, có phải hay không cái kia? Lục dược chỉ vào thi triển trong đất một khối nhìn còn tính mới mẻ thú loại thi thể, dương giọng hỏi. Lang âm cùng lang trụ cụ là theo lục dược ngón tay chỉ hướng nhìn lại. Lang trụ không xác định nói, còn sống. Có thể nhìn đến kia thú thân thể chính phình phình khẽ nhúc nhích. Lang âm hiếp mắt nhìn kỹ. Đó là một con. Con rơi. Từ này thiên đại hình thể tới xem, ước chừng lệ thuộc hồ rơi khoa. Không đúng. Lang âm phủ định lang trụ đối này còn sống suy luận, từ này chỉ. Tạm thời xưng nó vì hồ rơi sẽ rách thịt cánh tới xem, đã bày biện ra rõ ràng thi cương. Nó tất nhiên là đã chết. Lời nói đến nơi đây, liền không thể không để một chút đại thụ những cái đó lỏa lồ bên ngoài rễ cây. Đêm qua tối tăng ánh sáng hạ, thoạt nhìn như là thoa qua ru giống nhau rễ cây. Kia khác thường quỷ dị ánh sáng, lăng âm vừa mới đã cẩn thận xem xét qua. Kia vừa không là ru cũng không phải nước mưa dấu vết, mà là rễ cây tự thể phân bố một loại dịch nhầy, dính tính cực cường. Nay cũng chính là vì cái gì? Bị mùi thơm lạ lùng mê hoặc rơi xuống thi triển mà loài chim bay tiểu thú, vô luận như thế nào đều không thể thoát thân nguyên nhân. Thi triển địa bàn căn sai tiết dễ cây, này thượng phân bố dịch nhảy chi với những cái đó loài chim bay tiểu thú, cơ hồ cùng rồi bỏ dính giấy chi với rồi bỏ không sai biệt mấy. Một khi dính thượng, người không rãy rửa là chết, người rãy rửa cũng là chết, chung quy là thoát không khai một cái chết tự. D giây lát, kia chỉ chết đi hổ rơi thân thể hơi hơi là nghiêng. Mơ hồ có thể thấy được nó ngực bụng gian có một đạo vết nước. Phần 65. Lăng âm ánh mắt sắc bén lên. Đó là dục nhi túi. Trong trí nhớ tựa hồ cũng không có nào một loại cánh tay mục là cùng có túi mục trùng hợp. Bất quá thế giới này sinh vật nguyên bản cũng không thể hoàn toàn cùng thế giới kia cơ đũa cả nắm. Lúc này, kia nói vết nứt run rẩy dò ra một cái chỉ có một quả chỉ chảo móng nuốt nhỏ. Theo sau, lại một con móng nuốt nhỏ cũng dò xét ra tới, theo sát sau đó chính là một viên phúc hôi màu nâu dung mạo đầu nhỏ. Đầu nhỏ thượng Một đôi lớn đến đột ngột mắt đen, phủ tìm tòi ra dục nhi túi liền không hề chớp mắt mà theo dõi Lang Âm. Lang trụ một đôi hồ mục khẽ nhúc nhích, hỏi, đó là ấu thể. Ân. Lang Âm nhìn kia chỉ nho nhỏ hồ rơi ấu tể, gian nan bỏ ra dục nhi túi, sau đó thật cẩn thận mà ghé vào nó mỗ thân trên lưng. Ấu thể đôi mắt luôn là đặc biệt đen bóng, bọc doanh doanh một tầng thủy màng giống nhau, làm người thấy chi liền không tự dắt trong lòng nổ ra. Trong đầu ý nghĩa không rõ cầu cứu thanh còn ở liên tục, lại cũng dần dần mờ manh. Lang âm không có bất luận cái gì do dự, đi nhanh trở lại thi triển mà bên cạnh. Nàng đánh giá một chút hồ rơi ấu tể vị trí vị trí, khoảng cách bên cạnh không tính rất xa. Lăng âm nghiêng đầu đối lục dựng nói, ta muốn cứu nó, trong chốc lát người giữ chặt ta này chỉ tay. Lang trụ nghe vậy, chủ động xin ra trận, bằng không để cho ta tới. Lăng âm hơi mang kinh ngạc mà nhìn hắn một cái, nói, ấu tể đều tương đối nhát gan tính bài ngoại, nó không nhất định có thể tiếp thu ngươi. Lang trụ gật đầu, không lại nói nhiều. Lăng Âm một chân đạp ở thi triển mà bên cạnh, một tay chớp ruôi, thân thể không ngừng về phía trước xuống phía dưới nghiêng. Lục Dược chặt chẽ bắt lấy nàng một cái tay khác, phối hợp Lăng Âm càng ngày càng khoa trương góc chế độ. Thực mau Lăng Âm nửa người trên liền đạt tới gần như cùng mặt đất song song trạng thái, này không thể nghi ngờ đã là Lăng Âm có thể làm được cực hạn, mà nàng trước rôi tay lúc này khoảng cách kia chỉ chết đi mẫu hồ rơi kém còn có gần một cái bàn tay khoảng cách. Lăng Âm thử còn tưởng đi phía trước đủ, lại phát hiện không được, nàng dưới chân đã có trượt xu thế. Thân thể trọng tâm nếu là lại có chết đi, chỉ sợ lục dược cũng rất khó kéo được nàng. Tới, này đến ta trên tay. Đừng sợ, ta sẽ tiếp được ngươi. Lăng âm dùng ý niệm không ngừng cổ vũ sợ hai ghé vào mẫu hồ rơi trên lưng nhìn chằm chằm nàng hồ rơi ấu tể. Nó đã thực hư nhược rồi. Thân thể một trận một trận đánh run. Nhưng nó vẫn là nỗ lực dùng thu hồi thịt cánh trống đứng lên. Nó lại như vậy muốn sống sót. mãnh liệt cầu sinh dục thậm chí câu động lăng âm dị năng bị động chốt mở. Sống hay chết? Bất quá một cái bàn tay khoảng cách. Lăng âm liền như vậy nhìn nho nhỏ hồ rơi ấu tể, nó chậm rãi dịch đến lăng âm bàn tay nơi phương hướng, sau đó tinh tế hắc cái vớt dùng sức vừa dẫm nó không chút do dự thả người nhảy ra. Lòng bàn tay tiếp được phân lượng thực nhẹ, nhẹ đến cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Đại khái thất ôn tương đối nghiêm trọng, hồ rơi ấu tể thịt cánh là lạnh leo, bên ngoài thân rõ ràng phúc lông tơ, lăng âm cảm nhận được nó nhiệt độ cơ thể lại rất hấp. Lăng âm hư hợp lại khởi ngón tay. Tận lực cấp cho run bẩn bật hồ rơi ấu tể càng nhiều ấm áp. Bên kia, lục dược thấy tình thế, cánh tay thượng cơ bắp co rụt lại, đem lăng âm kéo lên. Lăng âm đương yên, lược buông ra ngón tay, làm đáy mắt nhiều ít mang theo tò mò lục dược cùng Lang trụ có thể thấy rõ hồ rơi ấu tể bộ dáng. Nhưng mà, vừa mới trải qua song sinh tử một đường tiểu gia hỏa, lại làm như cái thẻ thùng. Lúc này, hai cái tiểu thịt cánh nửa khai, đem nó chính mình đầu nhỏ che cái kín mít, nửa điểm cũng không muốn cho người ta nhìn thấy bộ dáng. Lang âm dùng ngón tay xoa xoa hồ rơi ấu tể sau cổ, nói, nó vẫn luôn đãi ở dục nhi túi, phỏng trừng sợ quang. Vừa nhấc mắt, vừa lúc chạm được lang trụ như suy tư gì tầm mắt. Lang trụ lập tức trạng nếu vô tình mà bỏ qua một bên tầm mắt. Lang âm lại đối hắn khác thường biểu hiện, để lại cái tâm. Hồi thụ lều đi. Lang âm một hợp lại trong tay hồ rơi ấu tể nói. chương 65. Lúc đó thụ lều. Văn Hàn ôm ấp ngủ say gấu trúc ngay con hai chỉ tiểu sói con tắt thân mật bàn nằm ở hắn bên chân. Một tay xoa gấu trúc nhãi con bối mau, một tay theo tiểu sói con của mao, Văn Hàn nhịn không được đùi ngùi thở dài, trong lòng thật sâu có một loại nhân sinh người thắng thỏa mãn cảm. Nô, no, hai bên xúc cảm vẫn là không giống nhau đâu. Văn Hàn kỳ thật đặc tưởng lại nhảy hai câu, cùng nhà mình phòng phát sóng trực tiếp người xem chia sẻ chia sẻ chính mình loát mao tâm đắc, bất quá suy xét đến người xem bá bá nhóm xem tới được lại sợ không tới bi hay. Văn Hàn trung quy vẫn là kiểm chế hạ chính mình kia trương ngò ngoe dục dịch miệng. Rốt cuộc nhà mình phòng phát sóng trực tiếp người xem nhân số hữu hạn, đến chân trọng. Loát trong chốc lát mau, Văn Hàn bụng ủ cục kêu lên. Xoa xoa chính mình mềm như bông cái bụng, Văn Hàn tùy tay liền từ bên cạnh chuối xuyến thượng xả hai căn chuối, thuần thục mà luận ra, sau đó mồm to ăn lên. Ăn hai căn, lại ăn hai căn, nhưng trong bụng lại trước sau không có gì thật cảm. Văn Hàn chảo chảo cái ốc, nghĩ nghĩ lòng bàn tay hướng về phía trước vừa lật chỉ thấy một cây đã khai phong như là phía trước ăn qua một nửa lưu lại dinh dưỡng tề chống rông xuất hiện ở hắn lòng bàn tay văn hàn thập phần quý trọng mà đoan trang chính mình lòng bàn tay kia nửa căn dinh dưỡng tề khoảng cách lão đại tiếp theo phân phát dinh dưỡng tề còn có mấy ngày qua hai ngày vẫn là ba ngày không đúng tiếp theo hẳn là cái kia mới tới ra hỏa cho bọn hắn phân phát dinh dưỡng tề cũng không biết lão đại có hay không cùng cái kia mới tới ra hỏa nói rõ ràng tình huống của hắn Tiếp theo hắn còn có thể bắt được một cây nửa dinh dưỡng tề sao. Có lẽ hắn nên tìm một cơ hội cùng cái kia mới tới gia hỏa đánh hảo quan hệ. Chính là, tiểu mà viên đôi mắt theo bản năng mà thiên hướng ở hắn bên chân vui vẻ hai chỉ tiểu sói con. Chính mình nếu là cùng mới tới gia hỏa đánh hảo quan hệ nói, trong lòng nhiều ít tổng hội có chút cách đứng, có loại phản bội hai chỉ tiểu sói con cảm giác. Văn hàn sâu kín thở dài, liền chấp lên nửa căn dinh dưỡng tề, chuẩn bị khai ăn. Tính, không nghĩ. Trước điền no rồi bụng lại nói. Văn Hàn cũng không có phát giác, nguyên bản ngủ say ở trong lòng ngực hắn gấu trúc nhãi con, ở hắn từ không gian lấy ra dinh dưỡng tề thời điểm, đen nhánh cái mũi liền một tùng một tùng động. Thủ đoạn bị hai chỉ hậu ma mềm trước trưởng bám lấy, chính mút dinh dưỡng tề Văn Hàn vẻ mặt bất đắc dĩ. Hàm chứa dinh dưỡng tề đóng gói, hắn hàm hồ mà lẩm bẩm một câu, ta chính mình đều không đủ ăn đâu, ăn này dừng lại đốn còn không biết ở đâu, ta cho ngươi lấy cây trúc ăn ha. Gấu trúc nhãi con nào nghe hiểu được nhân luôn chỉ dâm di không ngừng dùng nó trước trưởng đi đuổi văn hàn trong tay dinh dưỡng tề văn hàn nhìn chăm chăm gấu trúc nhãi con có đại đại quần thâm mắt manh mặt do dự ba giây hảo đi hảo đi thật là bại cho ngươi văn hàn phun ra trong miệng dinh dưỡng tề đóng gói đem bên trong vốn cũng còn thừa không có mấy dinh dưỡng tề tế một chút ở ngón trỏ tiêm thượng liền như vậy nga không thể lại nhiều ta cũng chưa đến ăn hơn nữa vạn nhất nếu là thật đem ngươi cấp ăn hỏng rồi ta sợ không phải sẽ bị lao đại đánh chết lầm nhầm lầm nhầm Văn Hàn ngón trỏ tiêm đã rũi tới rồi gấu trúc nhãi con bên miệng, mà rõ ràng không phải lần đầu tiên thảo thực dinh dưỡng thể gấu trúc nhãi con cũng đã gấp không chờ nổi mở ra miệng. Đúng lúc này, "Văn Hàn, ngươi đang làm gì?" Thinh Linh xẻ ra một tiếng quát lớn, đem Văn Hàn tính cả trong lòng ngực hắn gấu trúc nhãi con đều sợ tới mức run lên. Đã sớm nếu có điều sát hai chỉ tiểu sói con, tựa hồ nguyên bản là muốn chạy đi cùng Lăng Âm thân mật một phen. Nhưng trước mắt loại tình huống này, hai chỉ tiểu sói con tuy rằng không rõ nội tình, lại có thể nhạy bén cảm giác được lang âm cảm xúc, không qua trong sáng cảm xúc. hiển nhiên trước mắt cũng không phải một cái thân mật hảo thời cơ. hai chỉ tiểu sói con cực có ánh mắt chỉ hướng lang âm kỳ hảo vây vây cái đuôi, liền trốn vào bụi cỏ. đương nhiên, trước khi đi chúng nó cũng không có quên đối với lang trụ phát ra cảnh kỳ thất bảo. lang trụ không cho rằng nỗ, thậm chí còn ý nghĩa không rõ cười khẽ một tiếng. lão, lão đại, các ngươi đã về rồi. Văn Hàn vội vội vàng vàng từ gấu trúc nhãi con trong miệng rút ra chính mình bị mút đến đỏ lên ngón trỏ tiêm. Lăng âm mày đẹp thâm khóa, ngươi cấp tròn tròn ăn cái gì? Kỳ thật trong lòng cũng không cảm thấy chính mình làm sai cái gì, rốt cuộc hắn cũng không phải lần đầu tiên như vậy uy gấu trúc nhãi con, chính là đối thượng nhà hắn lao đại kéo xuống mặt, nghiêm khắc biểu tình. Văn Hàn lá gan căn bản là không chịu chính hắn không chế, xúc đến tương đương tự giác. Không, không có gì, chính là một chút, một chút dinh dưỡng thể. Lăng âm trên mặt biểu tình không có bất luận cái gì thư hoãn, nàng lại hỏi, không phải lần đầu tiên đi. Không phải Văn Hàn trong lòng run sợ, một năm một mười nói, liền, liền phía trước có đoạn thời gian, trên đường vẫn luôn không gặp cây trúc. Sau đó ngày đó tròn tròn cùng ta thảo cây trúc ăn, ta lúc ấy vừa vận ở ăn dinh dưỡng thể, ta, ta xem trong không gian cây trúc không có, khiến cho nó nhẫn nhẫn. Nó xem ta ăn dinh dưỡng thể, đại khái thèm ăn, liền dùng móng đuốt lay ta. Ta một cái mềm lòng liền uy nó một chút. Nhìn xem lăng âm sắc mặt, Văn Hàn lại lập tức giải thích nói, ta cũng sợ nó sẽ ăn ra vấn đề, không dám nhiều cấp, mỗi lần liền uy đầu ngón tay tiêm như vậy một chút. Tính thượng lúc này đây, tổng cộng cũng liền uy ba lần. Ta xem nó giống như không có việc gì, mới dám tiếp tục uy. Nghe xong Văn Hàn liên tiếp biện bạch, lăng âm ở trong lòng âm thầm trưởng hưu một hơi. Nhìn chim cút dường như xúc ở thụ lều tiểu mập mạc, lăng âm hơi có chút dở khóc dở cười. Hảo! Nàng đêm qua có quan hệ gấu trúc nhãi con gần đoạn thời gian thích ngủ thiếu thực hoang mang, hiện tại xem như giải khai. Hòa hoán một chút nữ khí, lăng âm nói, hiện tại tròn tròn không có việc gì, còn nhân tiện giải quyết tìm không thấy cây trúc khi tròn tròn thức ăn vấn đề, đương nhiên là giai đại vui mừng. Chính là văn hà ngươi có hay không nghĩ tới, vạn nhất tròn tròn thật sự đã xảy ra chuyện ngươi lại nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ ngươi là phải chờ tới lúc ấy mới nói cho chúng ta biết sao? Vẫn là nói ngươi tưởng hoàn toàn dấu dếm. Đem chính mình trên người trách nhiệm thoái thác sạch sẽ Dừng một chút, nhìn chăm chú vào Văn Hàn Lăng âm nói, chuyện này, ngươi hẳn là ở lần đầu tiên phát sinh thời điểm liền nói cho chúng ta biết Văn Hàn rũ đầu, rụt rụt cổ, thực xin lỗi, lao đại Không thể phủ nhận, hắn xác thật ôm nào đó may mắn tâm lý Hắn người này, lỗ Mãng, Lô Mãng đã khắc tiến trong xương cốt, rất khó sửa lại Lần đầu tiên cấp tròn tròn uy dinh dưỡng tề Tuy nói là tròn tròn chính mình hướng hắn thảo Nhưng khi đó hắn cũng xác thật không như thế nào suy xét qua hậu quả. Vì xong rồi, hắn mới hậu chi hậu giác nghĩ đến có thể hay không có vấn đề. Hắn không dám nói cho lăng âm cùng lục dược, bởi vì sợ bị lục dược tấu, sợ bị lăng âm thuyết giáo. Phần 66 Sau lại, chính hắn quan sát một trận, thấy tròn tròn tựa hồ không có việc gì, liền ở trong lòng tùy tiện đem chuyện này cấp phiên thiên. Lăng âm con lưng sờ soạn một phen hoạch chạy tới ôm lấy nàng cẳng chân gấu trúc ngãi con. Gấu trúc nhại con dầm gì muốn lăng ôm. Ngửa đầu, dùng nó một đôi đen lung liếng đôi mắt, tò mò mà đánh giá bị lăng âm hợp lại ở trong tay hồ rơi bảo bảo. Hồ rơi bảo bảo như là ứng hòa gấu trúc nhãi con rầm dì thanh, cũng nhẹ nhàng hừ hừ một tiếng, hơn nữa thu hồi nó nửa khai thịt cánh, lặng lẽ thăm dò đi xuống nhìn xung quanh. Hai chỉ tiểu ra hỏa liền như vậy thần kỳ lại hòa bình cách không đối coi mấy giây. Sau đó, ốm lăng âm cẳng chân gấu trúc nhãi con đột nhiên liền hướng lên trên một thoáng, như là tính toán chính mình bỏ đến lăng Âm trong lòng ngực. Thẹn thùng hồ rơi bảo bảo bị nó dọa cái đột nhiên không kịp phòng ngừa vốn là đại mà đột ra đôi mắt, trực tiếp trừng thành hai viên đầu Hà Lan. Gấu trúc nhãi con đem lăng âm trở thành thụ, ra sức bò a bò. Hồ rơi bảo bảo đã sợ hãi lại tò mò, liền như vậy thăm đầu, xem á xem. Đương nhiên, mặc dù lại như thế nào nỗ lực, gấu trúc nhãi con cuối cùng cũng cũng không thể như nguyện bò tiến lăng âm trong lòng ngực. Đơn giản là nó mới vừa bò không hai hạ, đã bị nhìn không được lục dược một phen nắm sau cổ mau, xách lên. Bị sách đến giữa không chung thời điểm, tiểu gia hỏa còn không cam lòng hướng tới lăng âm phương hướng, tứ chi cùng hoa thủy dường như lung tung giấy rủa hai hạ. Kết quả, mới vừa bị lục dược ôm vào trong lòng ngực không trong chốc lát, liền lại hô ha hô ha ngủ. Lăng âm nhìn gấu trúc nhãi con bình thản ngủ nhan, cuối cùng nhớ lại chính mình vì cái gì sẽ đối gấu trúc nhãi con đủ loại biểu hiện cảm thấy giống như đã từng quen biết. Lúc trước chim khổng lồ tiểu hiền ăn dinh dưỡng tề còn không phải là biểu hiện như vậy sao? Dựa theo tiểu hiền cách nói. Nó thích ngủ là bởi vì ăn no, giấc ngủ có thể làm nó càng tốt hấp thu dinh dưỡng, lớn lên càng tốt càng chắc định. Suy nghĩ đến nơi đây, lang âm đối với văn hàn lỗ mã nguy gấu trúc nhãi con ăn dinh dưỡng tể việc này, xem như hoàn toàn yên tâm. Đại khái chỉ cần chú ý cho kỹ dinh dưỡng thể dùng lượng, đút cho trên tinh cầu này thú loại ăn, cũng sẽ không có quá lớn vấn đề. Bên kia, văn hàn vốn là không phải cái loại này rồi dám nặng nề tính tình, xin lỗi, lang âm cũng không có lại truy cứu ý tứ. Chính hắn báo cho chính mình hai câu, cũng liền trừ hoài. Với nhấc đầu, vừa lúc đẹp đến bị lăng âm hợp lại ở trong tay hổ rơi bảo bảo. Hắn lập tức tò mò hỏi, lão đại, ngươi trên tay đó là gì? Lăng âm nhìn xem trong tay hổ rơi bảo bảo, nói, hẳn là hổ rơi. Hổ rơi văn hàn cùng lang trụ đồng thời lặp lại. Văn hàn kỳ quái mà nhìn thoáng qua lang trụ, chưa kịp hắn nghĩ lại, lại nghe lăng âm nói, văn hàn, xả căn chuối cho ta. Nga! Văn hàn xả chuối cấp lăng âm. Thuận tiện để sắt vào nhìn kỹ lăng âm trong tay tiểu hồ rơi. Này một nhìn kỹ. Rõ ràng xa xem thời điểm, nhìn chính là cái hôi thình thịch vật nhỏ, cảm giác giống như còn rất đáng yêu. Như thế nào gần xem liền như vậy, như vậy kỳ quái, như vậy xấu đâu. Văn Hàn một bên khỏe mắt chịu chịu. Này hồ rơi diện mạo có điểm không quá phù hợp nó thẩm mỹ a Lăng âm không biện pháp một tay lột chuối, toại lại đem chuối hồi đưa cho Văn Hàn, nói, lột ra, uy nó, xem nó ăn không ăn. Đồng dạng bởi vì còn quá tiểu nhân duyên cớ, hồ rơi bảo bảo cũng không có cách nào hướng lăng âm truyền đạt chuẩn xác ý niệm. Nó cũng ăn cái này. Văn Hàn một bên lột chối, một bên ngoài miệng không ngừng, nó vẫn là ấu thể đi. Lão đại, nó là ngươi nhặt được sao? Chúng ta cũng muốn đem nó dưỡng lên. Lăng âm nhìn ra Văn Hàn trong ánh mắt đối hồ rơi bảo bảo diện mạo hoặc nhiều hoặc ít ghét bỏ, ra vẻ nghiêm túc nói, ngươi không phải vẫn luôn tưởng dưỡng một con sẽ phi ấu thể sao? nha. Về sau này chỉ tiểu hồ rơi liền giao cho người tới dưỡng. Văn Hàn A một tiếng, miệng trương đóng mở hợp một bộ có rất nhiều lời nói từng nói, rồi lại không biết nên từ đâu mà nói lên bộ dáng Mà thân là treo chọc giả cùng bị treo chọc giả hai người đều không có phát hiện, chầm mặc xử tại một bên lang trụ, ở lăng âm nói ra muốn đem tiểu hồ rơi giao cho Văn Hàn tới dưỡng thời điểm, một đôi hổ mụ cẩn hiện ánh sáng nhạt. Bên này xương Văn Hàn xấu hổ một khuôn mặt, nhau chuối, lắp bắp mà nói, nó sẽ phi a Lăng âm cười đến thực tự nhiên, chẳng những sẽ phi, nó là ăn trái cây mà sống, chờ nó trưởng thành, hẳn là còn có thể giúp ngươi tìm được nhưng dùng ăn mới mẻ trái cây. Này, lợi hại như vậy sao? Văn Hàn lại xem tiểu hồ rơi, phát hiện nó xấu là xấu điểm, nhưng xem đến lâu rồi, giống như còn là có thể rác ra một chút manh cảm. Rốt cuộc, đồ tham ăn lửa kính hai mễ hậu sao? Vậy, dưỡng. Văn Hàn nhìn tiểu hồ rơi có điểm quỷ dị thì cánh, làm nuốt một ngụm nước bọt. Hắn tưởng dưỡng rõ ràng là thụ cái loại này, uyển chuyển nhẹ nhàng tiểu khả ai ai ai. Đang lúc văn hàn thế khó xử, bên cạnh vang lên một đạo ấm áp nam âm, ta tới dưỡng đi. Khai đủ văn hàn vui đùa, đang muốn thu hồi lợi mở đầu lăng âm, kinh ngạc mà dương mắt nhìn về phía lang trụ. Không được. Ba phần gương mặt tươi cười nam nhân hỏi. Đối với vị này tân đồng bọn lớn vẫn luôn dừng lại ở huyết tinh tàn sát giả cái này thân phận thượng văn hàn, không thể tin tưởng mà hỏi lại người dưỡng, người xác định. Không phải lỗi chết nó. Ta xác định. Lang trụ chiều hắn rũ tay nói, "Chối cho ta." Văn Hàn nhìn xem chính mình trong tay lột ra tới chuối, do dự một chút, vẫn là giao đi ra ngoài. Tản ra điểm mỹ hương khí thì quả, cuối cùng uy đến chính mình bên miệng, đói cực kỳ hồ rơi bảo bảo phát ra một tiếng kiều ngọt hừ tê, há mồm liền cắn một mồm to. Nó thực thông minh, phía trước Văn Hàn lột ra chuối thời điểm, nó liền biết đó là cho nó. Nó liền ba ba ở đàng kia chờ, cam giác ở lang âm ngón tay thượng. Đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm. Chính là nó chờ a chờ, kia hương khí mùi thơm ngào ngạt thịt quả liền ở khoảng cách nó không xa địa phương, lại như thế nào cũng không đến nó bên miệng. Nó khẽ thùng, cũng có chút sợ văn hàn, không dám dò ra thân thể đi cắn, hai con mắt đều mau nhìn chằm chằm ra nước mắt tới. Chối mềm mại dễ đoạn, hồ rơi bảo bảo xem nhẹ chính mình cắn hợp lực, đánh giá cao chính mình miệng dung lượng. Nó như vậy một mồm to cắn đi xuống, chối chặt đứt một mảng lớn, đem nó chỉnh há mồm đều nhét đẩy nó thập phần vô tội dừng hình ảnh ở nơi đó đúng rồi miệng bị tắc đến quá hoàn toàn nó không làm nhấm nuốt cũng không có biện pháp nuốt nó đây là làm sao vậy văn hàn thấy tiểu hồ rơi cắn một ngụm chuối liền vẫn không núp ních có điểm lo lắng hỏi lang âm đang muốn mở miệng lang trụ duỗi tay lại đây đem tiểu hồ rơi trong miệng căng đến tràn đầy chuối đào một bộ phận ra tới tức thì tiểu hồ rơi liền hạnh phúc đến meo lại mắt một chút một chút nhấm nuốt lên lang âm liếc lang trụ liếc mắt một cái trong lòng vừa động Nghe nói động vật cùng người chi gian cũng là có duyên phận vừa nói. Hiện giờ xem ra, nay tiểu hồ rơi không nói được chính là hợp lang trụ mắt duyên. Nay đâu, văn hàn còn ở đối với tiểu hồ rơi rong dài, nguyên lai là lập tức cắn quá nhiều à. Lão đại, ngươi thật đúng là đừng nói, như vậy nhìn nó còn rất manh, xấu manh xấu manh. Lang âm lại ở văn hàn kinh ngạc trong ánh mắt, đem tiểu hồ rơi đưa cho lang trụ, về sau nó liền từ ngươi tới dưỡng. Hảo! Lang trụ khỏe miệng gợi lên. Tiếp nhận ăn đến ngốc ngây thơ tiểu hồ rơi. Chương 66. Vạn 8 điểm, tinh diệu phía chính phủ ở hơi thần tài khoản đúng giờ đổi mới hôm nay phát sóng trực tiếp xuất sắc cắt nối biên tập video. Sớm ngồi canh quần chúng nhóm, nhìn đến mới nhất đổi mới tiêu đề khi đều mắt tròn váng. Cá nhân an toàn dạy học làm mẫu. Di ngoạn ý nhi. Không ít quần chúng đều theo bản năng đích xác nhận một chút. Chính mình đang xem đích xác thật là tinh diệu phía chính phủ hơi thần tài khoản mà không phải cái gì giáo dục phổ cập khoa học loại tài khoản. Mới nhất đổi mới mới vừa xuất ra, phía dưới bình luận số lượng liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc bò lên. tập vào trước mặt học thuật hơi thở. Học sinh đảng tỏ vẻ, cái này tiêu đề xem đến ta run bẩn bật. Nội tâm là cự tuyệt, điểm đánh quan khán là thần tốc. Ha ha ha, cấp phía trước điểm tán, tỏ vẻ tinh diệu khó được ra một chút, ra đến quá nghiêm trang, ta có điểm theo không kịp tiết tấu. Quả nhiên là ta đại 519 phát sóng trực tiếp cắt nối biên tập. Trên lầu 519 cái nào phe phái. Tới nhận cái thân A. Ấm áp đảng tỏ vẻ, cái này tiêu đề vừa thấy liền biết là ta 519 xác định địa điểm phát sóng trực tiếp cắt nối biên tập. Cuộc đời này không hối hận nhập 519. mễ mại thói quen tính trước soát một chút bình luận, sau đó mới đi điểm xem video nội dung. Làm đông đảo mỗi ngày đúng giờ ngồi canh tinh rượu phía chính phủ hơi thần tài khoản quần chúng chi nhất. mễ lại đồng thời cũng là 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp Phan Trung Thành. Nói đến không mừng tìm kiếm cái lạ phát sóng trực tiếp mễ lại. Lúc trước sẽ đặt mua 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp, nguyên bản hoàn toàn là hướng về phía kia chỉ manh manh hắc bạch thú đi. Kết quả tiến 519 thâm tựa biển sao, qua đi cái kia cực độ khinh bị tìm kiếm cái lạ phát sóng trực tiếp chính mình nghiễm nhiên đã thành người qua đường. Nếu là muốn mễ nại dùng một câu khái quát quan khán 519 tử tù phát sóng trực tiếp cảm thụ, đại khái chính là phong cảnh hợp lòng người, manh thú ủn không dứt, chủ bá tính cách khác nhau cùng với phát sóng trực tiếp nội dung mới lạ thú vị dù sao cùng nàng trong tưởng tượng tìm kiếm cái lạ phát sóng trực tiếp hoàn toàn bất đồng. Tinh diệu phía chính phủ hôm nay ở hơi thần thượng tuyên bố phát sóng trực tiếp cắt nối biên tập video, khi trưởng so chi dị vãng muốn trường không ít, có gần một giờ. Tuy nói làm 519 trung thực người xem, mễn mại tự nhận từ đặt mua sau, phát sóng trực tiếp xuất sắc nội dung nàng nửa điểm cũng chưa từng bỏ lỡ, một ít đặc biệt xuất sắc tốt đẹp hình ảnh, mễn mại thậm chí còn sẽ nhìn lại lặp lại quan khán. Nhưng mà dù vậy Mễn lại đối với trước mắt tinh diệu phía chính phủ cắt nối biên tập bản video như cũ nhiệt tình không giảm. Video tiến độ điều chậm rãi đi tới, mễn lại nhìn chằm chầm video hình ảnh xem đến tập trung tinh thần. Chỉ thấy hình ảnh chung, một người mặc hắc ý điề, hình thể thiên gầy yếu nữ nhân, đang ở làm cực kỳ thông thả động tác làm mẫu. Hình ảnh bối cảnh, là đêm tối cùng ban ngày luân phiên tới hạ, ảm đạm cam vàng ánh sáng màu mang chiếu vào nữ nhân trên người. Theo sau, hình ảnh thị giác xuất hiện rất nhỏ chết đi. Bối cảnh tuy rằng như cũ là hoàng hôn, nhưng ánh sáng so chi vừa mới rõ ràng muốn lượng một ít, mà lớn nhất khác biệt là, hình ảnh chung vai chính đã từ nữ nhân chuyển biến thành một cái cao dài nam nhân. Video nhìn đến một nửa, mễn mại vẻ mặt vui sướng, như là có cái gì kìm nén không được giống nhau, nàng tuy tay cờ lật mở làn đạn biểu hiện. Không khỏi rầm rạp làn đạn ảnh hưởng quan khán, mễn mại thông thường đệ nhất biến quan khán video thời điểm đều sẽ đem làn đạn đóng cửa, nhưng hôm nay nàng lại không có thể nhận đến xem xong một lần video liền pha công. Phần 67. Nhìn quen thuộc, là tả từ trước mắt nhanh chóng chạy xuôi mà qua làn đạn đàn, mễ mại cũng nhìn không được đã phát một cái. Quá cảm tạ tinh diệu ba ba cái này cắt nối biên tập bản lạp mụ mụ không bao giờ dùng lo lắng ta ra cửa cá nhân an toàn vấn đề trọc. Đúng rồi, tinh diệu lần này ra xuất sắc cắt nối biên tập, cắt đúng là 519 xác định địa điểm phát sóng trực tiếp cơ sở vật lộn kỹ xảo dạy học. Mễ mại phía trước xem phát sóng trực tiếp thời điểm liền thường xuyên đi theo học được. Bất quá nàng nhưng vô pháp cùng 518 dường như xem một lần liền sẽ, cũng không giống 331 có thể được tới tay bắt tay chỉ đạo, cho nên học lên rất chậm thực cố hết sức. Bởi vì như thế, vì học giỏi một bộ động tác, mễ loại thường thường liền yêu cầu thường thường nhìn lại phía trước phát sóng trực tiếp nội dung. Mà theo nhật tử từng ngày quá khứ, mễ loại phải về cố chiều ngang càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, này liền thực ảnh hưởng nàng học tập vật lộn kỹ xảo tính tích cực. Hiện giờ, Tinh diệu phi thường chi kỷ ra cái cắt nối biên tập bản giảm bất đại lượng nhũng dư nội dung, như là dạy dỗ giả lời mở đầu, như là thụ giáo giả nói chêm chọc cười, chỉ để lại chân chính tinh hoa, cũng chính là 519 cùng 27 mỗi lần chỉ làm một lần chậm động tác làm mẫu. Mễn mại tỉ mỉ đem video từ đầu nhìn đến đôi. Nàng thực xác định, tinh diệu này tắt video thu nhận sử dụng 519 này mấy chục thiên tới cơ sở vật lộn kỹ xảo dạy học cái này xác định địa điểm phát sóng trực tiếp sở hữu ngành hạch. Không thể càng đồng. Về sau nàng lại quên động tắc liền không cần ở mấy trăm tiếng đồng hồ phát sóng trực tiếp nội dung luôn cuống, trực tiếp xem này tắc cắt nối biên tập bản video liền được rồi. Video làn đạn, bình luận khu, cũng đều ứng hỏa mễ mại tiếng lòng, một mảnh hoan hô. Tinh diệu cuối cùng làm kiện nhân sự. Quyết định khen một khen tinh diệu, người là nhất béo đát. Cái này video hảo A, đều là hàng khâu ngạnh hoạch, ta thích. Đối, phát sóng trực tiếp thời điểm đi theo một khối học tuy rằng rất có không khí. Nhưng là tiểu mập mạp tặc làm nhảm, thường xuyên tách ra đề tài, tâm mệt. Tiểu béo cũng là hảo ý đi, mọi người đều nghiêm trang nhiều không thú vị, thông qua hứng thú để giáo dục tương kết hợp mới có thu sao. Cảm giác tinh diệu hơi thần bên này fans, không sai biệt lắm đều đặt mua 519 bộ dáng. Khẳng định a ngươi cũng không nhìn xem nơi này, mỗi 10 cái xuất sắc cắt nối biên tập video không sai biệt lắm liền có 3 cái cùng 519 tương quan, phía chính phủ đẩy đến lợi hại như vậy, không hỏa cũng khó đi chủ yếu vẫn là cấp tinh minh vui chơi giải trí bộ xem đi, rốt cuộc ta 519 chính là tìm kiếm cái lạ phát sóng trực tiếp một dòng nước trong, hoàn toàn phù hợp vui chơi giải trí bộ đưa ra hòa bình cùng ái sao. Gì, ta chú ý một cái trinh thống khoa giáo tài khoản thế nhưng chuyển phát tinh diệu cái này video. Ta, ta ta bên này cũng có, là cái fan số phá trăm triệu chính năng lượng phổ cập khoa học hảo. Ta cũng là, ta bên này cũng có. Từ trở lên bình luận không khó coi ra, Chúng ta 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp đại khái lại đem nên đón một đợt tân đặt mua chiều dâng. Thật đáng mừng. Này xương mễ ngoại soát bình luận chính soát đến cao hứng, bên hai chuyển đến trí năng quản gia nhắc nhở âm, tỏ vẻ có người gõ cửa. Biết được ngoài cửa phòng người là ba ba, mễ ngoại cơ hồ bản năng liền tưởng đóng cửa trước mặt giao diện. Chính là nghĩ nghĩ, nàng điểm đánh đóng cửa ngón tay chung quy không có thể rơi xuống. Mễ ngoại ba ba là cái thoạt nhìn thập phần ngay ngắn chung nhân nhân. Với mễ ngoại tôi nói Nàng ba ba cũng xác thật chính là cái tư tưởng theo không kịp trước mắt trào lưu mới lao cũ kĩ. Cho nên, ngày thường nàng cùng ba ba cộng đồng để tài cực nhỏ. Cha con hai thường thấy đối thoại chính là Ngươi như thế nào còn không ngủ? Liên ngủ. Đi ngủ sớm một chút. Nga, ba ngươi cũng là. Bất quá hôm nay, chính ở vào hương phấn trạng thái mấy loại, rất khó đến ở lệ thường cùng nàng ba nói xong có ngủ hay không lúc sau, hướng nàng ba ba phát ra mời. Ba ba, ngươi tới xem cái này video. Lão cụ ký lại thập phần ái nữ nhi mẹ ba ba trong mắt hiện lên một kia kinh ngạc lại vui mừng quang. Tuy rằng công tác một ngày thân hình mệt mỏi, đối nữ nhi xem đến những cái đó lung tung rối loạn video cũng không có nửa điểm hứng thú, nhưng hôm nay mẹ ba ba vẫn là nhẫn mại tính tình tiếp nhận rồi nữ nhi mời cùng nữ nhi cùng nhìn thứ nhất video. Video còn không có xem xong, mẹ ba ba máy truyền tin liền vang lên, hắn công tác vội lại đến đi rồi. Bất quá trước khi đi mẹ ba ba cấp ra một cái khó được chính diện đánh giá không tuổi, người ở đi theo học, mễ mại cười tủm tỉm gật đầu, đúng vậy, hào hào học, cảm ứng môn đóng cửa trước, mễ mại nhìn mẹ ba ba thẳng bóng dáng, hỏi, ba ba, các ngươi chấp pháp bộ sẽ xuất hiện đoan giả sai án sao? mẹ ba ba không có quay đầu lại, sẽ đi, bất quá ba ba sẽ tận lực làm nó giảm bớt, cảm ứng môn theo một tiếng ba ba cô lên, hoàn toàn đóng cửa, hoàng tinh thượng, một tháng thời gian ở lăng âm bốn người đi đi dừng dừng buôn ba gian vội vàng mà qua. Một tháng thời gian không dài, nhưng lăng âm bốn người tại đây trong lúc tao ngộ đến từng cọc sự tình lại thật là không ít. Vứt bỏ những cái đó không thể kháng lực lượng thiên nhiên nhân tố, thí dụ như mưa to, thí dụ như gió to, thí dụ như không hề dự triệu hướng bọn họ phát động công kích trùng chiều cũng hoặc bị sâu chủ khống đột nhiên chiều bọn họ ngã xuống tới đại thụ. Chúng ta ở chỗ này chỉ đơn giản nhất lên để cho lăng âm ký ức hãy còn mới mẻ vài món sự. Tại đây một tháng, bốn người tổng cộng đụng tới hai đám người. Đệ nhất bác, chỉ một người. Đối phương một đôi bốn cư nhiên cũng không chút nào rụt rẻ, trực tiếp xông lên không nói hai lời liền đấu võ. Người này trước khi chết, lăng âm mới hỏi minh bạch, nguyên lai hắn mục tiêu là lục dược. Sau đó là 10 ngày qua trước, bốn người đụng phải đệ nhị bắt người. Này đệ nhị bắt có ba người. Lại là không nói hai lời trực tiếp đấu võ. Ba người thực lực đều không tầm thường. Nhưng cũng may, lúc ấy lăng âm bốn người, trừ bỏ không gì tiến thêm văn hàn ở ngoài, trải qua một đoạn thời gian dạy học, lục dược ở đánh nhau khi đã rất có kết cấu Lang trụ một thân tuy rằng thường xuyên gọi người đoán không ra, nhưng đoàn đội ý thức cực cường, hơn nữa hắn lính đánh thuê khi luyện liền thân thủ, lấy một chắn nhị đều không nói chơi, huống chi vẫn là lang âm từ bên hiệp trợ. Nói ngắn gọn, bọn họ cũng không phải ăn chay. Kia ba người bị đánh đến kế tiếp bại lui, lại dây dưa không thôi. Nguyên bản Cố Kỵ cuối cùng hoạch định, lang âm còn tưởng phóng này ba người một con ngựa, không muốn khai sát giới, cuối cùng lại bị bức cho không thể không đau hạ sát thủ. Ngoài ra trong lúc đánh nhau Ba người nói rõ bọn họ mục tiêu là lục dược. Đúng vậy, lại là lục dược. Lúc ấy chiến bãi, văn hàn liền đối với lục dược khởi sướng bực tức. Lục dược ngươi tình huống như thế nào, như thế nào người nào đều muốn giết ngươi. Ngươi là thật sự không nhớ gì cả, vẫn là không dám cùng chúng ta nói thật. Chính ngươi tính tính, chúng ta này đều gặp phải vài người muốn giết ngươi. Tính thượng phía trước cái kia đầu trọc, đều 5 cái. Hơn nữa những người này đối với ngươi toàn bộ đều là không chết không ngừng, này đến có bao nhiêu đại thủ a? Ngươi nên sẽ không thật là cái gì liên hoàn giết người phạm đi. Vẫn là thực biến thái thực biến thái cái loại này. Sau đó lục dược liền ở Văn Hàn lại nhảy chung dị năng bạo tẩu. Mới vừa trải qua xong một hồi ác chiến lục dược, dị năng vốn là không ổn định, hơn nữa Văn Hàn liên tiếp nghi ngờ cùng với chính hắn tự mình phủ định. Tu luyện thanh tâm quyết rất có chút thành tiểu lục dược, trước đó đã hồi lâu chưa từng dị năng bạo tẩu quá. Mà hắn lúc này đây dị năng bạo tẩu kỳ thật cũng cùng dĩ vãng có rất lớn bất đồng, hắn là thanh tỉnh ở trình độ nhất định thượng hắn thậm chí là có thể tự không chế. Nói cách khác, bản chất lục dược lúc này đây cũng không phải chân chính dị năng bạo cầu, thật muốn lời nói, có lẽ càng như là ở dùng dị năng phát tiết chính mình cảm xúc. Đúng rồi, đánh mất ký ức, hài tử tâm tính lục dược, không nghĩ cũng không muốn tiếp thu chính mình có thể là biến thái sát nhân ma sự thật. Hắn không phải. Nhưng nếu không phải, vì cái gì như vậy nhiều người đều muốn giết hắn. Liều mạng đã chết đều phải giết hắn, vì cái gì. Nhưng nếu không phải. Quá khứ hắn lại sẽ là một cái cái dạng gì người đâu. Hắn thậm chí đều không thể thuyết phục chính mình, lại nói gì làm những người khác tin phục. Lăng âm tuy rằng chưa bao giờ cho thấy quá, chính là từ nàng ngày thường lời nói việc làm, từ kết minh cần thiết muốn nói rõ ngọn ngành cái này quy tắc, hiểu chuyện hài tử lục dược cũng có thể nhìn ra được tới, nếu hắn thật sự là một cái biến thái sát nhân ma, lăng âm đại khái sẽ đem hắn vứt bỏ đi. Lăng âm lúc ấy hung hăng mà đạp một chân văn hàn. Cái này làm nhảm gây chuyện thôi. Đối với lục dược hài tử loanh quanh lòng vòng non nớt tâm tư, lang âm có lẽ vô pháp phỏng đoán hoàn toàn, nhưng cũng mơ hồ có thể đoán được cái đại khái. than nhẹ một hơi nàng, không có an ủi, chỉ là dùng ý niệm lãnh ngạnh hướng lục dược truyền đạt. Ở ngươi hoàn toàn khôi phục ký ức trước, cái gì đều không cần đi nghĩ nhiều, ngươi là lục dược, ngươi chỉ là chúng ta nhận thức lục dược. Hiện tại, không chế tốt ngươi dị năng, đừng ép ta hiện tại liền đối với ngươi động thủ. Sau đó, lục dược bạo tẩu dị năng tát. Này liên tiếp phong ba cũng theo đó họa thượng câu điểm. Bất quá, cũng coi như là nhờ họa được phúc đi. Ở lần đó nhìn giống dị năng bạo tẩu kỳ thật tiểu hài tử phát tiết tính tình sau, lục dược ngày thường đối với tự thân dị năng không chế càng thêm am thủ. Chỉ trừ bỏ hắn nhiều một cái thường thường đau đầu tật xấu, dị năng bạo tẩu manh mối lại là không còn có xuất hiện qua. Trở lại lập tức, Lăng âm nâng lên lông mi nhìn nghiêng phía trên chậm gì gì phiêu chuyển xuống dưới lá cây. Lá cây hơi hơi phát hoàng bên cạnh tỏ rõ thu hơi thở. Một tháng thời gian, nhiệt độ không khí từ một cái tối cao phong chậm rãi hạ xuống. Mưa nhỏ liên tục hạ 3 ngày, ngày này xem như khó được chuyển tình. Trong không khí không có gì sau cơn mưa hơi ẩm. Một trận hơi lạnh phong quá, vân đạm trời cao. Phần 68 Nhìn quanh bên cạnh ba đồng bạn. Nhận thấy được lăng âm tầm mắt lục dược, sườn quay đầu hướng nàng nết miệng cười. Chỉ là kia tươi cười lại sớm đã không còn nữa lúc đầu thuần túy, rộng rãi. Hiện nhiên, trong khoảng thời gian này trải qua, Chẳng sợ lục dược như cũ không có hồi phục ký ức, hắn lại vẫn là bị bắt ở chậm rãi trưởng thành. Ở lục dược trong lòng ngực, lại lớn một vòng gấu trúc nhãi con ôm cảnh trúc không mùi vị gặm. Có chính mình dinh dưỡng tề xứng ngạch sau, gấu trúc nhãi con liền rất có một bộ vứt bỏ chính mình thực trúc bản năng tư thế. Đại khái là thân thể đã thói quen dinh dưỡng tề, gấu trúc nhãi con không hề thích ngủ, chính là như cũ lười, không yêu động Mỗi ngày chính mình đi không được vài bước lộ, liền đi ương chạm đất nhảy muốn ôm một cái Ngươi hỏi nó không phải thích nhất Lang Âm như thế nào không tìm Lang Âm muốn ôm một cái, bởi vì hiện giờ nó quá béo, trừ bỏ lục dược, Lang Âm cùng Văn Hàn đều ôm không được nó bao lâu thời gian. Đến nỗi Lang trụ, hắn manh điểm đều lệnh qua nhà hắn hồ rơi bảo bảo trên người, là nhìn không tới gấu trúc ngái con. Nói đến hồ rơi bảo bảo, Lang Âm chiều Lang trụ liếc liếc mắt một cái, vừa vận liếc đến Lang trụ giơ tay sở hướng chính mình vai cổ chỗ. Ở nơi đó có thể nhìn đến, từ Lang trụ cổ áo chỗ ló đầu ra lớn nhỏ hồ rơi. Đại đại đôi mắt tò mò nhìn bên ngoài, bị lang trụ ngón tay sờ sờ đầu, hai con mắt liền hạnh phúc nhắm mắt một chút. Sơn quay đầu, tầm mắt dừng ở kéo chân sau văn hàn trên người. Ở không lâu trước đây cuối cùng thanh tâm quyết nhập môn văn hàn, ở lang âm cùng lang trụ này một tháng thao luyện hạ, kỳ thật thể năng tiến bộ không ít. Hắn hiện giờ là rất ít kéo chân sau, sở dĩ trước mắt chế ở phía sau, đó là hắn cố ý. Chủ yếu vẫn là vì cùng nhà hắn tiểu lang tiểu lang chơi. Thu hồi tầm mắt lang âm nhẹ hưu một hơi. Rõ ràng thân phụ động vật hệ dị năng chính là nàng, như thế nào chuyện tới hiện giờ bên người đồng bọn đều có tiểu động vật bạn, ngược lại là nàng thành người cô đơn đâu. Nhẹ phúng cười, nhìn xa con đường phía trước. Nghe nói bọn họ khoảng cách khu rừng này cuối đã không xa, này đương nhiên là lăng âm tử ngẫu nhiên trên đường đi qua bọn họ chim bay châu nghe được tin tức. Mở ra đánh thường khí, nhìn mặt trên tích phân, cất bước đi trước lăng âm, chỉ cảm thấy tương lai đáng mong chờ. Mà lúc này... Khoảng cách tử tù nhóm bị thả xuống đến nảy viên hoang tinh đã qua đi gần 5 tháng. chương 67 An tác tinh tập đoàn chi nhánh công ty Thiết kế cảng cực cường huyền phu office building đỉnh tầng Chiếm cư suốt một tầng chấp hành quản lý văn phòng nội Lúc này không khí dương cung bạc kiếm Người phía trước là như thế nào đối ta nói Người nói dùng các ngươi dược Không ra một tháng cái kia tạm trùng hẳn phải chết không thể nghi ngờ Chính là hiện tại đâu Năm cái nhiều tháng đi qua Hắn đã chết sao Không có Hắn tồn tại Sống được mẹ nó so nguyên lai like con hảo. Áo mũ chỉnh tề nam nhân vẻ mặt tàn khốc, như là tức giận khó làm, hắn đột nhiên đứng lên, vòng qua bàn làm việc, đi đến gần như cùng hắn chờ cao hình người hình chiếu trước, cùng kia đồng dạng y quan chỉnh tề hình người hình chiếu tương đối mà chạm. Hình người hình chiếu, một cái bộ dạng tuấn mỹ hơi mang nữ khí tuổi trẻ nam tử, cười khẽ mở miệng, chu đại thiếu, tạm thời đừng nóng nảy. Hắn nói, ta tưởng chu đại thiếu ngươi là hiểu lầm, ta nhưng cho tới bây giờ cũng không có nói qua, dùng chúng ta dược. Ngươi trong miệng tạm trùng liền sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bị gọi Chu đại thiếu nam nhân nghe vậy, trên mặt tàn khốc càng sâu, đang muốn mở miệng, tuổi trẻ nam tử rồi lại nói, "Ta nhớ rõ ta lúc ấy nói chính là, chúng ta cứu thế viện nghiên cứu 100 cái thực nghiệm thể, dùng dược sau toàn quân bị diệt, không, có một cái khiêng quá một tháng. Mà ngươi trong miệng tạm trùng là đệ 100 linh một cái thực nghiệm thể, không biết nên nói hắn là may mắn đâu vẫn là bất hạnh, nhưng hiển nhiên hắn khiêng đi qua." Không màng Chu đại thiếu càng ngày càng khó coi sắc mặt tuổi trẻ nam tử lo chính mình hứng thú bừng bừng nói, chu đại thiếu ngươi cũng không biết, hiện tại chúng ta viện nghiên cứu những cái đó nghiên cứu viên, vì quan sát một trăm linh một cái này duy nhất thành công thực nghiệm thể, đều đã thành tinh diệu kia đương. tê gọi là gì tới, tử tù sinh tồn, tử tù cầu sinh. tóm lại, hiện tại bọn họ đều là kia đương phát sóng trực tiếp trung thực người xem, ta nghe nói lệnh đệ, chu đại thiếu một đạo hung ác nham hiểm ánh mắt đưa qua đi, tuổi trẻ nam tử cười mỉa sửa miệng, ta nghe nói ngươi trong miệng tập trùng. Hắn gia nhập cái kia tử tù đoàn đội, hiện giờ là này đương phát sóng trực tiếp đại đứng đầu. Đừng cùng ta vòng quanh, ta muốn gặp các ngươi đại nhân, ngươi giúp ta an bài một chút. Chu đại thiếu tiếng nói nặng nề. Tuổi trẻ nam tử nghiêm mặt nói, đại nhân rất bận, ta bất quá là đại nhân manh bớt, cũng không dám thế đại nhân làm quyết định. Chu đại thiếu cắn răng, âm ngân nói, kia tạp trùng bất tử, với các ngươi cứu thế cũng là cái mầm tai họa. Các ngươi đại nhân chẳng lẽ sẽ không sợ hắn khi nào khôi phục ký ức? Tuổi trẻ nam tử nửa điểm không sợ. Ra vẻ trầm ngâm nói, nhớ không lầm nói, giống như Chu Đại Thiếu phía trước có đi tìm ta thông ngục giam cùng tình diệu phương diện chiêu số, ta cũng cấp đủ tiện lợi. Ta ngẫm lại, ngươi lúc ấy cùng ta muốn nhiều ít cái danh ngạch tới. 8 cái 10 cái Chu Đại Thiếu bị đổ đến á khẩu không trả lời được, khớp hàm cắn đến răng rắc vang. Đúng rồi, hắn hoa tuyệt bút tín dụng điểm mua được 10 cái tử tụ, nghe nói đó là các đều thực lực cường hãn. Nhưng kết quả đâu? Bị cái kia tạp chủng cùng hắn nơi đoàn đội xử lý cũng liền thôi, vườn cười chính là, trong đó có như vậy mấy cái, liền cái kia tạp chủng người đều còn không có đủ tới, đã bị kia viên hoang tinh thượng sinh vật cắt bòn cấp làm đã chết, cấp ăn. Nhìn đến cấp dưới phát lại đây mấy tin tức này thời điểm, Chu Đại Thiếu trực tiếp đều bị khí cười. Đây là cái gọi là thực lực cường hãn. Bị yếu ớt sinh vật cắt bòn làm chết thực lực. Tuổi trẻ nam tử nhìn Chu Đại Thiếu trên mặt hay thay đổi biểu tình, không lậu dấu vết khinh thường cười nhạo bất quá kẻ hèn một cái tài phiệt con nuôi thế nhưng cũng dám tùy tiện ồn ào muốn gặp đại nhân nếu không có kia chu chết ruệ, nga không hẳn là lục dược được bọn họ đại nhân chính mắt hắn chu lận dương liền thấy hắn tư cách đều không có càng đừng nói bọn họ đại nhân tuổi trẻ nam tử khẻ khẻ trên chán toái phát khéo léo nói chu gia trưởng sự nghe nói còn bệnh ta xem chu đại thiếu ngươi cũng sự vội ta đây liền không nhiều lắm làm tiền dứt lời hình người hình chiếu dần dần hư hóa hoàn toàn biến mất trước Thở hồn hển Chu Đại Thiếu tức giận bùng nổ, đối với kia nói hư ảnh chính là hung hăng một quyền. Tự nhiên trừ bỏ không khí, hắn cái gì cũng không đánh tới. Thật lâu sau, Chu Đại Thiếu thở dài một hơi, sửa sang lại vạt áo, trở lại bàn làm việc sau ngồi xuống, cũng ấn xuống bàn làm việc rắc một cái cái nút. Tiếp thu đến gọi đến mệnh lệnh trợ lý, thực mau liền tất cung tất kính xuất hiện ở Chu Đại Thiếu trước mặt. Đại Thiếu, không biết ngươi có cái gì phân phó. Chu Đại Thiếu ngón tay ở bàn làm việc thượng một chút một chút đánh. Lão nhân hiện tại tình huống như thế nào? Còn ở phát bệnh hôn mê chung? Phạm Thúc hiện tại còn ở tìm cái kia tạp trùng hành tung? Đúng vậy, nghe nói trước 2 ngày còn riêng chạy tranh quân bộ. Đi điều xem cái kia tạp trùng quân bộ hồ sơ. Quân bộ có thể cho hắn cái kia quyền hạ. Trợ lý một năm mười nói, nói là liền ở quân bộ uống lên chén nước, ai cũng không gặp, cái gì cũng không tra được, bất lực trở về. Chu Đại Thiếu đánh mặt bàn ngón tay một đốn, hư cười nói, liền hắn chuyện này nhiều, không có việc gì tìm việc. Hắn lại hỏi, phát sóng trực tiếp bên kia tình huống đâu? Trợ lý từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hội báo hai ngày này chính mình sở xem phát sóng trực tiếp nội dung. Chu đại thiếu sau khi nghe xong, nhíu lại mi thoáng gật đầu, phân phó nói, từ giờ trở đi, những cái đó giấu người thai mắt không cần lại soát, chuyên chú soát tinh diệu bên này. Đúng vậy trợ lý được chỉ thị, theo tiếng sau liền lui đi ra ngoài. Chu đại thiếu ngón tay khi đoạn khi tục đánh mặt bàn, đột nhiên, hắn nghiêng gợi lên khỏe miệng cười. Bên ngoài đem cứu thế truyền đến nhiều mơ hồ, hắn lại không đem chi để vào mắt. Liền cái chu chiết ruệ đều lộng bất tử, hiện tại xem ra cứu thế cũng xác thật bất quá như vậy. Cũng may vì phòng vấn nhất, hắn để lại chuẩn bị ở sau. So sánh với nào đó người cơ quan tính tẫn, xa ở hoang tinh lang âm 4 người, lại là đem cuộc sống này quá đến đơn thuần, trong sáng. Trải qua một đoạn thời gian đi đi rừng rừng ôn thôn buôn ba, lang âm 4 người cuối cùng đi tới rừng cây cuối. Vì thế, giờ này khắc này. Văn Hàn một tay chống nạnh, một bộ đại cục nắm chỉ điểm giang sơn tư thế, một cây thô đoạn ngón tay không ngừng chọc điểm. Lao đại ngươi cứ ngồi nơi đó, đối diện ta. Lục dược ngươi ngồi bên kia, đối, đừng chống đỡ Lao đại. Lang trụ, ngươi lại sau này lui một chút, lại sau này, cũng không thể làm ngươi ảnh hưởng ta cùng đại lang tiểu lang tuyệt diệu phối hợp. Ai, lang trụ, ngươi lui quá xa, trở về điểm, quá xa nói ảnh hưởng ngươi phòng phát sóng trực tiếp người xem quan cảm. Lang âm liền ở đàng kia nghe Văn Hàn Trong chốc lát làm lang trụ lui về phía sau, trong chốc lát lại làm lang trụ tiến lên, tới tới lui lui không cái xong. Biết tiểu mập mạp đây là hiệp tư ở lăn lộn chủ, lang trụ, lang âm chỉ phải bất đắc dĩ ra tiếng chặn lại nói, Văn Hàn, đừng náo loạn, mau bắt đầu đi. Văn Hàn rào biện nói, lão Đại, ta không náo, Đại Lang Tiểu Lang vừa thấy hắn liền không nghe chỉ huy, ta này không phải sợ hắn làm tạp ta hội báo biểu diễn sao. Lang âm chắc chắn nói, có ta ở đây, sẽ không làm tạp, ngươi đừng chậm trễ thời gian. Văn Hàn gãi gãi đầu, nga lên tiếng, lui ra phía sau vài bước, hướng về phía một bên lùn cây gọi hai tiếng, liền thấy lưỡng đạo màu xám bạc thuôn thoát thân ảnh, trước sau càng ra lùng tây. Văn Hàn xoa hai chỉ rõ ràng lớn lên không ít sói con đầu, cùng chúng nó nói thầm một trận, theo sau ngẩng đầu hướng về phía quanh mình không khí, cất cao giọng nói, nột người xem bà bà nhóm, nói tốt hội báo biểu diễn, ta Văn Hàn nói được thì làm được, hơn nữa bảo đảm xuất sắc nga. Các ngươi có hay không một chút tiểu chờ mong? Tới làm chúng ta đem ngôi sao xoát lên. Ba ba nhóm gần nhất soát ngôi sao thực nhiệt tình, hôm nay nhất định nhất định cũng không thể ngoại lệ Nga. Hảo, hiện tại ta tuyên bố, hội báo biểu hiện chính thức bắt đầu. Văn Hàn nói như vậy, liền mặt triều lang âm phương hướng, được rồi một cái khoa trương nửa bốn gối lễ. Sau đó, liền xem hắn vung tay lên, đối với đại lang tiểu lang nói, đại lang tiểu lang, ngồi xuống. Hai chỉ sói con khả năng bởi vì lang trụ ở bên quan hệ, phản ứng lược chậm nửa nhịp, lại vẫn là nghe từ Văn Hàn mệnh lệnh Đoan đoan chính chính ngồi xuống. Nam sắp xuống. Lăn một vòng, lại lăn một vòng, lên. Văn hàn mệnh lệnh một cái tiếp theo một cái. dần dân thả lỏng lại đại lang tiểu lang, hoàn thành mệnh lệnh tốc độ càng lúc càng nhanh. Có lẽ còn không đạt được kỷ luật nghiêm minh trình độ, nhưng cũng đã là tương đương kinh người. Chính là lang âm đều cảm thấy ngoài ý muốn. Lang loại này động vật sắc thật thông minh, nhưng nhân này cao ngạo gia tính, kỳ thật cũng không tốt thuần dưỡng. Lăng Âm nguyên bản cho rằng chính mình nhìn đến sẽ là một hồi lấy hy tiếu nộ mạ là chủ trò khôi hài, lại không ngờ Văn Hàn hướng bọn họ triển lãm thật đúng là chính là một hồi đứng đứng đắn đắn động vật tạp kỹ biểu diễn. Thật cũng không phải Lăng Âm xem thường Văn Hàn, thật sự là Văn Hàn ngày thường không đàng hoàng cá tính cho nàng ấn tượng quá sâu, hơn nữa hắn trước đó cũng chưa từng từng có thuần dưỡng động vật kinh nghiệm, Lăng Âm tự nhiên không có khả năng đối Văn Hàn ôm tồn quá cao hy vọng. Đương nhiên, cũng nguyên nhân chính là vì nội tâm kỳ vọng không cao. Hiện giờ nhìn đến Văn Hàn hoàn thành độ như thế chi cao biểu diễn mới có thể càng thêm kinh ngạc, chấn động. Lăng âm không cấm nghĩ đến, đang ở phòng phát sóng trực tiếp quan khán khán giả giờ phút này tâm tình, có lẽ cũng cùng nàng giống nhau đi. Biểu diễn Trung Văn Hàn, lúc này đột nhiên bàn tay một quán, ở hắn lòng bàn tay trống giống xuất hiện một viên từ dây đằng cùng cảnh trúc biến thành tiểu cầu. Lăng âm nhìn kia viên ra dáng ra hình dây đằng cảnh trúc cầu, thầm nghĩ tiểu mập mạp cư nhiên còn tự bị đạo cụ, nhưng thật ra càng ngày càng giống như vậy hồi sự nhi. So bóng truyền còn yếu lược tiểu một vòng dây đằng cảnh trúc cầu bị văn hàn cao cao vứt khởi, hai chỉ sói con cụ là ngừa đầu, không hề chớp mắt mà nhìn chầm chầm giữa không trúng cầu, chân sau phát lực, làm vận sức trở phát động trạng. Phần 69 Cầu ở đến đỉnh điểm sau, từ từ rơi xuống, lang âm cũng phân không rõ rốt cuộc là đại lang vẫn là tiểu lang, chỉ thấy một con sói con thả người nhảy, dùng chốc mũi đem cầu cao vứt. Là người xem đồng thời thân kiêm cả mạ giặt chi trước lang âm, nhìn kia viên cao cao bay lên không cầu tầm mắt hơi tăng hanh dã, nghe gần chỗ truyền đến tiếng nước, Lang Âm suy nghĩ dần dần phiêu xa. Ngươi hỏi đi đến rừng tây cuối, Lang Âm bốn người như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến làm khởi thuần Lang phát sóng trực tiếp tới. Hiện nhiên này cũng không phải cái gì đột phát kỳ tưởng, trong đó là ẩn chứa nào đó mục đích tính, làm chúng ta đem thời gian đi phía trước hồi tưởng đến nước chừng một giờ trước. Theo chim bay chỉ dẫn, Lang Âm bốn người rốt cuộc đi tới rừng cây cuối. Như vậy, rừng tây cuối là cái gì đâu? Một mảnh cỏ dại cùng bãi sông giao giới mà. Một cái đồ vật đi hướng, khoan du mấy chục km sông lớn. Nhìn đến sông lớn ngay mắt, lang âm trong đầu cái thứ nhất phản ứng là, Á Mã Tôn Hà. Không thể nghi ngờ này cùng loại Á Mã Tôn sông lớn chặn bọn họ đường đi. Vì thế, ba cái lựa chọn đặt tới bốn người trước mặt. Hoặc là lưu thủ tại chỗ hoặc là lui về rừng cây tiếp tục bọn họ rừng cây thám hiểm sinh hoạt, hoặc là dọc theo bờ sông hướng đông hoặc là hướng tây hành, cũng hoặc là qua sông này sông lớn đi đến nó bờ bên kia. Ba cái lựa chọn chung. Cái thứ nhất đầu tiên bị bốn người bài trừ, bọn họ là thật sự đều chán ngấy luôn là ướt dầm dề lại đen tối rừng cây sinh hoạt. Đánh giá phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng nên không sai biệt lắm nhìn chán. Cho nên, cũng chính là ở nhị tam hạng chung làm lựa chọn. Mà căn cứ lang âm từ chim bay chỗ được biết tin tức, này đồ vật đi hướng sông lớn rất dài rất dài, ít nhất lang âm đụng tới chim bay, không có một con đã từng bay đến quá này sông lớn phía đông hoặc là phía tây cuối. Bất quá! Lăng Âm đảo cũng không hiếu kỳ con sông tới chỗ cùng về chỗ. Tham chiếu thế giới kia Á Mã Tôn Hà, thông thường con sông xu thế tổng siêu thoát không ra nước hướng nơi thấp chạy quy luật, bởi vậy này sông lớn tới chỗ cùng về chỗ, dù sao cũng một đầu là núi cao cao nguyên, một bên là biển rộng hoặc là cùng loại đại hồ. Lăng Âm có như vậy trong nháy mắt xúc động, tưởng dọc theo bờ sông đi tìm xem viên tinh cầu này hay không cũng có biển rộng. Nhưng cũng bất quá là ngắn ngủi xúc động mà thôi. Nàng vẫn là càng có khuynh hướng gần ngay trước mắt lựa chọn Đúng vậy, nàng lựa chọn qua sông này sông lớn. Hơn nữa thực vừa khéo, nàng ba cái đồng bọn, trừ bỏ trước nay cùng phiếu lục dược, văn hẳn cùng lang chủ cũng đều lựa chọn nên lựa chọn. Đương nhiên, sớm đại am hiểu sâu phát sóng trực tiếp chi đạo bọn họ, mới đầu chỉ cấp ra lựa chọn, vẫn chưa tỏ thái độ, mà làm mượn này lại kịch bản một đợt khán giả ngôi sao. Nói đến gần đoạn thời gian, cũng không biết sao, khán giả soát ngôi sao nhiệt tình đột nhiên trình bao nhiêu lần đại trướng. Bốn người ngồi vây quanh phân tích quá phát hiện nguyên nhân hẳn là không hoàn toàn ở bọn họ trên người, rất có thể là ở bọn họ nhìn không thấy địa phương đã xảy ra cái gì ra tăng phòng phát sóng trực tiếp tần đặt mua sự. Dựa theo Văn Hàn cách nói, có lẽ là tinh diệu phía chính phủ có lẽ là nào đó nổi danh nhân sĩ, cấp 519 phòng phát sóng trực tiếp làm nhật đẩy. Vô luận như thế nào, mỗi ngày tiếp cận 200 vạn tích phân tốc độ tăng, vẫn là tương đương phân chấn nhân tâm. Trở về chính đề, khán giả dùng tích phân làm ra lựa chọn. Cũng là lựa chọn để tam hạng tích phân xa cao hơn trước hai hạng. Toại, bốn người gõ định, qua sông. chương 68. Nhưng mà, muốn qua sông một cái mấy chục km khoan sông lớn lại nói dễ hơn làm. Dù cho ngoại tinh nhân thể năng lại hảo, đơn thuần bằng thể lực du qua đi, kia cũng là tuyệt không khả năng. Hơn phân nửa là bốn người còn không có du quá nửa trình, cũng đã kiệt lực bỏ mình. Đối này, lang âm ở ban đầu đề nghị là, chúng ta chặt cây chế bẻ qua sông. Bất quá nàng cái này đề nghị thực mau đã bị nàng chính mình cùng lang trụ cấp phủ định. Nhìn xa sông lớn, nhìn như nước gợn không tình hành, gió êm sóng lặng, nhưng kỳ thật này phân bình tĩnh dưới, lại có mạch nước ngầm chảy xiết. Bọn họ đỉnh đầu tài liệu hữu hạn, mặc dù miễn cưỡng chế thành bẻ gỗ, chỉ sợ cũng là vừa xuống nước đã bị tách ra. Bốn người cuối cùng tiếp thu lang trụ đề nghị, dùng tích phân đổi giản dị thay đi bộ phi hành khí. Dựa theo văn hàn cách nói, Thông thường một trận giản dị thay đi bộ phi hành khí lớn nhất chịu tải lượng ở hai cái người trưởng thành tài hữu. Bọn họ hiện tại là bốn người cộng thêm mấy chỉ tiểu động vật. Cho nên, nếu muốn tập thể dùng một lần qua sông, bọn họ liền yêu cầu ít nhất đổi hai giá giản dị thay đi bộ phi hành khí. Mà đổi một trận giản dị thay đi bộ phi hành khí sở cần tích phân là 500 vạn, hai giá cũng chính là 1.000 vạn. Lúc ấy đương khắc, lang trụ chủ động cho thấy nói, ta bên này hiện tại tích phân là 992 vạn, đổi hai giá, kém một chút. Mà lăng âm nơi đó hiện giờ tuy rằng tồn siêu 5.000 vạn tích phân, lại là bị thăng cấp đánh thưởng khí trăm triệu không động đậy đến. Văn Hàn sau khi nghe xong, linh hoạt mắt nhỏ quay tròn vừa chuyển, có chủ ý. Cười tủm tìm đánh nhịp nói, không phải 8 vạn tích phân sao, bao lớn điểm chuyện này, xem ta. Lúc này mới có trước mắt Văn Hàn hội báo thuần lang biểu diễn một màn. Ai ai ai. Văn Hàn đột ngột cất cao một tiếng kêu to, lôi trở lại lăng âm chuyển xa suy nghĩ. Tập trung nhìn vào. Chỉ thấy Văn Hàn thân hắn không như vậy lớn lên cổ, nghiêng ngửa đầu nhìn giữa không trung. Lại nguyên lai, like, cùng Đại Lang tiểu lang chơi vứt tiếp cầu Văn Hàn, một không cẩn thận vứt cầu thời điểm cởi tay, kia viên dây đằng trúc cầu không có dựa theo đã định quỹ đạo bay về phía Đại Lang tiểu lang, ngược lại bay về phía nghiêng Sườn. Mà nghiêng Sườn cách đó không xa, đúng là cái kia mặt nước hơi khởi gợn sóng sóng lớn. Đã cùng Văn Hàn chơi một đoạn thời gian vứt tiếp cầu hai chỉ sói con, đối kia viên dây đằng trúc cầu đều đã hình thành phản xạ có điều kiện chúng nó cụ là hai mắt nhìn trầm trầm cầu, cầu hướng nơi nào phi, chúng nó liền hướng nơi nào truy, đuổi tới sông lớn ngạn duyên, bạn văn hàn một tiếng kinh hô, một con sói con phi thân nhảy lên, ở giữa không trung đem kia viên dây đằng chúc cầu một ngụm cắn, nhưng cũng đồng thời không hề ngoài ý muốn, nó toàn bộ lang tính cả cầu đều thật mạnh ngã vào trong nước. đại lang, mắt thấy sói con rơi xuống nước, văn hàn gấp đến độ kêu to, lập tức chiều ngạn duyên chạy tới, Chầm một bước lưu tại ngạn duyên thượng tiểu lang. Đối với nước gợn nhộn nhạo nước sông nôn nóng nước nở bồi hồi. Lăng âm giữa mày níu lại, đứng lên, nhìn kia nước sông. Dây lát, đại lang ngậm dây đằng trúc cầu, từ trong nước toát ra đầu. Lăng âm thấy nó lấy bơi chó một chút một chút dấm lên thủy trở về du, nhăn lại mày dãn ra. May mà, lang khuyển không phân ra, chúng nó đều trời sinh biết bơi. Cố lên, đại lang cố lên, mau tới rồi. Người nói ngươi ngốc không nốc, ngươi có phải hay không một đầu ngốc lang, cư nhiên dám trực tiếp hướng trong sông nhảy ngươi còn muốn hay không ngươi này mà nhỏ. Ngươi xem tiểu lang liền không nhảy, tiểu lang liền so người thông minh. Văn Hàn ghé vào ngạn duyên thượng, một bên cấp đạp nước sói con cố lên khuyến khích, một bên lại nhảy giáo huấn lô mãng sói con. Lang âm nhìn một mảnh đại dương mênh mông dường như mặt hồ, nghe Văn Hàn lẩm bẩm, khoe miệng hơi câu một chút độ cùng, tâm nói vật tựa chủ nhân hình, đại lang lô mãng không nói được chính là từ Văn Hàn trên người học được. Trên mặt sông như là nổi lên phong, vẩy cá dường như và nước, một mảnh cái quá một mảnh. Đại lang đã ngập cầu, an toàn lên mở, lúc này đang ở run Mao, Văng khắp nơi bọc nước, ném được với trước xem xét văn hàn đầy đầu đầy cổ. Văn hàn một bên ngao ngao kê, một bên né tránh, thật náo nhiệt. Lang âm cười khẽ, đang muốn thu hồi tầm mắt, trong lòng lại vào lúc này bỗng dưng đánh cái đột. Nàng trọng lại nhìn phía mặt sông. Dưới ánh mặt trời sông lớn, sóng nước long lánh, thoạt nhìn thập phần thanh trịa tiết lặng, cũng không thấy nửa điểm dị thường. Là chính mình đa tâm sao? Lăng âm ở trong lòng âm thầm suy nghĩ một lát, xoay đầu nhìn về phía bên cạnh lục dược. Xuất phát từ bảo hiểm khởi kiến, lăng âm vẫn là mở miệng hỏi nhiều một câu, ngươi có hay không cảm giác được cái gì? Lục dược ngẩn ra một chút, hiểu ý, cẩn thận cảm thụ một chút quanh mình hoàn cảnh, sau đó hướng lăng âm lắc lắc đầu. Hắn cũng không có nhận thấy được cái gì nguy hiểm. Lăng âm, làm sao vậy? Lăng âm lại nhìn thoáng qua bình tĩnh mặt sông, hướng lục dược cười cười nói, không có việc gì. Hẳn là nàng đa tâm lục dược theo nàng tầm mắt hơi mang nghi hoặc nhìn chằm chằm mặt sông nhìn trong chốc lát vẫn cứ không có phát hiện bất luận cái gì khác thường chỉ có thể từ bỏ văn hàn hội báo diễn xuất bởi vì đại lang rơi xuống nước mà gián đoạn lúc này ở một phen đơn giản nghỉ ngơi chỉnh đốn sau một lần nữa bắt đầu đại khái vẫn là đối đại lang rơi xuống nước lòng có ban ăn văn hàn thu hồi kia viên dây đằng trúc cầu chỉ huy đại lang tiểu lang lại biểu diễn một cái điệp la hán cùng một cái sơn dương ngày sau hắn liền mặt chiều lang âm không người Tuyên bố hội báo biểu diễn đến đây kết thúc. Đại gia nếu thích ta cùng đại lang tiểu lang vừa rồi dắt tay nhau biểu diễn, thỉnh không cần đại ý nhiều cho chúng ta soát ngồi sao nhỏ Nga. Ta từ từ sẽ đi cùng lão đại còn có lang trụ xác định tích phân tốc độ tăng, nếu tích phân trướng đến tương đối nhiều, như vậy về sau ta sẽ tận lực nhiều liên hợp đại lang tiểu lang vì đại gia biểu diễn Nga. 27 hào phòng phát sóng trực tiếp 3-3 nhóm, các ngươi hẳn là cũng đều đã hiểu biết tới rồi chúng ta hiện tại khó khăn, 8 vạn tích phân, liền kém 8 vạn tích phân. Cầu bá ba nhóm nỗ nỗ lực giúp chúng ta một phen, ta văn hàn ở chỗ này trước cảm tạ đại gia. Chúng ta chỉ là nỗ lực muốn sống sót, dốc hết sức lực vì đại gia hiện ra càng phong phú phát sóng trực tiếp nội dung, hy vọng đại gia có thể nhìn đến chúng ta như vậy nỗ lực phân thượng, giúp giúp chúng ta. Có cảm với lần đó đột phá một nghìn vạn tích phân khi, lang âm một đoạn giàu có chân tình thật cảm cầu bá, cho bọn hắn kê tiếp mang đến tích phân tăng thu nhập. Hiện nhiên, cho dù là xem tìm kiếm cái lạ phát sóng trực tiếp người xem, bọn họ cũng là có tâm. Cũng là sẽ bị chân tình thật cảm sở xúc động. Văn Hàn ở hấp thụ kinh nghiệm sau, mỗi lần làm khẩu ba khi, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít ở trong đó hơn nữa một chút khổ tình diễn. Hoặc là bọn họ muốn sống sót quyết tâm A, hoặc là bọn họ hiện tại vị trí khốn cảnh. Hiệu quả có thể so hắn trước kia thuần túy múa mép khua môi mạnh hơn nhiều. Biểu diễn sau khi kết thúc, Đại lang Tiểu lang vừa thấy lang Trụ tới gần, làm phục người xuống phát ra huy hiếp rít gào đồng thời, liền dục một lần nữa ẩn ngấp nhập lùng tây. Lăng âm đúng lúc dùng ý niệm gọi lại hai chỉ sói con, đi thẳng vào vấn đề hướng hai chỉ sói con truyền đạt bọn họ sắp qua sông rời đi khu rừng này quyết định. Các người đâu? Là tính toán tiếp tục đi theo chúng ta, vẫn là lưu tại khu rừng này. Hai chỉ sói con ố ố kêu, chúng nó nhìn xem lăng âm, nhìn xem văn hàn, lại giận trừng Lang trụ, do dự. Sông lớn bờ bên kia sẽ là một cái như thế nào hoàn cảnh ta không rõ ràng lắm, thậm chí nơi đó thích không thích hợp các ngươi sinh tồn ta cũng không rõ ràng lắm. Chứ bỏ như cũ có thể đại khái bảo đảm các ngươi an toàn ngoại, ta vô pháp hướng các ngươi bảo đảm mặt khác bất luận cái gì cái gì. Lăng âm buông xuống lông mi, nhìn chăm chú vào hai chỉ sói con. Phần 70 Này đi sông lớn bờ bên kia, gấu trúc nhãi con không cần hỏi, tất nhiên là đi theo bọn họ một đạo. Rốt cuộc này phụ cận không thấy rừng trúc, khí hậu cũng không thích hợp gấu trúc nhãi con sinh tồn, nếu đem nó một mình đặt ở nơi này, kia liền chỉ có đường chết một cái. Mà trên thực tế... Từ gấu trúc nhãi con quyết định đi theo bọn họ mà phi lưu tại kia phiến rừng trúc khe sinh hoạt kia một khắc hởi, tiểu gia hỏa cũng đã hướng bọn họ biểu đủ quyết tâm. Hai chỉ sói con lại bất đồng. Chúng nó sớm liền đã cụ bị đi săn năng lực, mà nay cái đầu cũng lớn lên không ít, lẫn nhau chi gian phối hợp ăn ý, tại đây khu rừng đã là tiền mỗi ngày địch. Ly lăng âm, chúng nó có lẽ ở một đoạn thời gian không thể không quá phải cẩn thận cẩn thận, nhưng cũng không đến mức nói khó tìm sinh lộ. Ngược lại là đi theo lăng âm bọn họ qua sông đi bờ bên kia Con đường phía trước chưa biết, sinh tử khó rõ. Hùng chi, lăng âm trong đội ngũ còn có một cái làm chúng nó thấy chi dục đạm diệt tộc kẻ thù. Lăng âm sờ sờ hai chỉ sói con đầu. Ta qua đi cùng bọn họ thương lượng điểm sự tình. Các người nếu quyết định tiếp tục đi theo chúng ta, liền lưu lại nơi này. Nếu quyết định lưu lại lưu tại khu rừng này, vậy đi thôi. Nói xong, lăng âm đứng dậy chiều mặt khác ba người đã là gom lại cùng nhau đồng bọn đi đến. Ở nang phía sau. Hai chỉ sói con ngửa mặt lên trời thét dài. Không bao lâu, sói tru thanh ngừng, Lăng Âm nghe được một chút vụn vặt tiếng vang, không, có quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đi rồi sao? Mắt thấy hai chỉ sói con thoán tiến lùng tây, như có cảm giác văn Hàn mở mịt không dám tin tưởng mà nên hướng về phía Lăng Âm. Bờ môi của hắn hơi hơi rung động, lão đại, đại lang tiểu lang chúng nó. Liên ở vừa mới, bọn họ còn ở bên nhau sung sướng cho người xem nhóm biểu diễn, hắn thậm chí còn hướng khán giả nhận lời. Chỉ cần bọn họ soát ngôi sao đủ nhiều, liền còn sẽ có tiếp theo biểu diễn. Cho nên, thật sự còn sẽ có tiếp theo sao. Lăng âm chụp một chút Văn Hàn bả vai, nhìn hắn nói, đây là chúng nó chính mình lựa chọn. Ta tôn trọng chúng nó lựa chọn, người đâu, Văn Hàn. Văn Hàn dùng sức gai gãi chính mình đầu, nhìn thoáng qua đại lang tiểu lang biến mất kia phía lùng tây, như là đột nhiên liền không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Hắn bông chốc một chút ngồi sổng xuống, xuống, ôm đầu phát tiết dường như đại thần hét lên. Ta tôn trọng chúng nó lựa chọn, chính là chúng nó phải đi đều bất quá tới cùng ta nói cá biệt sao. Ta một chút chuẩn bị tâm lý đều không có. Thật là bạch đối chúng nó hảo thời gian dài như vậy. Không lại quảng cáo kình văn hàn, lang âm đi phía trước vài bước, mặt chiều lang trụ hỏi, đủ rồi sao? Lang trụ gật đầu nói, ta vừa mới đã đuổi. Bất quá như vậy một đuổi, ta bên này tích phân cơ bản xem như dùng xong rồi. Lang âm một câu khoe miệng, ngữ khí đạm nhiên, nói, dùng xong rồi liền lại kiếm. Ngươi phía trước kia phân kết minh lễ chúng ta còn không có động quá, tạm thời tới nói, dinh dưỡng tề cùng phở lộ hỷ rổ bình là đủ dùng. Lang trụ khẽ cười một tiếng, đưa mắt trông về phía xa. Sông lớn quá rộng, chỉ có thể mơ hồ trông thấy hạ bờ bên kia một chút mở nhạt thổ địa. Chờ độ hà, tới rồi bên kia, lại dùng không được bao lâu, người đánh thưởng khí nên thăng cấp đi. Lang trụ buồn bã nói, lang âm thẳng thắn thành khẩn nói thẳng, nếu tích phân tốc độ tăng có thể vẫn luôn bảo trì trong khoảng thời gian này dơ lên xu thế. Nhiều nhất một tháng, ít nhất nửa tháng đi. Lang trụ giống như lơ đáng liếc mắt bên cạnh ôm gấu trúc ngai còn, trầm mặc không nói chỉ nhìn chầm trầm Lăng Âm Lục Dược. Chuyện vừa chuyển, hắn nói, đánh thưởng khí thăng cấp sau, nếu thật giống tiểu mập mạp nói như vậy, sẽ mở ra làn đạn lẫn nhau công năng. Ta nhưng thật ra rất muốn cùng khán giả hỏi thăm hỏi thăm Lục Dược thân phận, tổng cảm thấy sẽ vạch trần một cái đại bí ẩn. Hiện giờ chính mình thân phận thật sự, nhưng nói là Lục Dược một chỗ uy hiếp, một chỗ yếu hại, vẫn là một chọc liền sẽ đau cái loại này. Lục dược lưng cứng đờ, đột nhiên dương mắt bách coi lang trụ. Lang âm cũng nhìn về phía lang trụ, không rõ đối phương đột nhiên để cập lục dược thân phận ra sao dụng ý. Lang trụ lại tựa sự không liên quan mình giống nhau, không chút nào để ý hai người tầm mắt, khinh phiêu phiêu nói, như thế nào, các ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ sao. Dù sao ta là tò mò đến không được. Lang âm đang muốn mở miệng, lại vào lúc này, trong không khí vang lên quen thuộc chạy bằng khí thanh. Hai cái tiểu cầu một trước một sau phiêu hướng bọn họ, theo sau. Dương ở lang trụ mở ra lòng bàn tay. Tiểu cầu phốc một chút nổ tung. Lang âm xem qua đi, chỉ thấy hai cái màu đen vật trang sức dường như dương nhỏ vững vàng mà nằm ở lang trụ trên tay. Lang trụ quen cửa quen mèo ở hai cái dương nhỏ thượng nhấn một cái, lại hướng trên mặt đất ném đi. Trong trước mắt, trải qua một loạt bành trướng, liên tục quay cùng giải hòa áp xúc hai đài thuần màu đen giản dị thay đi bộ phi hành khí xuất hiện ở ba người trước mặt. Chương 69 Lang âm kiềm chế đáy mắt mới lạ đem hai đài giản dị thay đi bộ phi hành khí từ trên xuống dưới đánh giá cái biến. muốn nói này hai đài phi hành khí vẻ ngoài kỳ thật rất giống lăng âm trong ấn tượng thể cảm xe, đương nhiên là có bắt tay thao tác côn thả chân đạp bộ phận về phía sau kéo dài cái loại này. hào đi vứt bỏ chúng nó thay đi bộ bản chất, đơn luận vẻ ngoài nói, có lẽ vẫn là càng giống chạy bộ cơ một ít. lăng âm thượng thủ sờ sờ một đài phi hành khí thao túng côn, nguyên chủ cũng không có điều khiển loại này phi hành khí kinh nghiệm, nàng bản nhân liền càng không thể có. Bất quá cảm giác thượng, liền tính nàng hiện học, hẳn là cũng phí không được nhiều thời gian dài là có thể hoàn toàn nắm giữ. Cái này tự tin lang âm vẫn phải có. lang trụ đôi tay ôm cánh tay hoàng ngực, nhìn hai đài phi hành khí không lắm vừa lòng bộ dáng, không mặn không nhạt bình luận, thời xưa kích cỡ. Bởi vì đại lang tiểu lang không từ mà biệt buồn bực một trận văn hàn, nghe được bọn họ bên này động tính, vừa quay đầu lại, nhìn đến hai đài phi hành khí, tâm tình của hắn rõ ràng hảo lên, ngay nhót chạy tới. Nga khoác. Cái này kích cỡ phi hành khí đều có thể đương đổ cổ đi. Tinh diệu đây là từ cái nào góc xó xỉnh kho hàng nhảy ra tới. Ta nhìn xem mở ít, 100 hình, dựa. Mười mấy năm trước kích cỡ. Phu tài lượng. Thối cao khi tốc. Động năng thay đổi. Tiểu mập mạp người còn không có đứng yên, ngoài miệng cũng đã lại nhảy khai, vòng quanh hai đài phi hành khí xoay quanh xem. Này không, đều không cần lăng âm nói chuyện ra lời nói khách sáo. Hai đài phi hành khí kỹ càng tỉ mỉ tin tức liền như vậy vô cùng đơn giản tới tay. Vẫn là làm nhảm chỗ tốt nhiều a Dựa theo văn hàng cách nói, hai đài phi hành khí là lao kích cỡ, tối cao khi tốc bất quá 50 km. ân đại khái cũng liền so bình thường xe điện hơi mau một chút. Lăng âm không cấm nghĩ đến, loại này phi hành khí nếu là ở trong rừng cây điều khiển thay đi bộ, hơn phân nửa cũng không thể so đi bộ chiếm ưu thế, rốt cuộc trong rừng cây yêu cầu né tranh chướng ngại vật quá nhiều. Phi hành khí bổ sung năng lượng phương thức vì quang nhiệt thay đổi động năng. Nơi này quang nhiệt cũng không đơn chỉ năng lượng mặt trời. Nói như vậy, các loại hình thức quang đều có thể bị năng lượng giao diện hấp thu chuyển hóa. Đến nỗi nhiệt, chỉ cần độ ấm ở linh độ trở lên là có thể cấp năng lượng giao diện hoán tốc bổ sung năng lượng. Hiện nhiên, hai đài phi hành khí ở bổ sung năng lượng thượng biểu hiện vẫn là thực cụ công nghệ cao cảm, thực phương tiện. Ngoài ra, còn có một cái chính là phi hành khí phụ tải lượng, ước 250 kg. Vượt qua cái này phụ tài lượng, phi hành khí vẫn như cũ có thể sử dụng, nhưng là sẽ bị trí năng hạn tốc. Lại nói tiếp, lang âm ngay từ đầu nghe được 250kg phụ tài lượng, liền liên tưởng đến văn hàn phía trước nói qua hai cái người trưởng thành thể trọng, còn ở trong lòng âm thầm bật cười, tâm nói tiểu mập mạp chẳng lẽ là đem chính mình thể trọng làm như người trưởng thành thể trọng tiêu chuẩn. Thẳng đến lang trụ cùng lục dược báo ra bản thân thể trọng, lang âm mới bừng tỉnh ý thức được nàng lại sai rồi, nàng lại chắc hẳn phải vậy. Thực rõ ràng ngoại tinh nhân chất lượng muốn so nàng ý thức chung người chất lượng dày nặng đến nhiều. Lang trụ tự phơi thể trọng là 130 kg, lục dược so với hắn hơi nhẹ, nhưng cũng có 126 kg. Đúng vậy, đo đơn vị là kg, đổi mà nói chi, bọn họ hai cái người trưởng thành thêm lên thể trọng thậm chí còn vượt qua hạn trọng, vượt qua 500 cân. Văn Hàn lúc ấy nghe xong lang trụ cùng lục dược thể trọng liền nhạc A, rất là kiêu ngạo mà nói, ta liền nói ta là mập giả tạo các ngươi còn không tin. Ta so với hắn hai đều nhẹ, ta mới 115 kg, này vẫn là ta bị chảo trước đỉnh trọng lượng, hiện tại nói không chừng liền 110 kg đều không đến. Lăng âm nghe được khỏe mắt giật tăng tăng vài hạ. Nàng không phải rất rõ ràng chính mình hiện tại thân thể này thể trọng, bất quá tham chiếu bên người này ba vị, nghĩ đến nàng thể trọng như thế nào cũng đến có cái 90 kg đi. Không sai, chính là 180 cân. Đây là lăng âm ở cái kia thiếu ăn uống ít mặt thế tưởng cũng không dám tưởng phân lượng, nặng chịu phân lượng bốn người thể trọng như thế đã công khai hai đài phi hành khí nên như thế nào phân phối liền đại khái cũng có tin tức lăng âm mí môi châm chút nói loại này lao kích cỡ phi hành khí ta tưởng đại gia hẳn là đều không quen thuộc không khỏi đến lúc đó mọc lan tràn ngoài ý muốn chúng ta đều trước thi giá một chút luyện luyện tập đi lục dược cùng lang trụ đều tỏ vẻ tán đồng chỉ văn hàn thoáng nói thầm một câu mở ít hình phi hành khí đều là cho lão nhân lão thái thiết kế làm sao có cái gì điều khiển khó khăn lăng âm chỉ đương không nghe thấy Nàng chính là ở vì chính mình sơ học phi hành khí điều khiển tìm cái lấy cớ thôi. Cứ như vậy, bốn người ở rừng cây cùng sông lớn trô giao giới, thay phiên thi giá hai đài phi hành khí. Thanh Như Văn Hàn lời nói, loại này lao kích cỡ phi hành khí sát thật không có gì điều khiển khó khăn. Lăng âm chỉ dùng không đến 15 phút thời gian, cũng đã có thể thuần thục điều khiển. Ước chừng nửa giờ qua đi. Bờ sông biên, lăng âm bốn người đạp hai đài phi hành khí chờ xuất phát. Lục dược, ngươi lại hướng bên trong trạm một chút. Ta cũng chưa địa phương đứng. Dựa, ngươi có thể hay không đem ngươi quần áo lộng chuẩn bị cho tốt, ngươi như vậy làm ta như thế nào xuống tay. uy, lục dược, bằng không vẫn là từ ta tới điều khiển đi, ngươi không phải đem cái gì đều đã quên sao. Nhưng đừng nửa đường quăng ngã trong sông đi. Liên phải xuất phát qua sông, nhưng phân phối đến một đài phi hành khí thượng lục dược cùng văn hàn tiểu tổ lại là mâu thuẫn thật mạnh. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là văn hàn một người ở đảng kia oán giận cái không để yên. Lục dược từ đầu tới đuôi cho hắn hồi phục vẫn luôn liền như vậy hai chữ, cầm miệng. Lăng âm đem trong lòng ngực phân lượng không nhẹ gấu trúc nhãi con hướng lên trên đầu đầu, cánh tay của nàng đã coi chút toan, nhưng mà cách vách phi hành khí thượng hai người lại như cũ ẩm ý không thôi, khó có thể ma hợp. Mày nhẹ nhàng một túc, lăng âm đối với cách vách hai người về điểm này tiểu tâm tư nhiều ít có thể đoán được một chút. Văn hàn đoán giận không phải toàn vô lý do vô cơ gây rối, ít nhất ở trạm vị thượng, lục dược sắc thật trạm đến giữa sau. Đem hắn Tế tới rồi phi hành khí bản đạp bên cạnh. Dựa theo bốn người thể trọng, thể trọng nhẹ nhất Lang Âm mang lên gấu trúc nhãi con cùng Lang Trụ một thừa, Lục Dược cùng Văn Hàn một thừa, này không thể nghi ngờ là tốt nhất phối hợp. Nhưng là Lang Âm biết, có chút tiểu hài tử khí, đối nàng thập phần ỷ lại Lục Dược tưởng cùng nàng một thừa, lúc này mới cô ý vô tình tổng cùng Văn Hàn không qua được. Đến nỗi Văn Hàn, hắn vốn chính là cái lắm mồm ái hóa hắn giận, thật muốn bung ra mặc hắn tới tuyển nói, hắn đại khái cũng là tưởng tuyển Lang Âm. Tóm lại, Lăng âm nghĩ đại khái vẫn là nàng dị năng quay phá đi, không thể hiểu được nàng liền trở nên đặc biệt vào tay. Hai người các ngươi đừng náo loạn, chuẩn bị xuất phát. Lăng âm cuối cùng là mở miệng thấp mắng, văn hàn ngươi muốn thật không vui cùng lục dược một hối, ngươi lại đây, ta cùng ngươi đổi. Phần 71 Lời này vừa nói ra, văn hàn lập tức liền im tiếng. Hắn lấy nho nhỏ mắt tròn xoe nhìn nhìn mặt vô biểu tình lục dược, lại nhìn nhìn cách vách ngoài cười nhưng trong không cười lang trụ. Đột nhiên phát hiện cùng lục dược một thửa Kỳ thật còn rất không tồi. Xuất phát đi, Lăng Âm ý bảo điều khiển phi hành khí lục dược cùng lăng trụ. Bờ sông biên lùng cây, theo lăng âm động vật hảo cảm độ mà đến tiểu động vật nhóm, tò mò quan vọng. Chúng nó thích hai chân thú cùng nàng đồng loại, thưa kỳ quái đổ vật bay lên tới rồi. Lăng Âm bốn người điều khiển phi hành khí càng lúc càng xa. Đúng lúc này, chỉ nghe vèo vèo hai tiếng, lưỡng đạo màu xám bạc phi nhảy ra lùng cây. Phù vừa rơi xuống đất, chúng nó liền đem trong miệng chân quý con ngồi hướng trên mặt đất vừa phun. Rồi sau đó ngửa mặt lên trời thét dài lên Phi hành ở sông lớn phía trên Bên hai toàn là tiếng gió cùng tiếng nước Đông dưng Văn Hàn lỗ thai giật giật Hắn hỏi phía trước Lục Dược Ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm Không đợi Lục Dược đáp lại Lưỡng đạo tiên minh rơi xuống nước thanh Làm Văn Hàn bỗng chốc quay đầu đi Thấy rõ ràng phía sau tình huống Văn Hàn trái tim run rẩy, Theo bản năng liền kéo Lục Dược một phen Lục Dược nhất thời không tra Bị hắn kéo đắp thủ khỉu tay một loan Thủ hạ thao túng côn tùy theo bị kéo Suýt nữa liền phải va chạm hướng bên cạnh phi hành khí May mà Lục Dược phản ứng rất nhanh kịp thời vận chính Lại cũng bị sợ tới mức phía sau lưng chật lạnh Người làm gì? Lục Dược bảo a. Văn Hàn cũng ý thức được chính mình thiếu chút nữa đúc thành đại sai Lập tức xin lỗi nói Ta, ta không phải cô ý Lục Dược, chúng ta đến trở về Nói như vậy Văn Hàn lại hướng bên cạnh lang âm hô: Lao đại, chúng ta đến trở về Đại lang tiểu lang chúng nó đã trở lại Chúng nó nhảy tới trong nước, chúng nó ở truy chúng ta. Lang âm tính lực chẳng lẽ sẽ so văn hàn kém sao? Thậm chí còn có, lục dược cùng lang trụ tính lực sẽ so văn hàn kém sao? Mà giờ phút này ngay cả văn hàn đều nghe được động tính, bọn họ ba cái sẽ không hề sở tra. Lăng âm không có tâm tình đi phỏng đoán lục dược cùng lang trụ ý tưởng, dù sao cũng cùng nàng giống nhau, cố tình xem nhẹ thôi. Đại lang tiểu lang chúng nó sinh với rừng cây, so sánh với chưa biết con đường phía trước, rừng cây tuyệt đối là chúng nó tốt nhất về chỗ. Chúng nó lựa chọn lưu lại, là chính xác. Chính là hiện tại chúng nó lại về rồi, luyến tiếp cũng hảo, mặt khác khác cái gì nguyên nhân cũng thế, lại trung quy sẽ cho bốn người trước mắt hiện trạng mang đến hoặc đại hoặc tiểu nhân phiền thoái. Đương nhiên, lang âm cũng đều không phải là ý chí sắt đáng người. Nàng có lẽ có thể lựa chọn tính xem nhẹ rất đại lang tiểu lang thét dài thành, lại không có biện pháp làm bộ không biết đại lang tiểu lang nhảy cầu đuổi theo sự thật. Lang âm không tiếng động thở dài, vỗ vô, vô lang trụ giữa lưng, ý bảo hắn đi vòng nghèo Không thể không nói, đôi khi, này đó vô pháp đem chính mình ý đồ biểu đạt rõ ràng đơn thuần tiểu động vật nhóm, thật là làm người khó có thể chống đỡ ngọt ngào gánh nặng. Đặc biệt là, đương ngươi đội ngũ chung còn tồn tại như vậy một cái người có cá tính thời điểm. Nhìn đến bọn họ đi vòng vèo trở về, đại lang tiểu lang rõ ràng vui mừng không thôi. Chúng nó cũng không màng chính mình trên người thủy, vui sướng chạy lên bờ đi, ngập khởi trên mặt đất con ngồi liền hướng bước xuống phi hành khí lăng âm bốn người trước mặt đưa. Đồng dạng thập phần vui sướng văn hàn xoa đại lang tiểu lang đầu, cười nói, lão đại, đại lang tiểu lang có phải hay không? Kỳ thật nguyện ý theo chúng ta đi, chúng nó chỉ là đi cho chúng ta đi săn, chúng nó hy vọng chúng ta ăn no lại đi, có phải hay không ý tứ này? Lang âm nhẫn mại tính tình cùng đại lang tiểu lang ý niệm giao lưu lên, được đến đáp án cùng văn hàn lý giải không sai biệt mấy. Hướng văn hàn thoáng gật đầu, nhìn trên mặt đất hai chỉ to mọng thỏ hoàng, lang âm lại có chút hứng thú ra rời. ăn no lại đi vẫn là tính, chúng ta vẫn là nhân lúc còn sớm qua sông đi. Lăng âm nhìn xem bầu trời ngày, lại nhìn thoáng qua đại dương mênh mông dường như sông lớn nói, văn hàn, ngươi nhìn xem ngươi không gian còn có hay không còn thừa. Có, lão đại. Vậy ngươi đi xả hai mảnh lá cây, đem con mồi bao lên, trước thả ngươi trong không gian. Được rồi. Văn hàn tâm tình vừa lúc, nhiệt tình mười phần. Lăng âm cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy, nói đến cùng bọn họ cũng không đổi vã lên đường, vãn một giờ vẫn là sớm một giờ, thậm chí vãn một ngày vẫn là sớm một ngày kỳ thật cũng chưa cái gì quan trọng. Chính là nàng trong lòng lại tổng quanh quần một cổ mạc danh bất an, làm nàng chỉnh trái tim đều lo sợ. Nàng không hề trước mắt mà nhìn trước mắt sống lớn, tổng cảm thấy muốn qua sống nói, nhưng lúc còn sớm thì tốt hơn. Loại này dự cảm rất cường liệt, lại tới không hề nguyên do. Có lẽ đây là cái gọi là, nữ nhân giác quan thứ 6. Bởi vì đại lang tiểu lang một lần nữa về đơn vị, hai đài phi hành khí nhân viên tổ hợp chỉ phải một lần nữa phân phối. Rốt cuộc đại lang tiểu lang rất có phân lượng lại thêm chúng nó tuyệt đối vô pháp cùng lang trụ cùng chỗ một thừa. Vì thế, một lần nữa phân phối sau liền thành lục dược, lang âm cùng đại lang tiểu lang một thừa, mà lang trụ tắc mang theo nó tiểu quả rơi cùng ôm ấp gấu trúc nhãi con văn hàn một thừa. Đương nhiên, thuận theo nơi lang trụ cổ gian trường thân thể tiểu quả rơi, nó trọng lượng cùng tồn tại cảm cơ bản có thể xem nhẹ bất kể. 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp, số lượng không ít con cú khán giả nương chủ bá lang âm thị giác. Thật giống như chính mình cũng đi nhờ thượng kia một đài thời xưa kích cỡ phi hành khí, dưới chân toàn là nhộn nhạo sâu không thấy đáy nước sông. Nước sông một đợt một đợt dũng kéo, đem xem người một lòng đều kéo đến đi theo hoàng lên, không lý do liền có điểm hoàng hốt khí đoạn. Chương 70 Nữ nhân giác quan thứ sáu tựa hồ thường thường đều là chuyện tốt không chuẩn chuyện xấu chuẩn. Nếu lăng âm có thể sáng sớm liền biết chính mình dự cảm sẽ ứng nghiệm nói, nàng đại khái sẽ tha rằng chính mình không phải cái nữ nhân. Lúc đó Phi hành khí vững vàng phi hành ở rộng lớn trên mặt sông. Lăng Âm đôi tay đỡ ôm Lục Dược eo, thỉnh thoảng thăm dò xem xét con đường phía trước rất nhiều, còn muốn phân thần lưu ý bên chân hai chỉ sói con. Mà ở Lăng Âm nhìn không tới góc độ, Lục Dược gương mặt đỏ bừng. Mặc cho lạnh lẽo thấm người Hà Phong lại như thế nào thổi, đều không thể dãn xuống Lục Dược trên má kia không bình thường cực nóng. Hai chỉ sói con từ phi hành khí cất cánh, liền hai chỉ chỉnh lang đều hồ ở chân bước lên. Kia căng ra chân, ngực bụng dán bình bộ dáng không biết chợt liếc mắt một cái xem, còn đương nó hai là hai chỉ đại hào sốc bay. Lăng âm mỗi lần xem, mỗi lần đều xem đến buồn cười. Cũng là mất công này phi hành khí chân đạp bên cạnh có một vòng phòng hoạt tấm ngăn, nếu như bằng không, hai chỉ lần đầu cách mặt đất phi hành, sợ hại đến cả người cứng đờ sói con, chỉ sợ phi hành khí hơi có sốc nảy, phải trực tiếp trượt xuống. Giống như là vì ứng hòa lăng âm trong đầu ý tưởng dường như, sông lớn thượng đột nhiên quát lên phòng, sức gió mạnh mẽ, Phi hành khí nhiều ít đã chịu gió mạnh ảnh hưởng, tả hưu lay động lên. Hai chỉ sói con sợ hãi đến ố ố kê Lang Lăng âm gắt gao vây quanh được lục dược eo, cùng sử dụng ý niệm chân an hai chỉ sói con. Không có việc gì, không cần sợ hãi, các ngươi có thể cắn ta ống quần, như vậy liền sẽ không hoạt tới đi vòng quanh. Hai chỉ sói con không chút do dự một tả một hưu cắn lăng âm ống quần. Đỡ thao tác côn lục dược, túi đầu nhìn mắt hoàn ở chính mình bên hông cánh tay, trên mặt nổi lên rõ ràng lộ ra tính trẻ con ngượng ngùng ý cười. Cùng lúc đó, một tay túm lang trụ và áo, một tay bọc gấu trúc nhãi con Văn Hàn chuẩn bị đổi tay. Gấu trúc nhãi con phân lượng 10 phần, Văn Hàn liền một bàn tay bọc, cần thiết môi cách vài phút đổi một lần tay, không được tay toan. Văn Hàn vô vô gấu trúc nhãi con viên hồ hồ ngông, cảm thắn nói, tròn tròn A tròn tròn, ngươi hiện tại lớn lên là có đủ viên, ngươi lại như vậy viên đi xuống, đừng nói là ta chính là lục dược cũng ôm bất động ngươi a. Hắn nói một bàn tay liền buông lỏng ra lang trụ và áo, lại không ngờ, đúng lúc này mạnh mẽ hà phong chợt khởi a văn hàn chỉ tới kịp la lên một tiếng hắn dưới chân không song trong tay lại ôm nặng chiêu gấu trúc nhãi con cả người run rẩy dường như mắt nhìn liền phải ngã xuống phi hành khí cho là khi một con khớp xương rõ ràng nhìn liền thập phần hữu lực tay đột nhiên rối lại đây một phen méo văn hàn cổ áo dựa vào này chỉ tay văn hàn cuối cùng là hữu kinh vô hiểm ổn định thân hình phía sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh mồ hôi lạnh kinh hồn chưa định văn hàn ôm chặt gấu trúc nhãi con thở phì phò thở dốc Dây lát, hoan qua kính nhi, văn hàn cao giọng hét lên, ngươi được chưa à, ngươi nếu là sẽ không điều khiển ngươi sớm nói, đến lượt ta. Hoan trách nói đến một nửa, văn hàn như là đột nhiên nhớ lại cái gì, đột ngột im tiếng. Văn hàn là nhắc gan, hắn kỳ thật cho tới nay đều rất sợ lang trụ. Sở dĩ ngày thường hắn dám hướng lang trụ ồn nào, dám cùng lang trụ đối nghịch, kia hoàn toàn là ỷ vào có lang âm cùng lục dự ở. Hắn có người chống lưng, hắn mới có tự tin. Chính là tình huống hiện tại lại bất đồng. Ở phi hành khí như vậy một tấc vương nơi, chỉ có hắn cùng lang trụ hai người. Vạn nhất hắn đem lang trụ cấp chọc giận, cũng hoặc là lang trụ nổi lên ý xấu, ra vẻ nhất thời vô ý đem hắn đá hạ phi hành khí gì đó, còn không phải lang trụ nâng nhất chân chuyện này. Đến lúc đó chết khả năng còn không đến mức, nhưng là rơi xuống nước tao một hồi tội khẳng định là không tránh được. Hơn nữa song việc lang âm cùng lục dược cũng vô pháp cho hắn suốt đầu, này ám khuy hắn cũng chỉ có thể chính mình đánh rớt hàm răng liều thông máu nuốt. Văn Hàn nghĩ nghĩ, Người liền run đi lên, thật là càng nghĩ càng sợ Hai a, Hắn thật cẩn thận dương mắt nhìn lén lang trụ, người này lại như là sau lưng dài quá đôi mắt dường như, đột nhiên quay đầu lại, cùng hắn tầm mắt đụng phải vừa vạn. Văn Hàn liền cùng như chuột thấy mèo vậy, sau sống kinh hãi, cổ co rụt lại, lập tức thu hồi tầm mắt. A bên thai lại chuyển đến lang trụ một tiếng ý vị không rõ cười lạnh. Văn Hàn tráng lá gân hỏi, Ngươi, ngươi cười cái gì? Ngươi rất sợ ta, ta thực đáng sợ sao? Ai sợ ngươi? cũng là nghe lang trụ kia ngữ khí lại vẫn thập phần tán đồng bộ dáng, hắn nói, nói như thế nào ngươi cũng là mỗi ngày cùng một viên tùy thời sẽ nổ mạnh nguyên tử lôi đáy một hối, lá gan khẳng định không nhỏ. văn hàn nghe không hiểu, tao mày hỏi, cái gì nguyên tử lôi, cái gì tùy thời sẽ nổ mạnh, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì à? lang trụ lại chỉ là giữ kín như bưng thu hồi tầm mắt, trang ít, trang thần bí gì đó, không thể càng khiến người chán ghét. văn hàn ở trong lòng căm giận phung tảo, đâu dừng, hắn trong đầu linh quang trợn lóe. Phần 72. Ngươi nói chính là lục dược, đúng không? Lang trụ không nói. Văn Hàn hay còn nói, lục dược trước kia gen phản tổ cường táo chứng phát bệnh xác thật rất khủng bố, bất quá hiện tại, ta cảm giác hắn trên cơ bản đã hảo, cũng liền không có gì sợ quá. Như thế nào? Đừng nói cho ta ngươi sợ hãi lục dược. Lang trụ không đáp hỏi lại, lục dược bệnh có thể có thể khống chế, là bởi vì các ngươi mỗi ngày buổi sáng đều sẽ làm cái kia đi. Văn Hàn hắc hắc cười hai tiếng, không phải không có đắc ý nói. Ngươi tưởng bộ ta nói, nhưng không dễ dàng như vậy. Cái kia a, Chỉ cần lao đại một ngày không công bố, ta là nửa cái tự đều sẽ không tiết lộ cho ngươi. Lang trụ không chút nào để ý hừ cười một tiếng, nói, là cái phương thuốc cổ truyền hoặc là phương thuốc cổ truyền đi. Đã thân chắc hữu hiệu. Muốn ta nói, cùng với đem nó công bố ra tới cùng người xem đổi tích phân, không bằng lưu đến cuối cùng hoạch định thời điểm. Văn hàn một đôi mắt chừng đến lưu viên, không thể tưởng tượng nhìn chầm trầm Lang trụ phía sau lưng. Ngươi như thế nào biết? Lang trụ lại dường như cảm thấy cấp văn hàn kích thích còn chưa đủ dường như khinh phiêu phiêu mà nói, này rất khó đoán sao. Huống chi từ Lang âm lời nói việc làm tới xem, nếu ta khăng khăng phải biết rằng, nàng có hơn phân nửa xác suất sẽ nói cho ta toàn bộ. Văn hàn khó được nhẹ lời, tổng cảm thấy hắn ở Lang trụ trước mặt cùng cái ngốc tử dường như. Lang trụ đống nhiên lại nói, ngươi cùng với để phòng sợ hai ta, chi bằng hảo hảo ngẫm lại, nếu lục dược bệnh hoàn toàn khắc phục, hắn ký ức cũng tùy theo trở về. Đến lúc đó ngươi cùng Lang Âm nên như thế nào tự xử, như thế nào ứng đối? Lang Âm nhìn giống cái minh bạch người, trên thực tế cùng ngươi không sai biệt mấy, giống nhau xử trí theo cảm tính. Nhưng mà, Văn Hàn lại không kịp đi thâm tưởng Lang trụ này đoạn lời nói, bởi vì hắn khỏe mắt dư quang trung xuất hiện một mảnh ám ảnh. Hắn lôi kéo Lang trụ vào áo, tầm mắt hoàn toàn bị kia phiến ám ảnh hấp dẫn, kỳ quái nói, này một mảnh nước sông nhan sắc như thế nào quái quái. Vừa dứt lời, chỉ nghe cách vách phi hành khí thượng Lang Âm một tiếng la hét cẩn thận, văn hàn còn không có phản ứng lại đây, cũng chỉ rắc một cổ khó có thể danh trạng lực đánh vào từ dưới lên trên đánh út lại. trong tầm mắt xuất hiện vô số văng khắp nơi bọt nước cùng với một trương buồn máu mồm to, còn không có tới kịp cảm thấy sợ hãi, hắn cùng lang trụ đã liền người mang phi hành khí bị đâm bay đi ra ngoài. không hề dự triệu lao ra mặt nước tự thú, ở kia một cái chớp mắt dừng hình ảnh ở lăng âm vóng mặt trung, giống nhau hiện đại cá xấu lại có càng vì khổng lồ hình thể, càng vì rắn chắc càng thêm cường độ cốt kết cấu. Cự thú đại trương trong miệng, có thể nhìn đến nó trước răng như răng cưa giống nhau sắc bén, sau răng tắc tương đối ngắn nhỏ, lại dày đặc, tựa như thô lệ vô cùng giấy rác. Không khó tưởng tượng, con mồi một khi vào cự thú chi khẩu, sẽ trước bị những cái đó một hồi sắc bén trước răng xé rách thành khối, sau đó lại bị những cái đó tinh miệng sau răng, nghiền ma dập nát. Ở lang âm trong đầu, có như vậy một đoạn miêu tả. Ở đại tân sinh trung sinh thế từng xuất hiện quá như vậy một loại cự thú, nó có siêu du mười mẹ thật lớn hình thể. Lại là trong nước nhất sẽ ẩn nấp hành tung ẩn núp giả, nó ở trên đất bằng hành động tốc độ rất chậm, lại là cái kêu kỷ nguyên trong nước tốc độ chi vương. Nó có có thể so với bá vương long đáng sợ cắn hợp lực, nó chính là phổ lỗ tư cá sấu. Rốt cuộc chưa từng chính mắt gặp qua sớm đã diệt sạch phổ lỗ tư cá sấu, lăng Âm vô pháp hoàn toàn khẳng định trước mắt cự thú chính là nó. Bất quá trước mắt, hiện nhiên cũng không phải đi dối dám cự thú xác thực chủng loại thỏa đáng thời cơ. Lăng Âm gắt gao ôm lục rực eo. Bọn họ tuy không giống lang Chủ cùng văn hàn đã chịu cự thú chính diện va chạm, lại cũng khó tránh khỏi đã chịu lan đến. Thật vất và lục dược ở tảng lớn rơi xuống bọt nước trung ổn định phi hành khí, lang âm lập tức phóng nhãn chung quanh. Cự thú đã là một lần nữa giấu kín trong nước, tạm thời bằng mắt thường vô pháp bắt giữ đến nó hành tung. Trên mặt sông chỉ còn lại một đài hát thuần sắc phi hành khí, bị nước gợn hướng đến lay động không chừng. Dây lát, phi hành khí phụ cận toát ra một cái đầu. Là lang trụ. Lang trụ một tay bái thượng phi hành khí chân đạp, một khác chỉ tẩm ở trong nước tay, dùng sức hướng lên trên nhắc tới. Một cái khác đầu xông ra. Cuối cùng toát ra thủy văn hàn, đem hồ ở trên mặt hắn gấu trúc nhãi con xả xuống dưới gác lên đỉnh đầu thượng, sau đó không ngừng phi trong miệng chảy ngược thủy. Lang trụ nghiêng đầu nhìn mắt xúc ở hắn cổ run bần bật tiểu quả rơi, trên mặt khó được không có ý cười, thấp chú một tiếng, thao. Phi hành ở bọn họ phía trên, mắt thấy bọn họ bình an không có việc gì lăng âm. Hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nhưng mà, nàng khẩu khí này hiển nhiên tùng đến qua sớm. Tâm nhìn, chỉ thấy mặt nước dưới một đạo hắc ảnh cấp lược mà đến. Kêu tốc độ thật sự là quá nhanh, bọn họ căn bản cái gì đều không kịp đi làm. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, lang trụ đem tiểu quả rơi đưa cho Văn Hàn, cũng đem hắn để thượng phi hành khí, sau đó dùng hết toàn lực đem hoàn toàn tắt lửa phi hành khí đẩy xa. Lang trụ, lang âm cùng Văn Hàn đồng thời kêu lên. Bị phổ lỗ tư cá xấu lại lần nữa đâm bay đi ra ngoài lang trụ che lại ngực, phun ra một búng màu tới. Văn hàn run run đứng lên, ý đồ một lần nữa khởi động phi hành khí, chính là trải qua vừa rồi kịch liệt va chạm, bọn họ phi hành khí dường như ra trục trặc, căn bản vô pháp khởi động. Lang âm muốn đi kéo lang trụ một phen, lại bị lục dược quả quyết phủ quyết. Không được lang âm, này giá phi hành khí căn bản phụ tải không được chúng ta ba cá nhân trọng lượng, sẽ ngã xuống. Lang âm nhấp chặt ngôi trong tầm nhìn lại lần nữa xuất hiện bắt được giống như quỷ mị giống nhau hết ảnh nàng thử dùng dị năng cùng kia đầu phổ lỗ tư cá xấu câu thông Chỉ tiếp, nàng ý niệm ở truyền đạt sau khi rời khỏi đây giống như châu đất xuống biển không có nửa điểm hồi âm lang trụ liếm trên môi máu tươi bắn ra gấp đoàn đao cùng lại lần nữa đánh út lại cự thú chu toàn nhưng mà chẳng sợ hắn ở trên đất bằng chiến lực lại cường tới rồi trong nước lại trùng quy vẫn là lực bất toàn tâm gấp đoạn đao căn bản chất không ra cự thú nghẹn giáp Lang trụ bị cử thú chơi dường như chống đối ở trong nước chìm nổi. Ta lại đổi một đài phi hành khí. Lăng âm ninh mi nói. Lục dược lại nói, lăng âm ngươi tới điều khiển. Ngươi muốn làm gì? Lăng âm không có lập tức đi ra phía trước thay đổi lục dược điều khiển vị, mà là không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm lục dược. Ta đi giúp Lang trụ. Không đợi lăng âm lại lần nữa mở miệng, lục dược nhường ra điều khiển vị. Thả ngươi nhảy xuống phi hành khí trước, hắn nói, nó tốc độ so phi hành khí mau bay lên không độ cao so phi hành khí cao. Đổi mà nói chi, chẳng sợ bọn họ đổi lại nhiều phi hành khí, chỉ cần bọn họ còn tại đây điều sông lớn thượng, bọn họ liền rất khó thoát khỏi rất này đầu cự thú truy kích. Chương 71. Lục Dược nhảy xuống phi hành khí sau, Lang Âm đôi tay cầm chặt thao túng côn. Nàng nhìn phía dưới cùng Lang trụ hội hợp Lục Dược, hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng thay đổi phương hướng, giá phi hành khí chiều văn hàn nơi phương hướng chạy tới. Khởi động, khởi động, ngươi nhưng thật ra khởi động a. Văn Hàn cho hạ giận dường như đối với phi hành khí khởi động cái nút một hồi cung ấn. đông dưng mang theo vết dạn năng lượng thay đổi bản thượng nhảy quá một tia lang quang. Phi hành khí phát ra một tiếng kêu rên dường như vù vù, thế nhưng thật sự cứ như vậy bị Văn Hàn phá tan lực khởi động. Chân đạp hạ hai cái đẩy mạnh khí đồng thời phun ra hết giận lưu. ở Văn Hàn tối nghĩa hai mắt chớp động tinh quang trùng, phi hành khí bị hai cổ ngược hướng đẩy mạnh lực nâng, lão đảo lắc lư thăng lên giữa không trung, nhìn đến bay qua tới lăng âm. Tâm Hoàng Ý loạn Văn Hàn lập tức liền hỏi, lão đại, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Mày níu chặt lăng âm nhìn hắn một cái, không nói. Tiểu Mập Mạp bị dọa đến một khuôn mặt trắng bệnh, hắn một bàn tay đỡ phi hành khí thao túng côn, một bàn tay bọc gấu trúc nhãi con, mà ở gấu trúc ngãi con trong lòng ngực còn cuộn tròn tiểu quả rơi. Một người hai thu cụ là ướt đẫm chất vật, nhìn thật đáng thương. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đem tầm mắt đầu hướng phía dưới lăng âm, đôi môi nhấp chặt thành một cái thẳng tắp. Nàng cương tự chấn định, trầm hạ tâm, bình tĩnh suy tư. Về phương diện khác, lục dược phủ nhảy dựng vào nước chung liền thúc dục dị năng. Tu luyện thanh tâm quyết lâu ngày hắn, hiện giờ trên cơ bản đã có thể tự nhiên thu phòng chính mình dị năng. Chỉ thấy hắn tay phải hướng lên trời trình chảo trạng, một cái màu đỏ cam hỏa cầu tự hắn lòng bàn tay trôi đúng thời cơ mà sinh. Sau đó, ở kia cự thú lại một lần hướng bọn họ đánh út lại hết sức, lục dược tùy thời đem hỏa cầu ném hướng cự thú lộ ra mặt nước đầu. Cự thú bị hỏa cầu phỏng phát ra một tiếng tê gào, Nó chìm vào trong nước, bởi vì phần đầu đau đớn, thô dài cái đôi cuồng loạn quấy nước sông. Trong lúc nhất thời, lấy cự thú vì tâm này một mảnh mặt sông, sóng gió cuốn cuộn, sóng to ngập trời. Trong nước lục dược cùng lang trụ bị một cái ngay sau đó một cái đầu sóng chụp đánh, đầu váng mắt hoa, không có chống đỡ, như nhau kia rách nát phiêu bình. Lục dược hỏa hệ dị năng ở trên đất bằng phản phất có đốt thiên diệt mà chi thế, nhưng một khi tới rồi trong nước, lại chỉ có thể tồn tại quá ngắn thời gian liền giống như vừa rồi lục dược ném đi cái kia hỏa cầu ở cự thú chìm vào trong nước sau liền chỉ dư tê tê lạp lạp dư vị cùng vài sợi khói nhẹ thôi lang trụ phỉ nổ trong miệng tàn huyết tùy tay một leo mặt thượng thủy nhìn về phía lục dược hỏi ngươi hắc viêm đâu lục dược nắm thật chặt tay phải nắm tay thấp giọng hồi không dùng được hắn ở phát bệnh thời điểm rõ ràng phóng xuất ra tới chính là cái loại này màu đỏ đen ngọn lửa nhưng mà ở trạng thái bình thường hạ hắn lại chỉ có thể phóng xuất ra bình thường ngọn lửa Lục Dược từng không ngừng một lần thử muốn phóng xuất ra hắc viêm, đều không có kết quả, thả mỗi lần nếm thử qua đi, hắn đầu đều sẽ như tạc nứt giống nhau đau tốt nhất một trận. Lục Dược liếc liếc mắt một cái chính mình tay phải. Hắc viêm vô luận là nhiệt độ vẫn là thiêu đốt năng lực đều phải so bình thường ngọn lửa cường đến nhiều, nếu hắn hiện tại có thể phóng xuất ra hắc viêm, nói không chừng còn có cùng kia cự thú một trận chiến chi lực. Suy nghĩ đầu chuyển gian, trên đỉnh đầu truyền đến lang âm cố tình cất cao tiếng la. "Lục Dược, lang trụ, công kích nó bụng!" Nghĩ cách công kích nó bụng, nó bụng là nó toàn thân mềm mại nhất bộ vị. Lục dược cùng lang trụ nghe tiếng, an ý nhìn nhau. Cùng lúc đó, phần đầu bị bỏng rát sau rõ ràng so lúc trước càng thêm cuồng táo cự thú lại lần nữa hướng bọn họ nhanh chóng bơi tới. Hai người ở cự thú sông tới khi, phân một tả một hưu né tránh khai cự thú va chạm, lúc sau đồng loạt hoàn toàn đi vào trong nước. Lang âm cùng văn hàn không hề chớp mắt mà nhìn chầm chằm phía dưới quay cuồng mặt nước. Bọn họ khi không thấy mặt nước dưới tình huống Chỉ có thể hãy còn nôn nóng chờ đợi cuối cùng kết quả. Phần 73 Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ. Lăng âm nhìn dần dần bình tĩnh mặt nước, không ngừng mà báo cho chính mình. Ngoại tinh nhân thân thể có thể ở dưới nước lâu dài nín thở, bọn họ nhất định sẽ không có việc gì, bọn họ sẽ thành công. Đúng lúc này, phía dưới mặt nước trọng lại quần cuộn trào ra bọt nước gian, mơ hồ có thể thấy được mở mịt mở ra đỏ bừng. Dây lát, cách đó không xa mặt nước toát ra một viên đầu, là lang trụ. Hắn một bên thở gấp gấp một bên hướng lăng âm bọn họ sò cái thủ thế. Thất bại. Lăng âm sắc mặt có chút trắng bệnh, tấm mắt không ngừng ở trên mặt nước băn khoăn. Một lát sau, trên mặt nước mới xuất hiện lục dược bóng dáng. Hắn cũng toát ra mặt nước, cùng lang trụ giống nhau, kịch liệt thở hồn hển. Lăng âm nhìn đến hắn ra chóc thịt bong cánh tay phải, những cái đó bên cạnh màu đen thịt lân đều bị máu tươi mơ hồ. Không ngừng có đỏ bừng tự lục dược trên người đổ xuống vào nước chung, ở hắn quanh thân phô ra một thiển hồng võng. Lang âm thâm màu trà đôi mắt bị những cái đó đỏ bừng sở đau đớn, nàng không tự giác mà nhắm mắt. Tuy rằng không rõ ràng lắm ở dưới nước khi lục dược, lang trụ cùng kia đầu cự thú từng có như thế nào kinh tâm động phách vật lộn, nhưng là hiện tại kết quả đã bại ở trước mắt. Bọn họ thất bại, hơn nữa bị thương. Lăng âm trường hưu một hơi. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, còn có cái gì biện pháp có thể đối phó kia đầu cự thú. Bị chọc giận cự thú không hề cấp cho bọn họ bất luận cái gì thở dốc thời gian. Lại lần nữa khởi sướng mãnh liệt tiến công Lục dược cùng lang Chủ không chút do dự chìm vào trong nước Hiển nhiên bọn họ là tính toán tiếp tục vừa rồi công kích cử thú bụng kế hoạch Mà lăng âm cùng văn hàn bởi vì chịu giới hạn trong thị giác không thể nào nhìn thấy mặt nước dưới cảnh tượng Đặt mua 518 hào cùng 27 hào tử tù phòng phát sóng trực tiếp khán giả lại đều xem đến rõ ràng Chỉ thấy phát sóng trực tiếp hình ảnh chung Ngày thường nhìn thập phần cao lớn cao dài 518 hào cùng 27 hào Ở thể trường du 10 mẹ cử thú trước mặt. Là như vậy nhỏ bé. Bọn họ phân biệt bơi tới cự thú thể sườn, phân công hợp tác, liếc khích đánh lén. Nhưng mà, có khổng lồ hình thể cự thú, ở trong nước lại mảy may cũng không có vẻ vụ bề, ngược lại là nhanh nhảy dị thường. Thường thường 518 hào cùng 27 hào thật vất vả tìm được cơ hội, đang muốn động thủ, nó một cái quay người hoặc là lật nghiêng, là có thể làm 518 hào cùng 27 hào toàn bộ giai đoạn trước chuẩn bị công tác đều nước chảy về Biển Đông. 519 hào tử tù phong phát sóng trực tiếp. Từ 518 hào cùng 27 hào tử tù phòng phát sóng trực tiếp thiết trở về người xem, đều sôi nổi bắt đầu sướng suy. Ta phát hiện, này viên hoang tinh vẫn luôn ở đổi mới ta đối sinh vật cắt bỏ nhận chi. Này trong nước cự thú lợi hại đến có điểm vượt qua A. Đưa ra 19 viên ngôi sao nhỏ này muốn như thế nào làm. Căn bản vô pháp đánh A. Đưa ra một viên ngôi sao nhỏ vô pháp đánh cũng đến đánh đi, bằng không liền như vậy kỉnh chờ bị kia cự thú lộng chết. Kia cự thú như vậy đại, dù đến còn nhanh bọn họ không đánh cũng trốn không thoát oa. Đưa ra 22 viên ngôi sao nhỏ chủ yếu lục dược hỏa hệ dị năng tới rồi trong nước trên cơ bản chính là phế, thủy khắc hỏa, kia cự thú ra còn như vậy ngạnh, ai, đánh không lại đánh không lại. Đưa ra năm viên ngôi sao nhỏ ngọ tào, ta liền tưởng nói này cự thú cái đuôi sợ không phải muốn nghịch thiên a. Các ngươi đều nhìn đến không, kia hai bài gai ngược giống nhau lân giáp, sởn tóc gáy. Đưa ra 15 viên ngôi sao nhỏ ta cũng tưởng nói Này cự thú cái đuôi xem đến ta đều phải có bóng ma tâm lý. Như vậy lớn lên sao tráng, còn hắn sao có gai ngược. Liền mới vừa lục dược ai kia một chút, ta đi, thịt đều bị cạo một tầng. Đưa ra 55 viên ngôi sao nhỏ ta cảm thấy lăng âm tiểu tỷ tỷ cùng tiểu mập mạp vẫn là thừa dịp kia cự thú lực chú ý không ở bọn họ trên người, chạy nhanh trốn đi. Tuy rằng làm như vậy không lớn địa đạo, nhưng là phi thường thời kỳ, có thể trốn một cái là một cái. Đưa ra 10 viên ngôi sao nhỏ bỏ xuống sinh tử tương tích đồng bạn gì đó, thứ ta vô pháp tiếp thu. Đưa ra 50 viên ngôi sao nhỏ duy trì chạy ra một cái là một cái, tổng so toàn quân bị diệt cường, hiện tại cũng không phải là hành động theo cảm tình thời điểm. Đưa ra 45 viên ngôi sao nhỏ. Ai, ngàn bạn đừng chết ta, ta mới vừa đặt mua đâu không nghĩ lại bị tinh diệu thỉnh ra phòng phát sóng trực tiếp. Đưa ra một viên ngôi sao nhỏ ta có điểm không dám nhìn. Tính, ta quyết định đi ra ngoài đi một chút. Một giờ sau lại trở về, hy vọng trở về thời điểm cái này phòng phát sóng trực tiếp còn ở, đưa ra 88 viên ngôi sao nhỏ ta cũng. Cảm giác trước nay chỉ xem ấm áp chưa khỏi hệ ta chạy tới xem loại này tìm kiếm cái lạ phát sóng trực tiếp quả thực là tự ngược, khẩn trương chết ta, trái tim đều phải nhảy chịu chịu. Cấp lăng âm tiểu tỷ tỷ nhóm kỳ cái phúc, ta đi rồi, chế chút lại trở về xem. Đưa ra 111 viên ngôi sao nhỏ cầu phúc. Hy vọng lăng âm tiểu tỷ tỷ bọn họ lần này cũng có thể vượt qua cửa ải khó khăn, hóa hiểm vi di. Đưa ra 50 viên ngôi sao nhỏ cầu phúc 1, đưa ra 88 viên ngôi sao nhỏ. Cầu phúc 2, đưa ra 66 viên ngôi sao nhỏ. Trở lại hoang tinh. Nhìn không tới phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, không biết có rất rất nhiều người xem đang ở vì bọn họ cầu phúc, mà liền tính đã biết, lúc này lăng âm 4 người có thể làm đại khái cũng chỉ có tự cầu nhiều phúc mà thôi. Mắt thấy phía dưới trên mặt nước mở mịt khai càng ngày càng nhiều đỏ bừng. Này đó đỏ bừng có đến từ lục dược, cũng có đến từ lang trụ, lại chính là không có đến từ kia đầu cự thú. Văn hàn gấp đến độ đem môi đều rào phá. Nhưng hắn trong đầu lại là trống rỗng, biện pháp gì đều không nghĩ ra được. Lão đại, ngươi dị năng, ngươi không phải có thể cùng nơi này động vật giao lưu sao? Ngươi chạy nhanh cùng nó giao lưu à, ngươi hỏi một chút nó muốn thế nào mới dám buông tha chúng ta? Rõ ràng lang âm đã sớm cho thấy quá. Nàng dị năng đối thủy sống nguội huyết động vật cơ bản không có hiệu quả Chính là hiện tại Văn Hàn đã là cấp hôn đầu Hắn là nghĩ đến cái gì nói cái gì Thậm chí có lời nói hắn căn bản là không quá đầu óc Lao đại, ngươi hỏi một chút nó a Ngươi cùng nó nói Chúng ta không thể ăn, lại gây lại xài Nó nếu muốn ăn, chúng ta có thể bắt cho nó đưa lại đây Ngươi làm nó phóng Lăng âm thâm màu trà trong mắt xẹt qua một tia không rõ ràng ánh sáng Nàng dương tay ngăn lại Văn Hàn lại nhải Văn Hàn nói nhắc nhở Lăng âm Này đầu phổ lỗ tư cá sấu từ lúc đầu tập kích bọn họ đến bây giờ đủ loại hành vi biểu hiện, cũng không giống như là ý ở an bọn họ. Đúng rồi, thân là ngoại tinh nhân bọn họ, bọn họ thân thể, bọn họ hơi thở cùng trên tinh cầu này sinh vật hoàn toàn bất đồng, bọn họ có lẽ căn bản liền không ở phổ lỗ tư cá sấu thực đơn thượng. Ở lang âm trong ấn tượng, cá sấu loại này động vật lượng thê cũng xác thật không giống miêu khoa giống nhau hấp dẫn chơi con mồi thói quen. Chúng nó ở đối mặt con mồi khi, thông thường biểu hiện đều là, nếu con mồi trọng đại, chúng nó sẽ đem chi kéo vào trong nước, đem chi chết chìm hoặc là ở trong nước lợi dụng thủy áp phiên giảo đoạn con mồi cổ, sau đó lại sẽ rách cắn nuốt. mà nếu con mồi tương đối tiểu chỉ nói, chúng nó còn lại là trực tiếp nguyên lành sinh nuốt. Lăng âm nhìn xem trong nước phổ lỗ tư cá sấu, ở như thế cự thú trước mặt, bọn họ bốn cái rõ ràng thuộc về bị nguyên lành sinh nuốt kia một loại con mồi. Trước đó, này đầu phổ lỗ tư cá sấu từng có rất nhiều thứ cơ hội sinh nuốt bọn họ, nhưng là nó lại không có. Này không thể nghi ngờ cũng chứng minh rồi nó cũng không có đưa bọn họ làm như vì đồ ăn. Không phải đồ ăn nói, đó chính là lãnh địa kẻ xâm lược. Lăng âm cơ quay đầu, ngăn chặn chính mình dùng nhân loại lo dịp đi phân tích động vật hành vi. Cá sấu lãnh địa ý thức cũng không phải rất mạnh, mà phổ lỗ tư cá sấu trời sinh tính hiếu chiến, tàn bạo. Nó có lẽ chính là đơn thuần vì công kích bọn họ mà công kích bọn họ. Nhưng là hiện tại, phổ lỗ tư cá sấu cùng bọn họ rõ ràng đã tới rồi không chết không ngừng cục diện. Lang Âm nhìn về phía phía dưới, Lục Dược cùng Lang Trụ đã là từ bỏ với bọn họ càng thêm bất lợi dưới nước phục kích. Lúc này, Lục Dược nâng lên máu tươi đầm đìa cánh tay phải. Ly Thủy lúc sau, màu đỏ cam ngọn lửa tự hắn bàn tay lan tràn đi ra ngoài, hóa thành một thanh thật dài liệt hỏa viêm nhận. Hắn huy nhận chém về phía trong nước cự thú, viêm nhận ngộ thủy, phát ra hy vang, hơi nước bốc hơi. Đã ăn qua một lần mệt cự thú, nhìn đến ánh lửa lập tức chầm xuống, lại là làm Lục Dược chém cái không. Như vậy không được. Lăng âm nhìn chung trước mắt tình thế thầm nghĩ, đến nghĩ biện pháp làm đại gia hỏa này ra thủy. Nàng trầm tư sau một lúc lâu, nhìn về phía Văn Hàn, nói, Văn Hàn, đem ngươi trong không gian kia hai chỉ thỏ hoang lấy ra tới. Văn Hàn ngơ ngẩn, như là có chút phản ứng lại đây. Nhanh lên. Lăng âm thúc giục. Văn Hàn lúc này mới sốt ruột hoảng hốt từ trong không gian lấy ra dùng rộng diệp thỏa đáng bao vây hai chỉ to mọng thỏ hoang. Lão đại, ngươi đây là muốn làm gì? Văn Hàn thấy lăng âm tiếp nhận thỏ hoang sau lại từ cúc áo dương cầm rất nhiều vải vụn điều ra tới, không rõ nguyên do hỏi. Lang âm hệ thăng kết cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói câu cá sấu. chương 72 câu cá sấu, cá sấu là chỉ trong sông mặt kia đầu cự thú. Lão đại muốn câu kia đầu cự thú như thế nào câu? Văn hàn trong đầu một đám vấn đề liên tiếp không ngừng, hắn há miệng thở dốc muốn cẩn thận do hỏi, nhưng thấy lang âm đôi tay không ngừng bận rộn bộ dáng, Trung quy vẫn là đem miệng cấp nhắm lại. Hiển nhiên mặc dù hắn lúc này hỏi. Lăng Âm chỉ sợ cũng không rảnh trả lời hắn. Văn Hàn đem phi hành khí thiết thành cố định huyền phù, sau đó túi xuống thân để sát vào Lăng Âm, giúp đỡ một khối hệ thăng kết. Dùng để hệ thằng kết vải vụ điều, Văn Hàn rất quen thuộc. Này đó đều là Lăng Âm từ phía trước những cái đó tới tìm lục dược trả thù nhân thân thượng bãi xuống dưới. Bởi vì giao chiến kịch liệt, những người đó khi chết, trên người quần áo đều đã rách nát đến không ra gì. Văn Hàn lúc ấy còn nghi hoặc một chút, Lăng Âm siêu tập này, đó rách nát bố có ích lợi gì? Lại trăm triệu không nghĩ tới hiện giờ thật đúng là liền có tác dụng. Lao đại quả nhiên không hổ là lao đại, chính là như vậy có dự kiến trước. Tuy rằng đối với lăng âm kế tiếp rốt cuộc chuẩn bị như thế nào làm, văn Hằng như cũng là một đoàn hồ đồ, nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn nội tâm đối với nhà mình lao đại vô hạn kính ngưỡng chi tình. Lăng âm thử thử mảnh vải thằng chiều dài, cảm giác không sai biệt lắm, liền đem hai chỉ to mọng thỏ hoang cột vào mảnh vải thằng hai đoan. Nàng bắn ra gấp đòn đao ở trong đó một con thỏ hoang trên đuổi thật sâu hoa tiếp theo đao mắt thấy màu đỏ thâm huyết châu từ thỏ hoang dày nặng ra lông hạ đầm địa mà ra lăng âm thật là vừa lòng thoáng gật đầu văn hàn cái kia không gian tuy nhỏ nhưng giữ tươi độ là đáng giá khẳng định này thỏ hoang gửi trong đó tựa như vừa mới chết khi giống nhau trong cơ thể máu tươi không hề đọc lại dấu hiệu mà lăng âm muốn chính là này đó thượng ở chảy xuôi lưu thông máu hết thể chuẩn bị ổn thỏa lăng âm nhìn về phía phía dưới quay cuồng mặt sông văn Hàn đứng lên. Hắn không biết lăng âm muốn như thế nào câu cá sấu, nhưng mặt chữ thượng ý tứ hắn vẫn là có thể lý giải. Vì thế, thập phần lo lắng hỏi, lão đại, có thể, có thể được không? Lăng âm nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ngựa khí tùy ý trung lộ ra quyết tuyệt, nói, có thể hay không thủ đô lâm thời đến thử một lần, chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể ôm không thành công hôm nay liền toàn bộ chết ở chỗ này quyết tâm, không phải sao? Văn Hàn cổ họng một ngạnh, nhìn chầm chầm lăng âm, gian nan làm một cái nuốt động tác. Hắn ở trên mặt cường khởi động một cái so với khóc còn khó coi hơn gương mặt tươi cười, không thể nghi ngờ tiểu mập mạc đang ở nỗ lực đánh lên tinh thần. Gái gái cái hót, Văn Hàn chính xác hỏi, kia lão đại ta yêu cầu làm chút cái gì? Lăng âm thật cao hứng Văn Hàn có thể nhanh như vậy liền chấn định xuống dưới, tới rồi loại này thời điểm, bọn họ nhất yêu cầu chính là vững vàng bình tĩnh. Nhìn tiểu mập mạc, lăng âm trịnh trọng nói, trong chốc lát ta nếu có thể đem kia đầu cự thú dẫn dắt rời đi, ngươi liền lập tức đi tiếp lục dược. Sau đó tận khả năng đuổi kịp ta. Ngươi nói cho lục dược, ta sẽ nghĩ cách dẫn kia đầu cự thú ra thủy, làm hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Văn Hàn một bên nghe một bên gật đầu, lại vẫn là nhịn không được ở cuối cùng hỏi, lão đại, kia lang trụ đâu? Hắn làm sao bây giờ? Lang Âm nói, chỉ cần đem cự thú dẫn dắt rời đi, lang trụ liền tính ở trong sông, tạm thời cũng là an toàn, không có việc gì. Văn Hàn nga một tiếng. Lang Âm dứt lời liền giá phi hành khí sử ra một khoảng cách. Nàng tận khả năng đem phi hành khí lên tới tối cao, sau đó lại ở thỏ hoang trên người hung hăng cắt lưỡng đạo. Lúc này mới như câu cá giống nhau, đem thỏ hoang làm thành nhị chậm rãi hạ phóng. Ở thỏ hoang khoảng cách mặt sông không sai biệt lắm, còn có một mẹ thời điểm, lăng âm đỉnh chỉ phóng thẳng động tác. Nàng ở phía trên tĩnh nhìn từ thỏ hoang trên người chạy xuống máu loãng, thành chuối rơi vào trong nước. Lúc sau lại ở nhộn nhạo nước gợn chung nhanh chóng mở mịt huyết tán. Trong nước săn thực giả, đối với mùi máu tươi luôn là đặc biệt mất cảm. Nguyên bản đang cùng lang trụ, lục dược dây dưa không thôi phổ lỗ tư cá sấu, đột nhiên vung thô dài cái đuôi, nhanh chóng chiều nơi xa bơi đi. Lục dược cùng lang trụ không rõ tình trạng, đều là hơi giật mình. Văn Hàn hai mắt hiện ra tinh quang, đây là... Thành. Nhìn mặt nước hạ cấp tốc xẹt qua ảnh, Văn Hàn trường hưu một hơi. Hắn là nhắc gan, trong lòng kỳ thật rất sợ kia đầu cự thú có thể hay không du du liền đi vòng trở lại. Phần 74. Nhưng hắn đồng thời lại nhớ kỹ lăng lâm nói. Biết nếu bởi vì hắn nhất thời khiếp sợ mà bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, như vậy bọn họ sẽ nên đón khả năng liền sẽ là thai họa ngập đầu. Không có gì sợ quá, phải tin tưởng lão đại, chúng ta nhất định có thể bình an vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Trong miệng như thế mặc niệm cho chính mình của Vũ, Văn Hàn điều khiển phi hành khí chiều lục dược bọn họ chạy tới. Lục dược, đi lên. Năng lượng thay đổi bản tổn thương, làm phi hành khí ở thấp phi ngưng lại khi hơi có chút không ổn định, Văn Hàn dốc hết sức lực đem khống thao túng côn. Lục dược cùng lang trụ nhìn đến văn hàn lại đây, lại nhìn đến cách đó không xa dẫn cử thú vòng quanh lang âm, nhiều ít đoán được hẳn là lang âm nghĩ tới cái gì ứng đối chi sách. Đối thượng hai người nghi hoặc mắt, văn hàn liếm liếm môi, chỉ nói, lục dược, lao đại làm ta cùng ngươi nói, từ từ nàng sẽ nghĩ cách dẫn kia đầu cử thú ra thủy, hắn làm ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ngươi mau lên đây, chúng ta còn phải mau chóng đuổi theo Lão đại. Lục dược không nghi ngờ có hắn, động tác nhanh nhẹn mà bỏ lên trên phi hành khí. Đang muốn sử dụng phi hành khí lên không, tầm mắt ở trong lúc lơ đãng cùng khơi mào một bên mi lang trụ đối thượng, Văn Hàn hơi có chút xấu hổ nuốt một ngụm nước miếng. Tổng cảm thấy liền như vậy đem một cái sinh tử tương tích đồng bạn lượng ở chỗ này, không lớn địa đạo. Đúng vậy, từ vừa rồi cự thú nhằm phía bọn họ, nghìn cân treo sợi tóc hết sức lang trụ đem hắn đẩy thượng phi hành khí cũng đẩy xa, Văn Hàn trước đây trong lòng đối với người này toàn bộ ác cảm liền hoàn toàn tiêu tán. Lang trụ lại vào lúc này hướng bọn họ vung tay lên nói. Cái gì đều không cần phải nói minh, lang âm bên kia nghĩ đến căng không được nhiều thời gian giải, chúc các ngươi thành công. Còn có, chăm sóc hảo nó. Lang trụ trong miệng cái này nó, chỉ tự nhiên là phía trước phó thác cấp văn hàng tiểu quả rơi. Phía trước vẫn luôn đều héo rũ tiểu quả rơi vừa nghe đến lang trụ thanh âm liền tới tinh thần, nó còn không thể phi, chỉ có thể dựa hai điều chân ngắn nhỏ cùng cánh thượng móng nuốt nhỏ, bò lên trên phi hành khí chắn bảng, lộ ra đầu nhỏ nhìn xung quanh lang trụ, một bộ nóng lòng muốn thử nhảy xuống bộ dáng. Văn Hàn đem tiểu quả rơi bắt lại, học lang trụ bộ dáng hướng cổ chố một tắc, nói, yên tâm đi, ta ở nó ở, bảo đảm cho ngươi chăm sóc hảo hảo. Bên kia, lang âm thấy phổ lỗ tư cá sấu quả thực đã chịu mùi máu tươi rụ rỗ bơi lại đây, nàng lập tức điều khiển phi hành khí cũng giống như câu cá giống nhau thu phong trong tay mảnh bài thằng. Nói là câu cá sấu, đương nhiên không có khả năng thật sự câu. Thả bất luận nàng thân ở điều khiển lực không đủ phi hành khí, chống đỡ điểm không đủ ổn. Chỉ cần phổ lỗ tư cá sấu có mười mấy mét trường, số tấn trọng liền tính nàng đứng trên mặt đất, cũng không có khả năng câu lên như vậy quái vật khổng lồ. Nàng có thể làm chỉ có dụ dỗ, dụ dỗ nó ra thủy, tốt nhất có thể giống nó đánh bất ngờ văn hàn cùng lang trụ lần đó, cao cao nhảy ra mặt nước. Bất quá, thực tế thao tác cùng lý luận luôn có chênh lệch. Tuy rằng lang âm sáng sớm liền biết phổ lỗ tư cá sấu ở trong nước tốc độ thực mau, chính là chân chính đối thượng sau, nàng mới phát hiện này nơi nào là mau này căn bản chính là người tiên. giờ phút này, kia nói đại biểu cho phổ lỗ tư cá sấu bóng ma vào chỗ với lăng âm phi hành khí trên phía dưới, nó liền dường như biết lăng âm mục đích, chỉ nhẫn mãi tính tình đuổi theo lăng âm bung nhị, lại chính là không chịu toát ra mặt nước. lao đại, văn hàn mang theo lục dược đuổi theo. hắn là cái tính nôn nóng, mắt thấy kia cự thú đuổi theo lăng âm phóng ra mồi, chính là không chịu thượng câu. hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên linh cơ vừa động nói, lao đại, không bằng chúng ta cứ như vậy đem nó dụ lên bờ. Lăng âm chuyên chú phía dưới tình huống, không nói chỉ là lắc đầu. Bọn họ hiện tại ở vào sông lớn trung ương, là cái tiến thoái lưỡng nan vị trí. Mà theo lăng âm đối phổ lỗ tư cá sấu hiểu biết, cái này chủng loại cá sấu kỳ thật càng xu hướng loại cá mà phi lương thể, chúng nó tứ chi thực đoạn, tương đối với chúng nó thân thể cũng thiên tiểu, ở trên đất bằng không có thủy sức nổi, chúng nó ngắn ngủn tứ chi rất khó chống đỡ chúng nó khổng lồ thân thể, càng miễn bản lên bờ đi san. Cho nên, Lăng Âm ban đầu ở trên bờ khi bất an cảm có lẽ căn bản là không phải ảo giác, này đầu cự thú sáng sớm liền theo dõi bọn họ, chính là nó không có lập tức khởi sướng tiến công, mà là vẫn luôn chờ đến bọn họ phi hành đến sông lớn trung ương, nó điệu bàn thượng, nó mới cho bọn họ đột nhiên không kịp phòng ngừa một kích. Thân là này sông lớn trung đỉnh cấp săn thực giả, này đầu phổ lỗ tư cá sấu thực hiểu biết chính mình bạc nhược hạng cũng tăng thêm lần tránh. Lăng Âm cũng không cảm thấy chính mình có thể dựa hai chỉ thỏ hoang liền đem này đầu giả hoạt đại gia hỏa dẫn tới bên bờ. Hơn phân nửa là chưa tới nửa đường, hai chỉ thỏ hoang liền đều đã thành nó bụng cơm. Lăng Âm đem chạy huyết thỏ hoang trực tiếp hạ phóng đến mặt nước, ở trên mặt nước kéo ra một cái đỏ tươi hình cung huyết tuyến. Cho là khi, mặt nước hạ bóng ma đột nhiên biến lại, phổ lô tư cá xấu thượng phù. Lăng Âm trong lòng căng thẳng, quấn quanh mảnh vải thằng tay đồng thời căng thẳng. Nàng nhanh chóng thu thẳng, cũng ở thỏ hoang nhị tới nhất định độ cao khi, đột nhiên dùng sức hướng lên trên nhấc tới. Cùng lúc đó, Trồi lên mặt nước Phổ Lỗ Tư Cá sấu ném đầu chính là một ngụm. Thỏ hoang nhị bởi vì quán tính, ở Lăng Âm mảnh để dưới, hướng về phía trước cao cao bắn lên, Phổ Lỗ Tư Cá xấu một ngụm căn không, đầu nện ở trên mặt nước, bọt nước văng khắp nơi. Bên này xương, lục dược huyết nhục mơ hồ cánh tay phải thượng ngọn lửa mới vừa thoát khởi, Phổ Lỗ Tư Cá xấu lại đã là chìm vào trong nước, toàn bộ quá trình thật sự quá nhanh, cho dù là lục dược đều có chút phản ứng không kịp. Vẫn luôn ngẹn khí Lăng Âm, nhẹ nhàng hô khí. Nhìn về phía lục dược nói, không có việc gì, lại đến. Lục dược gật đầu. Nhưng mà, liền ở hai người lẫn nhau phân thần hết sức, phổ lỗ tư cá sấu không hề dự triệu nhảy ra mặt nước. Nó này nhảy, so với phía trước lần đó còn muốn cao. Nghiêng đầu nhìn về phía lục dược lang âm liền chỉ cảm thấy bên cạnh người tối sầm lại, còn không có tới kịp quay đầu xem xét, cùng với hai chỉ sói con tiếng giít, phi hành khí bị phổ lỗ tư cá sấu thật lớn đầu tập trung, ở giữa không trung đã bị tạp cái dập nát. Ở gần chỗ thấy như vậy một màn lục dược, khỏe mắt muôn nước ra. Văng khắp nơi bọt nước chung, hắn thả người nhảy xuống phi hành khí, ẩn ẩn hắn cánh tay phải thượng chảy ra mánh liệt hát hồng. Tới ngay vào đầu đại lượng nước sông, làm văn hàn đôi mắt chua xót dị thường. Mơ hồ trong tầm nhìn, văn hàn chỉ có thể mơ hồ nhìn đến nhảy xuống phi hành khí lục dược cánh tay phải đột nhiên biến thành màu đỏ đen, hơn nữa kéo dài ra rất dài một đoạn. Lúc sau, lục dược cùng kia cự thú cùng nhau chìm vào trong nước, cái gì cũng nhìn không thấy. Trên mặt sông, lại lần nữa bảy biện ra ngắn ngủi bình tĩnh. Văn hàn ngơ ngác mà nhìn những cái đó trôi nổi phi hành khí tàn thiến. Lão đại, lục dược, đại lang, tiểu lang hắn hoang mang lo sợ, vẻ mặt phóng không lầm bẩm. Nơi xa, lang trụ lại cười nhạo lắc lắc đầu, phản phất đồng bạn gặp nạn sự không liên quan mình giống nhau, lại như là nhìn thấy chấm dứt cục trọn vẹn, trước tiên cảm khái. chương 73 Phúc Ở hai chỉ sói con hiệp lực lôi kéo hạng, lang âm rẽ rùa phá thủy mà ra. Hai chỉ sói con thập phần hiểu chuyện, ở lăng âm ra thủy sau liền bung lỏng ra trong miệng nàng ống tay áo sau đó quay trung quanh lăng âm bơi chó đạp nước. Lăng âm thô xuyến hai khẩu khí, trước mắt cụ làm mông lung thủy sắc, nàng cả người giờ phút này đều ở vào một loại ngoại ý muốn lúc sau không phản ứng kỳ. Nửa lớn lên tóc bị thủy thấm nước sau, có một bộ phận dính ở trên mặt, này hiển nhiên làm lăng âm cảm thấy thực không thoải mái. Nàng bản năng dơ tay muốn mặt một phen mặt, đầu ngón tay mới vừa chạm được ngại tế. Tiên Minh đau đớn cảm làm Lăng Âm bất giác nhăn lại mày. Trước mắt mơ hồ thủy sắc nhiễm đỏ bừng, đau đớn kích thích cuối cùng là làm Lăng Âm trước tiên kết thúc ý thức nông mọi kỳ, nàng buông tay ở trước mắt, chỉ thấy đẩy tay máu tươi. Ký ức lưu chuyển đến không lâu phía trước, Phổ Lỗ Tư Cá Sấu không hề dự triệu mà nhảy ra mặt nước cũng hướng tới nàng hung hăng nện xuống. Ở toàn quá trình đều không đủ một tức thời gian, Lăng Âm có thể làm ra duy nhất phản ứng chính là tận khả năng mau nhảy xuống phi hành khí, tránh đi Phổ Lỗ Tư Cá Sấu thật mạnh một kích nàng thái dương thương hẳn là ở nàng rơi xuống nước khoảng cách, tránh cũng không thể tránh cùng phổ lỗ tư cá sấu lân giáp sát chạm vào tạo thành lão đại trên đỉnh đầu truyền đến văn hàn vừa mừng vừa sợ thanh âm lão lão đại ngươi không có việc gì không có việc gì liền hảo thật sự là quá tốt tựa hồ là kích động đến có chút nói năng lộn xộn lang âm giặt sạch tay lại phủng thủy tới ở trên mặt tẩy đi đầy mặt máu tươi ngẩng đầu nhìn đến chiều nàng lão đảo lắc lư bay tới văn hàn nàng sắc mặt lại bỗng dương trầm xuống Văn Hàn, lục dược người khác đâu. Không đợi sắc mặt trắng bệnh rõ ràng kinh hồn chưa định Văn Hàn đáp lại, 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều sôi nổi tích cực phát làn đạn hỗ trợ trả lời. Tuy rằng trước mắt bọn họ làn đạn phát đến lại nhiều, xa ở hoang tinh lang âm đoàn người cũng là nhìn không tới, nhưng này tựa hồ cũng không sẽ trừ khử bọn họ nhiệt tình. Ở trong nước, đưa ra 10 viên ngôi sao nhỏ, cho người báo thù đâu, lang âm tiểu tỷ tỷ. Đưa ra 8 viên ngôi sao nhỏ lục lục đang ở đặc biệt anh Dũng đánh quái thú. Đưa ra 15 viên ngôi sao nhỏ ta nói phía trước đại ca đại tỷ. Các người đều là ở 518 nhìn sau đó lại thiết trở về phát làn đạn sao. Người người tỏ vẻ cắt tới cắt lui hảo phiền thoái. Đưa ra 3 viên ngôi sao nhỏ cảm thấy phiền phức một ngồi chờ người hảo tâm làn đạn phát sóng trực tiếp. Ta liền không thiết 518. Đưa ra 55 viên ngôi sao nhỏ rửa rửa. Mãn bình mô sẽ xem thí xem. Đưa ra 10 viên ngôi sao nhỏ tâm mệnh ta nhưng thật ra muốn làm người hảo tâm tới, nhưng mà tinh rượu cũng không cho ta cơ hội này. Đưa ra 11 viên ngôi sao nhỏ phía trước kia cây sáng lên dưới tảng cây mặt như vậy gây tởm, mồ sai nửa điểm phản ứng đều không có, báo sai cấp khách phục cũng chưa dùng, hiện tại xem đến chính xuất sắc, ní mãn bình mồ sai đưa ra 22 viên ngôi sao nhỏ phía trước vài vị bình tĩnh, ra mồ sẽ không phải thuyết minh, lục dược vừa mới kia một đao đối cự thú tạo thành rất lớn thương tuần sao. Đưa ra 55 viên ngôi sao nhỏ, Xuyên thấu qua mổ sải xem bản chất, ta cảm thấy cự thú không sai biệt lắm mau lệnh, ân, ta lại đi nhìn nhìn. Đưa ra 66 viên ngôi sao nhỏ từ mổ xải biến hóa biên độ tới xem, ta cũng cảm thấy kia đầu cự thú hẳn là bị lục lục bị thương thực trọng, hẳn là ở làm cuối cùng hấp hối dây rùa. Đưa ra 88 viên ngôi sao nhỏ bội phục có thấu thị mổ sải năng lực huynh đệ tỉ muội, ta vựng mổ xải, lúc này đã mau xem phun ra. Đưa ra 58 viên ngôi sao nhỏ a, phân cấp khu đồng bộ. Lục lục hắc viêm nhận tương đương bá đạo, trực tiếp cấp kia đầu cự thú mổ bụng. Đưa ra 111 viên ngôi sao nhỏ phân cấp khu vừa trở về người tỏ vẻ, lục dược này cũng quá lợi hại bá. Bất quá sắc thật hẳn là đánh mô sải, mổ bụng gì đó, quá huyết tinh. Đưa ra 156 viên ngôi sao nhỏ xem lục dược sát cự thú là thực sẵn lạc, nhưng là cự thú dễ rủa thời điểm, mãn bình đều là huyết cùng nội tạng, liền tính là thân là tìm kiếm, cái lạ người yêu thích ta đều có điểm khiêng không được qua. Đưa ra 377 viên ngôi sao nhỏ ấm áp đảng, mới vừa phun xong, ta phải đi yên lặng một chút. Đưa ra 222 viên ngôi sao nhỏ không phải ta nói, lục dược đã có năng lực này sát cự thú, phía trước làm gì cất giấu, trực tiếp đi lên chính là làm không phải được, làm cho.